tại đại sĩ dưới sự hướng dẫn một đoàn người đi tới sở nghiên cứu nhất phương trong một cái phòng chỉ nghe gian phòng bên trong chuyện chính đến giáo sư hoặc tiến sĩ thanh âm không nên động thiểu quay quay ta hội nhẹ nhàng ngay từ đầu có chút đau nhức nhưng đằng sau liền tốt ngươi là lần đầu tiên về sau ngươi thành thói quen nghe được bên trong nhà thanh âm cửa ra vào cả đám trận tròn mắt đây là cái gì thần tiên đối thoại như vậy kích thích nha v ã lệ gì cùng xìn thì ả mất tự nhiên rời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh biểu thị các nàng nghe không hiểu nghe không hiểu ta thực sự là đại sĩ im lặng lấy tay nâng chán trực tiếp đẩy cửa ra trong môn một cái nghiên cứu trên đài một cái tổ dỉ dỉ đang tại run lẩy bẩy giáo sư hoặc tại nó một bên trên tay cầm lấy một cái cùng loại mũ giáp đồ vật ân động tính của cửa hấp dẫn giáo sư hoặc lực chú ý hắn quay đầu nhìn lại À, đại sĩ ngươi trở lại rồi à, còn có tiểu lam v ã lệ gì cùng xin thị ạ các ngươi khỏe à. giáo sư hoặc nói xong đem trên tay đạo cụ bỏ qua một bên ra ra ngươi lại đối với tổ di vỉ làm cái gì đại si một mặt im lặng đi tới di vỉ t ổ di vỉ nhìn thấy đại si tựa như gặp được thân nhân một chút p h a c h một cái liền nhảy tới nàng hoài không đúng là hùng vĩ bên trong à ta đây không phải nhìn ngươi không cho tổ di vỉ làm nguyên thủy số liệu điều tra giúp ngươi một lần nha giáo sư hoặc gãi đầu một cái thực sự là gờ jean đều gọi điện thoại tới nói đứa bé này rất n h á t gan muốn ta đến, đến rồi ngươi còn nhúng tay cẩn thận ta sinh khí đại sĩ làm bộ huy vũ một lần nằm đấm thốt t a thốt t a giáo sư hoặc đành phải giang tay ra từ đối thoại của hai người bên trong có thể được biết một cái tin tức cái này tộ gì vì thuộc về gờ j e n chẳng lẽ gờ j e n thực dự định truyền hình làm hệ tiên dị thai sở trường huấn luyện ra nếu như là tại bình thường trương lam nhất định sẽ như vậy nhổ nước bọn nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư quản những cái này mà là hai mắt sáng lên nhìn xem trên mặt đất cái kia từng mảnh nhỏ màu tím k i a sáng nghiên cứu e ít tờ n 0 m n g h n g h i ê n cứu e ít tờ s 0 u n g h n g h i ê n cứu e ít tờ m 0 t n không trên mặt đất rơi xuống cũng là giáo sư hoặc tại lúc nghiên cứu rơi xuống e ít ờ đoàn giống như ta nghĩ ta nấu cơm đều có thể rơi e ít tờ không đạo lý giáo sư hoặc làm nghiên cứu sẽ không rơi xuống nghiên cứu e ít tờ hơn nữa không hổ là giáo sư hoặc cái này mấy ngàn mấy ngàn rơi thậm chí có hơn vạn là muốn bay a trương lam trong lòng một trận hưng phấn lập tức lựa chọn nhặt lên những cái này e ít -E、tờ bá những cái kia chỉ có trương lam có thể nhìn thấy màu tím chùm sáng tại trương lam tìm kiếm nhặt lấy về sau toàn bộ đều tiến vào thân thể của hắn trong n g a y mắt trương lam chỉ cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều e ít -E、tờ cùng tri thức những cái này e ít -E、tờ cùng tri thức xâm nhập t r ô n tránh do cơ sở bắt đầu chậm rãi tăng trưởng trương lam chỉ cảm giác mình xuyên qua trước đối với b ổ kẹ mẩn đủ loại biết rồi đều trở nên cố tượng đứng lên giống như là đích thân từ nguyên một đám bộ kẹ mẩn trên người ghi chép tổng kết lại thông thường những kiến thức này cùng eric tờ trong nháy mắt hắn liền dung hội q u a n thông đối với một chút chuyên nghiệp từ ngữ đối với một chút chuyên nghiệp n g h i ê n cứu thủ pháp các loại cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lầu cao vạn trượng đất bằng lên hắn nền tảng đã đánh mười điểm kín hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu tiếp đó trương lam thể nghiệm được cái gì gọi là eric tờ bay đến cảm giác cảm giác này một mực kéo dài nửa phút mới kết thúc các loại quá trình này kết thúc trương lam cũng không có thử nghiệm đến hắn nhìn nhị lưu trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính cái gọi là đầu trướng trướng cảm giác hắn chỉ cảm giác mình đầu h ó c một lần phong phú đứng lên đối với sự vật nhận thức cũng nhiều rất nhiều các loại tăng lên hoàn những kiến thức này trương lam nhìn mình một chút số liệu bảng thính danh trương lam thân phận huấn luyện gia đẳng cấp thiên vương có được bồ kẽ mẩn năng lực đặc thù đặc thù đạo cụ phó chức nghiệp đầu bếp thần cấp nghiên cứu tiêu chuẩn cao cấp hai vạn một trăm n g h n có thể mang theo số bộ k ẹ mẩn sáu nghiên cứu tiêu chuẩn bộ k ẹ mẩn nhân viên nghiên cứu đối với bộ k ẹ mẩn kiến thức chuyên nghiệp tỉ như tộc đàn phân bộ thân cao đặc tính tính cách yêu thích các loại đối với nghiên cứu kỹ thuật khí cụ sử dụng các loại nắm vững trình độ sơ cấp đi qua khảo thí có thể trở thành chuẩn nghiên cứu viên e ít ở một trăm trung cấp đi qua khảo thí có thể trở thành nghiên cứu viên e ít ở một nghìn cao cấp đi qua khảo thí có thể trở thành chuẩn nghiên cứu gia 100 tinh 10.000. t anh đi qua khảo thí đồng thời phát biểu có sức ảnh hưởng chuyên nghiệp luận văn có thể trở thành nghiên cứu gia t m t t r ă 0 0 0 à n đại sư trở thành nghiên cứu gia về sau ở một phương diện khác lấy được thành tích cũng có đột phá trọng đại thế giới cấp luận văn xuất hiện có thể được thừa nhận vì thu được sĩ t m ộ 1 triệu thân cấp không tồn tại thiên nhiên chân chính tiến sĩ một chút có biết liên quan tới bộ kẻ mẩn tất cả e x trương lam đôi mắt trở nên hết sức sáng tỏ tiến lên một bước hướng về phía giáo sư hoặc nói ra tiến sĩ ta kỳ thật từ bé vẫn luôn có nghiêm túc quan sát ngươi làm nghiên cứu ta bây giờ muốn kiểm nghiệm một lần năng lực của ta không biết trong khoảng thời gian này có thể hay không lại bên cạnh ngươi học tập đâu chương một trăm sáu mươi bốn giáo sư hoặc trấn kinh rồi đó là cái cùng ta đồng cấp quái vật tháng tư năm hai n h ì n thời gian đã tới mười ngày sau giáo sư hoặc sở nghiên cứu cho nên nói các ngươi đều thấy được một cái này h ạt cạ nghìn cùng gạ cổm đều có ẩn tàng đặc tính đồng thời ẩn tàng đặc tính không phải mỗi m ộ tại cái cho bổ kẹ mần đều đầy đều đủ. Ta t tàng đặc tính cả đặc chính c nỉn ẩn mệnh danh là chính nghĩa chi tâm là h t â một dở Stephen, sau, sẽ tối, đặt tăng Tại hiệu nhận hệ, hai kích kích bóng năng công kích về sau, lực công kích sẽ tăng lên. quả là lực ác kỹ về m tấm bục giảng trước trương lam đang t ạ i cho giáo sư hoặc sở nghiên cứu bên trong những cái kia nghiên cứu viên nghiên cứu gia môn tiến hành giàn giải g mà những người này cũng nghe chính là như si như say tại một cái góc chỗ đại si vạn lệ dị cùng x ỉ n thì ạ ba người nhìn xem một màn này vẫn là khó mà che giấu trong mắt của mình chấn kinh giá hỏa này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn xin thì ạ cảm thán nói trẻ tuổi nhất tiến sĩ vinh dự đặc biệt như vậy nhưng so với ta cái này trẻ tuổi nhất quán quân xưng hào còn có sức ảnh hưởng đây thật là một quái vật có thể bị ngươi xưng là quái vật thiểu lam đó là thật quái vật đại sĩ thở dài một tiếng đạo cùng hắn một so cảm giác mình hai mươi ba năm sống đến gờ rảo lì t h ở trên người nha cũng không cần cùng trương lam so hội tự s á t ta vạn lệ di k h é p cười một tiếng trong quá khứ trong mười ngày vạn lệ di là chuyện đương nhiên ở bên người ăn cơm bởi vì nàng còn phụ trách rửa chén xin thi ạ cũng là chuyện đương nhiên ăn cơm bởi vì đây là một trận giao dịch về phần đại s、si, ì đó là ăn trực trương lam cũng không quan trọng sở dĩ ở chung được mười ngày tam nữ hiện tại cũng tính được là là quan hệ không tệ bằng hưu hiện tại tam nữ sở dĩ đối với trương lam bùi ngùi mãi thôi là bởi vì trương lam trong quá khứ này mười ngày bên trong làm được cái kia viết kinh người sự tình ngày đó trương lam đưa ra muốn cùng giáo sư hoặc cùng nhau nghiên cứu cái sau nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt bởi vì giáo sư hoặc chính là do huấn luyện gia đổi nghề chế tạo nghiên cứu ra đồng thời tại hai cái lĩnh vực đều làm được mạnh nhất có thể tiếp nhận d ư ớ i phát sinh sự tình để cho giáo sư hoặc cùng đ á c sĩ bọn người giật mình dòng dã một ngày sự tình trương lam phối hợp với giáo sư hoặc làm đủ loại nghiên cứu hiện ra hắn cao siêu nghiên cứu tiêu chuẩn bất kể là đối với dụng cụ sử dụng độ thuần thục lại hoặc là thuận miệng nói ra một chút nhân viên nghiên cứu ở giữa mới có thể dùng thuật ngữ chuyên nghiệp thậm chí còn có thể nhẹ nhõm nói ra một chút giáo sư hoặc đều cần đọc qua bộ kẻ mẩn tư liệu cái này khiến người vô cùng chấn kinh đi qua ba ngày quan sát giáo sư hoặc càng là kinh ngạc phát hiện trương lam là ở một cái đang nghiên cứu phương diện bất luận cái gì một chỗ đều không kém hơn hắn tồn tại thậm chí bởi vì trương lam trẻ tuổi hơn duyên cớ hắn còn có thể làm được rất nhiều hoặc làm được sự tình đồng thời t r ư ơ n g lam lợi hại nhất cũng là nhất làm cho người bội phục một điểm là người khác cần đọc qua tư liệu hắn đều ký trong đầu tùy thời có thể dùng trấn kinh sau khi giáo sư hoặc đương nhiên sẽ không để cho t r ư ơ n g lam dạng này mới có thể cùng tiêu chuẩn bị mai một rơi hắn không có để cho t r ư ơ n g lam tiến hành khảo thí liền trực tiếp đem hắn tăng lên trở thành chuẩn nghiên cứu g i a giáo sư hoặc có năng lực như thế cùng tư cách bởi vì hắn chính là bổ kẹ mẩn thế giới nghiên cứu phương diện quyền uy nhất một người trong hắn phán định chuẩn nghiên cứu g i a liền nhất định có thể đủ làm đến về phần giáo sư hoặc có thể hay không làm việc thiên tư nhìn một chút bây giờ còn là nghiên cứu viên thân phận giáo sư hoặc cháu gái ruột đặc s ỉ sẽ biết không tồn tại bất quá lại phía sau nghiên cứu ra cũng không phải là giáo sư hoặc nói được rồi có cứng nhắc yêu cầu cần phải có bị học thuật giới công nhận luận văn một bước này ngăn trở trương lam bất quá tại giáo sư hoặc xem ra không bao lâu lấy trương lam năng lực liền có thể làm đến bước này nhưng giáo sư hoặc không nghĩ tới là một ngày này thật vẫn không bao lâu cũng liền tại ngày thứ tư trương lam cầm một phần bàn về b ỗ kẹ mẩn ẩn tàng đặc tính nghiên cứu cái này luận văn bỏ vào giáo sư hoặc trước mặt ngày thứ tư trương lam đã dựa vào từ giáo sư hoặc trên người nhặt được e ít t trở thành thực sự nghiên cứu năng lực đại sư cấp tồn tại trong đầu cái kia phong phú đến cực h ạ n các loại dung hội quán thông tri thức để cho trương lam trên người bây giờ đều nhiều hơn một cỗ tự nhiên để cho người tin phục cảm giác ngày đó nhìn xem trên tay luận văn giáo sư hoặc ngơ ngác hướng trương lam hỏi đây là cái gì luận văn a không phải trở thành nghiên cứu gia cần không trương lam ra vẻ không biết đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo giáo sư hoặc lần này đều có chút kích động đưa tay tại ẩn dấu đặc tính trước hai chữ phía trên một chút điểm hỏi cái này là ý gì ở cái này b ộ kẽ mần đặc tính đều mới bị phát hiện không lâu đồng thời còn không có đầy đủ dưới tình huống trương lam vậy mà lấy ra một cái cái gì ẩn tàng đặc tính Giáo giác tàng ghi kẽ. Trương、lam、giang tay ra, ra hiệu giáo rồi, hiệu hoặc hoặc sư sư chút Chính tính chính mình nhịn. đặc mặt cặn lúc cảm có có là lên Lam này ẩn tay đều mê. ta ra, ra kẽ. phần này luận văn bên trên trương lam tận lực phát biểu gạ cổm ẩn tàng đặc tính thô giáp làn r a ruột sở k ì n cùng ạt c ả nghìn ẩn tàng đặc tính chính nghĩa c h i tâm giờ stifet sở dĩ lựa chọn hai cái này tổ kẹ m ẩ n lấy ra lộ ra ánh sáng là bởi vì hai cái này tổ kẹ m ẩ n hẳn có dễ dàng giải thích bằng không thì nếu là hắn xuất ra ba bộ kệ mẩn khởi đầu ẩn tàng đặc tính mà nói cho người khác nghe không có bằng chứng còn giải thích không thông a tiếp xuống nửa giờ đều ở giáo sư hoặc không ngừng sáng lên cùng tiếng khen bên trong vừa qua t ố t t ố t t ố t một cái ẩn tàng đặc tính toàn bộ sở nghiên cứu đều có thể nghe được giáo sư hoặc thanh n â m hưng phấn để cho bên trong người đều không khỏi nghị trương lam lại làm cái đại sự gì tiểu lam ngươi là thật sự không tệ a xem hết cái kia dùng từ quy phạm nêu ví dụ rõ ràng rõ ràng ghi chép số liệu các loại giáo sư hoặc nhịn không được có chút h ư n phấn một là bởi vì hắn hiện tại đã biết b ổ kệ mận lại còn khả năng tồn tại ẩn tàng đặc tính một cái như vậy sự tình cái này đối với một cái nhà nghiên cứu mà nói là một kiện đáng được ăn mừng sự tình mặt khác là giáo sư hoặc vì trương lam xuất sắc năng lực chết p h ủ trầm mặc một hồi giáo sư hoặc đ ỗ n g nhiên hướng trương lam nói ra tiểu lam à ta cảm thấy phần này luận văn cứ chờ một chút ân vì sao trương lam có chút ngoài ý m u ố n cũng chỉ là đơn thuần ngoài ý m u ố n lấy giáo sư hoặc thân phận địa vị cũng sẽ không nói ra phát hiện học hành gì thuật thay thế sự tình bởi vì ta cảm thấy có thể một lần là xong giáo sư hoặc ánh mắt l o a sáng chân thành nói ngươi phát hiện này kinh người nhưng nâng ví dụ quá ít sở dĩ chỉ có thể để cho danh tiếng vang xa đồng thời một trăm phần trăm trở thành nghiên cứu gia nhưng nếu như ngươi có thể ngồi vững ẩn tàng đặc tính sự thật này là đại lượng hiện thực tồn tại vậy cái này phần phát hiện sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới đến lúc đó cho dù nhiều người trở thành một tên tiến sĩ cũng không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị trực tiếp trở thành tiến sĩ t r ư ơ n g la mắt m sáng lên dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là công bố trước gần tàng đặc tính để cho mình tích lũy lực ảnh hưởng các loại đặt vững địa vị của mình trở thành nghiên cứu gia các loại qua một đoạn thời gian hắn tại công bố siêu tiến hóa cũng chính là m ẹ gạ tiến hóa sự thật này nhờ vào đó trở thành tiến sĩ nhưng nghe giáo sư hoặc giọng điệu này tựa hồ có thể đem hắn lập tức đẩy ngã tiến sĩ cái này thú vị nghĩ vậy trương lam nhìn về phía giáo sư hoặc lông mày n h u lại nói sở dĩ tiến sĩ ý của ngươi là t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm oanh động hai cái thế giới trở thành trẻ tuổi nhất b ổ kệ m ẩ n tiến sĩ tháng 5 năm năm hai mươi đương nhiên là làm cái lớn giáo sư hoặc nhìn trương lam một chút chân thành nói cái khác b ổ kệ m ẩ n không nói mỗi cái địa khu ba b ổ kệ m ẩ n khởi đầu mỗi một loại từ ban đầu đến tiến hóa cuối cùng ta đều muốn năm tổ theo thứ tự là tư chất từ thanh đồng đến thiên vương cấp chúng ta nghiên cứu một chút nhìn xem những cái này có tồn tại hay không ngươi nói ẩn tàng đ ặ c tính nếu như tồn tại chỉ cần ngươi nghiên cứu ra được cũng tất cả phát biểu ta tin tưởng hết thẻ tiến sĩ đều sẽ đồng ý nhường người trở thành tiến sĩ vừa nói giáo sư hoặc trong mắt phát ra hào quang sáng trói nếu như trương lam là tiến sĩ vậy coi như là toàn thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ trẻ tuổi nhất tiến sĩ trẻ tuổi nhất thiên vương loại thân phận này nói là thiên tri t i ê u tử đều không đủ mà cái này thiên tri t i ê u tử là từ hắn vạ lệ tảo đi ra ngoài nhân tài thật sao vậy thì làm như vậy đi trương lam trong mắt cũng là hiện lên một tia phân chấn giáo sư hoặc cách làm đối với hắn có lợi hắn là đồ đần mới không làm nói trở lại giáo sư hoặc quả nhiên là thế giới cấp thai to mặt lớn mỗi loại ba tổ kẹ mẩn khởi đầu đều m lớn còn từ nguyên thủy hình thái tiến hóa cuối cùng còn năm tổ có thể làm được cái trình độ này cũng liền cái này vị tiến sĩ rồi a thế là tiếp xuống năm ngày trương lam cùng giáo sư hoặc mỗi ngày đều hội nghiên cứu một tổ mỗi loại ba bộ kẻ mẩn khởi đầu ẩn tàng đặc tính kỳ thật những cái này nguyên bản cũng không khả năng nhanh như vậy dưới tình huống bình thường số lớn ghi chép làm việc tăng thêm tất nhiên s u ấ t một chút phát hiện đường vòng dẫn đến toàn bộ quá trình không có mấy tháng tuyệt đối làm không được nhưng sự thực là trương lam bây giờ não h ả i có chuyên nghiệp đến cực hạn tri thức đồng thời đã sớm biết những cái này ba tổ kệ mẩn khởi đầu môn ẩn tàng đặc tính cụ thể tin tức hoàn toàn có thể làm được một ngày liền có thể nghiên cứu ra một tổ còn số liệu cực kỳ tinh chuẩn sở dĩ đợi đến năm ngày qua đi năm tổ hết thể ba tổ kệ mẩn khởi đầu ẩn tàng đặc tính đều bị trương lam cùng giáo sư hoặc liên thủ chứng thực tồn tại cũng ghi chép hiệu quả còn bị trương lam tự mình mệnh danh sau đó đạt được phần này nghiên cứu kết luận giáo sư hoặc liền vô cùng lo lắng cầm thành quả tự mình ngồi dở dạ gỗ nặc chạy tới mở tờ xỉ vợ liên minh cạn t à u cùng dồ ở tổ trung trụ sở liên minh đi đến bây giờ thời gian đã qua một ngày ai cũng không biết kết quả bất quá giáo sư hoặc sở nghiên cứu bên trong đám người nhưng lại đối với trương lam sẽ trở thành tiến sĩ tràn ngập lòng tin hiện tại đều gọi hắn là toàn thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ bao quát xỉn thi ạ cùng vã lệ gì còn có daxi、si、cũng là như thế thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương lam cái thứ nhất trở thành tổ kẹ mẩn nghiên cứu ra ban thưởng x i n ỉ kim thủ chỉ giữ bí mật thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương lam cái thứ nhất trở thành b ổ kẹ mẩn tiến sĩ ban thưởng thần thú g i a đa giữ bí mật ngay tại trương lam cho người phía dưới nói tỉ mỉ ẩn tàng đặc tính thời điểm một bóng người quen thuộc tại bên thai hắn v ă n g lên xem ra là thành trương lam trong lòng lập tức vui vẻ mặc dù hắn biết rõ một phần này nghiên cứu trọng lượng tăng thêm giáo sư hoặc danh vọng hắn không thể trở thành tiến sĩ khả năng cơ hội không có nhưng thực làm đến mức này hắn vẫn là rất kích động dù sao đây chính là tiến sĩ chi vị toàn thế giới mười tỷ người bên trong không đến trăm cái tồn tại hơn nữa còn chiếm được thông cáo trương lam kiểm tra một hồi chính mình thu hoạch được ban thưởng lần này ban thưởng tựa hồ chỉ có hắn có thể nghe được thú vị xin h ỉ kim thủ chỉ có thể cho tổ kẹ mần tùy ý biến ảo nhan sắc gia tăng đặc tính thần thú ra đa phương viên mười km trong vòng xuất hiện thần thú có thể cảm ứng được xin h ỉ kim thủ chỉ trương lam biểu thị chính mình rất nhiều e ít tờ thu hoạch được xin ý năng lực đây tựa hồ là gân gà cái thứ hai cảm ứng thần thú năng lực này có cái gì dùng chẳng lẽ chạy tới tham quan hắn lại không thu phục được lại nói mười km quản có tác dụng gì lại là hai cái gân gà trương lam im lặng n i é t miệng đây đã là gần nhất thứ ba cùng cái thứ tư thông cáo có thể bốn cái thông cáo cộng lại hắn không được đến một cái dùng năng lực cái thứ nhất thông cáo là hắn trở thành chuẩn nghiên cứu ra về sau thông cáo nói hắn là cái thứ nhất đạt được phó chức nghiệp người ban thưởng bộ k ẹ mẩn kỹ năng hướng dẫn bên này hướng dẫn bên trong ghi chép hết thẻ bộ k ẹ mẩn hết thẻ kỹ năng sau khi xem xong trương lam biểu thị những cái này hắn đều biết rõ a cái thứ hai thông cáo lúc hắn trở thành nghiên cứu viên ban thưởng tưởng thưởng là có thể trông thấy bộ k ẹ mẩn tư chất lúc ấy hắn liền hô một tiếng gặp quỷ nhìn tư chất hắn cũng là sáng sớm liền có thể làm được a nhất làm cho trương lam muốn nổ nước b ọ t chính là lần này thế giới ý chí tựa hồ là tuyệt đối chính mình phần thưởng cái gì thứ không tầm thưởng cho nên ban thưởng đều giữ bí mật cũng chính là trừ bỏ trương lam bên ngoài người khác nghe không được đối với cái này trương lam biểu thị thực tình im lặng thế giới ý chí ở đâu ra tự tin bất quá giữ bí mật cũng tốt tại trương lam không biết đủ thời điểm một trận dẫn bàn về phong bạo bắt đầu ở b ổ kẹ mẩn thế giới cùng lam tinh đồng thời quét sạch lam tinh c ợ mờ nở c ợ mờ nở ta ba trên lầu trình độ văn hóa có hạn khả năng cũng chỉ có cái này ba cái từ mới có thể biểu đạt chúng ta lúc này nội tâm tình cảm rồi à a ba sáu trương lam đại thần không hổ là trương lam đại thần ta thực sự chịu phục tại b ồ kẽ mẩn thế giới đợi lâu như vậy ta cũng minh bạch biết rõ tiến sĩ ý vị như thế nào à, mười tỷ người không đến trăm cái tồn tại thực tú trên lầu người thiếu tính chúng ta làm tình là gần hai mươi tỷ người bên trong không đến trăm người khủng bố như vậy chỉ có ta cảm giác sảng khoái sao trương lam lần này đoán chừng còn trực tiếp tú b ổ kẹ m ẩ n thế giới người một mặt ta trên lầu ngươi nói đúng rồi ta làm việc bên này lão bản vừa hay nhìn thấy trên tivi đại thần trở thành tiến sĩ tin tức nghe nói còn là toàn thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ hiện tại ngốc hoa hạ kiêu ngạo không giải thích lam tinh kiêu ngạo không giải thích tại rất nhiều lam tinh nhân loại cao hứng bừng bừng thời điểm lúc này vô số bộ k ẹ mẩn thế giới người khi nhìn đến liên minh họ phỉ xì ổ hép s a i ban bố tin tức hoặc là tin tức trong tv về sau chấn kinh rồi cái gì bộ k ẹ mẩn vẫn tồn tại ẩn tàng đặc tính người phát hiện là trương lam cái kia trẻ tuổi nhất thiên vương người giữ kỷ lục các loại hắn bị liên minh rất nhiều tiến sĩ cho rằng có thể trở thành tiến sĩ cũng đã trở thành trẻ tuổi nhất tiến sĩ hôm nay là ngày gì tốt huyền h u y ề n a đồng đồng trương lam tiến sĩ thi đấu cao trương lam thiên vương người tốt vậy mà nguyện ý thu phí một liên minh tệ công bố một cái phát hiện vổ kẻ mẩn ẩn tàng đặc tính phan phan bình dân đại biểu a thế giới tinh thần bên trong vô số người bắt đầu nghị luận lên đại đa số người cũng là bình dân bọn họ tại thời gian ngắn c h â n kinh về sau liền đúng trương lam tôn sùng đầy đủ lý do rất đơn giản trương lam thân phận giống như bọn họ là bình dân để bọn hắn có loại lòng trung thành đồng thời trương lam không giống những người khác một dạng công bố kết quả điều tra về sau hoặc là ẩn tàng chỉ ở thượng tầng nhân sĩ ở giữa lưu truyền hoặc là thu lấy ngẩng cao xem xét phí tổn trương lam đối với hết thẻ hắn phát hiện cũng công bố bổ kẹ mẩn ẩn tàng đặc tính chỉ lấy phí một khối chuyện này ai còn không bỏ ra nổi một khối liên minh tệ vô số người coi như không nhìn đều vì trương lam cử động như vậy lựa chọn ủng hộ điểm kích đọc sau đó tại trương lam không biết dưới tình huống hắn thẻ ngân hàng bên trong tiền đang lấy một loại con số kinh khủng phi tốc tăng trưởng lúc này trương lam đang hướng về vã lệ tảo hậu phương núi bên trên đi đến hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ hắn dự định chúc mừng một lần sở dĩ thu phục một cái ô nít a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu thu phục b ổ kẹ mẩn từ đoạt lệ lịt phùa cơ duyên bắt đầu tháng sáu năm hai n h ì n mhu nt hãy ấy là vã lệ tảo phụ cận một tòa sân mạch cũng là lúc này trương lam cùng xỉn thi ạ tam nữ còn có xạ tổ xỉ cùng ger h di vị trí quá tuyệt vời không nghĩ tới còn có thể tiến vào thâm sơn sạ tổ s ì ở một bên một mặt hưng phấn hô còn không có thu phục b ổ kẹ mần hắn dựa theo quy định cấm chỉ tiến vào rừng cây chỗ sâu những cái này có cường đại dã ngoại b ổ kẹ mần địa phương đương nhiên hôm nay có trương lam đám người dẫn đầu tăng thêm hắn cũng là chẳng mấy chốc sẽ trở thành huấn luyện ra sở dĩ đi theo ra ngoài hiếm thấy vô cùng g e r i ở một bên t r à o phúng nhưng trong mắt giấu dếm cái kia vẻ hưng phấn vẫn là bán rẻ trong lòng của hắn tình huống chân thật g e r i người nói cái gì đồ đ ầ n xạ tổ xì người muốn đánh nhau sao hai người rất nhanh lại bắt đầu đấu võ m ộ m một màn này trực tiếp bị trương lam cùng tam nữ không nhìn đại s ì có chút hiếu kỳ hỏi tiểu lam ra ra điện báo nói để cho chúng ta đang nghiên cứu chỗ trở lấy ngươi làm sao đ ô n g nhiên muốn tới này loại trên núi bởi vì nơi này có một con ta muốn thu phục tổ kẻ mận trương lam đã sớm chuẩn bị xong lý do nói ra hai năm trước ta ly khai phạ lệ tảo xuất phát lữ hành thời điểm ở chỗ này gặp được một cái đại gia hỏa thực lực bây giờ vậy là đủ rồi ta muốn tới thu phục hắn đại gia hỏa đám người một lần hứng thú không sai các loại nhìn thấy các ngươi sẽ biết trương lam gật đầu một cái quan sát một chút xung quanh cái kia quen thuộc vừa xa lạ phong cảnh trong lòng có chút cảm khái trước khi trùng sinh hắn biết rõ nơi này có o n y x phần cơ duyên này tự nhiên cũng có muốn tới đây nhặt lấy nhưng thế nhưng hắn năm đó lúc mới bắt đầu thực lực không đủ không thu phục được o n y x cuối cùng vẫn là tiện nghi bởi juno trở thành đối phương hậu kỳ một đại vương bài mà bây giờ có thực lực trương lam đương nhiên sẽ không lại để cho cơ hội như vậy chạy đi rất nhanh đám người đi tới giữa sườn núi trước mắt xuất hiện một tòa cũ ký cửa hàng a nơi này có một nhà cửa hàng sato si có chút ngoại ý muốn hô có ai không trương lam hướng bên trong hô một tiếng đến rồi nơi này có thể có rất ít người đến a trong phòng rất nhanh chuyển đến cùng nhau về ứng sau đó một vị còn lưng láo bà bà đỉnh lấy đầu tóc bạc trắng chậm rãi đi ra các ngươi khỏe a lão bà bà gặp một đống người xuất hiện ở cửa hàng trước chất đầy nếp nhăn nhưng vẫn là tinh thần phân chấn trên mặt xuất hiện một nụ cười ta là ở tại dưới núi trên thị trấn người tới nơi này là vì thu phục tổ k ẹ mẩn t r ư ơ n g lam hướng lao bà bà nói ngay vào điểm chính đi thôi một nửa ở chỗ này nghỉ chân một chút có thể chứ lão bà tự mở cửa làm ăn có thể không có cự tuyệt khách nhân quen thuộc bà ba lộ ra một cái nụ cười hiền lành trở lại đi vào cửa hàng đạo các vị mời vào ta giúp các ngươi chuẩn bị một chút t r à bánh đi thôi trương lam hướng xung quanh mấy người nói một tiếng dẫn đầu đi vào trước À, các cô gái lộ ra thần sắc nghi hoặc mười ngày này bọn họ cũng coi là thấy rõ trương lam ăn đồ ăn rất kén chọn loại bỏ thông thường chỉ ăn tự mình làm mỹ thực nhưng bây giờ lại nguyện ý đến ăn cửa hàng này điểm tâm chẳng lẽ ăn thật ngon không thể không nói nữ hải rất thông minh trương lam tới này cửa hàng mục đích ăn điểm tâm xác thực là một cái trong số đó vị lao bà này bà tại điểm tâm bên trên tạo nghệ thế nhưng là tương đối tốt trương lam nghĩ đến hôm nay dùng điểm tâm cho ăn no mình và các cô gái hắn cũng tốt nghỉ ngơi một chút chỉ chốc lát lao bà bà kia lại đi ra trên tay bưng một cái rất lớn mâm gỗ tử phía trên có sáu chén trà cùng mười hai xâu kẹo mời từ từ dùng lao bà bà đem mấy thứ phóng tới trương lam đám người trước mặt chúng ta chạy mấy người ngồi ở cửa hàng dưới mái hiên trên ghế dài bắt đầu hưởng dụng đứng lên bất quá trương lam không có nhàn rỗi mà là cùng lao bà bà nói tới nói lui hỏi lao bà bà kề bên này có o n y x a o n y x xin thì ạ chúng nữ cũng dựng lỗ thai lên đương nhiên là có còn không ít lao bà bà nói ra mru nt hệ hoàn cảnh phi thường thích hợp nham thạch hệ bộ kẹ mẩn sinh tồn ngươi ở đây cơ hồ không gặp được cái khác loại hình bộ kẹ mẩn v ề phấn ngươi nói o n y x càng là cái này một khối địa phương bá chủ ở chỗ này onix phổ biến đều so với những địa phương khác onix lớn mà trong bọn họ còn có một cái bá chủ thông thường tồn tại kiên định onix nhất tộc cơ sở lão bà bà hiển nhiên đối với tình huống nơi này hiểu rất rõ tại chỗ thuộc như lòng bàn tay lão bà bà kia ngươi biết cái kia onix bá chủ nơi ở sao trương lam hỏi chính mình lần này đến đây mô ở nt hai ệ bên trên mục tiêu lớn nhất trương lam lại hiểu qua cái này onix tộc đàn bọn họ cũng không phải là vẫn luôn ở lại cùng một nơi mà là không đức chương đổi vị trí những cái này onx làm như thế là vì để cho mhu nt hẹn g y bên trên khoáng thạch tốt hơn tuần hoàn tái sinh sở dĩ trương l à m cũng không có mù quáng đi làm sơ hắn tìm tới onx chỗ ở đi tìm tốn thời gian nhọc nhằn tìm kiếm sai lầm như vậy phạm một lần là đủ rồi lúc này có thoải mái nhất phương pháp hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ a ngươi nói là tên kia không lão bà bà hiển nhiên là đối với đầu kia o n y x có hiểu biết nhớ lại một lần hỏi một cái này o n y x cùng cái khác o n y x khác biệt cao kỉnh lúc tốt lúc xấu người trẻ tuổi ngươi khẳng định muốn đi tìm nó sao vừa nói lão bà bà nghiêm túc nhìn về phía trương lam đương nhiên trương lam khỏe miệng giơ lên ánh mắt đặt ở trong tay viên thuốc bên trên sau một khắc viên thuốc bị h à o quang màu xanh lam bao trùm kỳ dị bay lên lão bà bà ta là siêu năng lực giả hội thuấn gian di động tệ lẹpot h trương lam k h ô n g chế viên thuốc tự tin nói ra sở dĩ ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ có sự tình nói cho ta biết ta trương lam rõ ràng bà lão này bà rất hiền lành hỏi nhiều như vậy cũng là không muốn hắn không đối phó được onyx ngược lại thụ hại nguyên lai là một thần kỳ tiểu tử lão bà bà lập tức thả l ò n g trong lòng bên trong nói ra hiện tại thời tiết này onyx nhất tộc cũng sẽ ở tại lão bà bà nơi đó hưởng thụ lấy điểm tâm lại lấy được xác thực biến mất t r ư ơ n g lam đám người bắt đầu dần dần xâm nhập mhô nt h e b ả theo bọn họ xâm nhập con đường hai bên thảm thực vật bắt đầu trở nên càng ngày càng thưa thớt đi đến cuối cùng càng là chỉ dưới phơi bảy nham thạch t r ư ơ n g lam ngươi muốn tìm được đầu kia cái gì o n y x thực tại cái này sao vã lệ gì tò mò hỏi một bên đại sĩ cũng là phụ họa nói đúng vậy à ta cũng không nghe nói có cái gì o n y x c ó thể lớn đến ngươi hình dung loại trình độ đó thật sao t r ư ơ n g lam hai tay chắp sau lưng đ ố n g nhiên ngừng lại nói ra nhìn thấy trước mặt q u ý tích nha các ngươi lập tức liền muốn gặp được q u ý tích đám người cảm thấy rất ngờ vực đi tới trương lam bên người hướng xuống nhìn lại t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy đại si thật lớn thật thô thật dài tháng bảy năm hai n h ì n a tại như vậy sâu bên trong ai kiến tạo tốt như vậy con đường a theo trương lam ánh mắt nhìn trước ra trước mặt mọi người xuất hiện một đầu cổ quái con đường đ ầ u n à y cái gọi là con đường là từ mảng lớn mặt đất lõm mà thành một đầu vừa rộng lại rộng hình cung đại lộ cái này đại lộ rất rộng rãi cũng rất p h ẳ n g chỉnh thoạt nhìn giống như là người vì kiến tạo đại đạo thông thường cùng xạ tổ xì hai người kinh ngạc khác biệt đại xì trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực hắn luôn cảm giác cái này đạo dấu vết của đường có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời gặp lại n g h ĩ không ra rốt cuộc là cái gì đây cũng không phải là con đường lúc này trương lam thanh âm thích nên lực chú ý của chúng nhân đây là ta nói vào cái ngày đó o n y x chế tạo ra xung quanh còn để lại rất nhiều hắn đi động đậy sau dấu vết lưu lại cái gì lần này vác lệ gì cùng xỉn thị á bọn người là c h ấ n kinh rồi còn nhịn không được hướng chương làm trong miệng cái kia cái gọi là dấu vết nhìn thoáng qua nếu như cái này thật là một đầu o n y x chế tạo ra đó cũng quá lớn hai mươi rồi a bọn họ trong nhận thức biết phổ thông o n y x có thể ngay cả cái này o n y x một nửa thân thể đều không có không cần kinh ngạc ta hiện tại tìm được nó n h ờ n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút trương lam không có nhiều lời nói nhảm hắn nhắm mắt lại thả ra siêu năng lực có cái này con đường hắn cũng liền có tìm kiếm phương hướng lợi dụng siêu năng lực tin tưởng không khó tìm tới đầu kia o l y m p s a đ ỗ n g nhiên trương lam mở mắt trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ê ề thế nào mấy người liền vội vắng hỏi đến rồi trương lam chỉ nói ra hai chữ sau đó còn không đợi chúng nữ làm nhiều hỏi thăm các nàng cũng cảm giác được dưới chân bắt đầu truyền đến từng đợt dần dần phóng đại tiếng chấn động giống ngao đám người tiếp xuống liền thấy cực kỳ nguy nga một màn tại cái kia phát hiện của bọn họ con đường phía trên một lớn to lớn thân ảnh phát ra trận trận gầm thét mang theo số lớn cắt bay đá chạy hướng về phía dưới vọt tới thật thô thật lớn thật dài nhìn xem đạo thân ảnh kia xin thì ả tam nữ nhịn không được phát ra sợ h ã i thán phục nghe được một bên t r ư ơ n g làm gương mặt quái dị đây đều là cái gì kỳ hoa hình dung mặc dù rất hình ảnh nhưng luôn cảm giác rất ấu a lúc này xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái toàn thân màu xám thân thể chiều dài cùng thân thể phẩm chất đều so tầm thường onyx có gấp hai trở lên onyx cái này onyx màu xám khuôn mặt phía bên phải dưới ánh mắt mặt còn có một đạo kinh khủng thập tự vết sẹo cho người ta một loại mười điểm dữ tợn cảm giác mặt như vậy k h ô n g hợp với cái kia thân thể cao lớn chỉ là cho nhìn liền cho một loại to lớn ác bức cảm giác tợ d i ế t giờ biến biến thai a sato si nhịn không được kinh hô mà lần này g e di hiếm thấy không có hận hắn mà là tán đồng gật đầu một cái không nghĩ tới là thật cái này o n y x có được như vậy thân thể to lớn bắt đầu lực phòng ngự thậm chí có thể sẽ đột phá bản thân chủng tộc thiên phú bao quát thể lực cũng sẽ đạt được tăng trưởng lực công kích cũng sẽ biết được tăng phúc đ ầ u n à y o n y x không cần khảo thí đều có thể đ o á n được hắn tư chất trí ít cũng là thiên vương cấp xin thì ạ cùng xỉ trong mắt lóe lên tinh mang nhanh chóng phân tích ra mà vã lệ gì chỉ biết là trương lam lại phải trở nên mạnh mặc dù o n y x thoạt nhìn rất lợi hại nhưng nhất định không phải trương lam đối thủ mà lúc này trương lam nhìn một chút o n y x số liệu thính danh o n y x thuộc tính mặt đất nham thạch ẩn t ă n g đặc tính vỡ vụ n á o giáp hẹ à cạt mò đẳng cấp bạch kim cấp 69. u i c h í e ít tờ m ư triệu 100 t r i ệ u tư chất quan quân độ thân mật 99. m a n g theo đạo cụ không mẹ gà sợ tồn sợt lì s m e g ạ sợt ồ n kỹ năng v à chạm tặc cỡ cứng rắn hơn hạ đần chói c h ặ t bìn đá rơi dốc thơ dạo ẩn hình nham thạch sợt t t dốc phẫn nộ ra tiếng chói thai sợt dịp đào hang địp đập sờ lem nham băng dốc sơ lại địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ đôi sắt y rồng tải xá thân va i chạm đủ bờ l é t nham thạch phong tỏa dốc t ỏ g phá hoại tử quang hỉ ở bìm tự học sơ lược rất tốt không hổ là bờ juno có thể coi trọng onix mặc dù trong lòng đã sớm hết t h ể suy đoán nhưng thực nhìn thấy mấy cái này số liệu trương lam trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười hài lòng cái này onix thực lực không khó đoán dù sao cũng là không có tiến hóa liền có thể treo lên đánh bờ dọc onix lại không nhìn mì tỉ thủy hệ h ỏ a tờ thai b ổ kẹ mẩn thủy hệ h ỏ a tờ thai công kích tồn tại thực lực khẳng định phải cao hơn một cái cấp bậc nhưng onix lại còn không có tiến hóa thành vì sở lý thực lực cũng sẽ không nói khủng bố đã có thiên vương cấp trình độ hiện tại số liệu này cùng trương lam nghĩ giống như l ú c duy nhất để cho hắn có chút n g o à i ý muốn là cái này onix lại còn mang theo người lấy một khối chính mình tiến hóa hình m ẹ gạ tiến hóa thạch hệ vỗ lủ t ỷ họ nạ gì sở tổn cái này rất mạnh ta đi chợ giúp hắn một lần trương lam thả ra tinh thần lực ỉn nở phỏ cất tại onix trên thân giò xét một lần quay đầu nhìn về tam nữ nói một tiếng tam nữ nghĩ hoặc không minh bạch trương lam ý tứ nhưng không chờ các nàng hỏi thăm người sau thân ảnh đã từ trước mắt của các nàng biến mất bá t r ư ơ n g lam thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới onix sau lưng một vị trí ra đi nhắm ngay một chỗ t r ư ơ n g lam sử dụng niệm lực cổn thở xỉ ẩn theo động tác của hắn một cái co lại thành hình tròn xạ nở cờ từ onix thân thể một chỗ khe hở bay ra thân thể cho thấy bao vây lấy hảo quang màu xanh lam bá tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g lam mang theo một cái này xạ nở cờ hiệu về tới tam nữ bên người t r ư ơ n g lam đây là v ã n lệ gì tò mò xung tới là tạo thành onix nổi điên nguyên nhân t r ư ơ n g lam thả ra đối với s ạ nở n cơ h i ệ u k h ô n g chế tùy ý nó rời đi đồng thời giải thích nói một cái này onix ta trước kia gặp qua tính cách kỳ thật rất ôn hòa bằng không thì lấy thực lực của nó cái này mhu nt hẹ -e、chỉ có thể tồn tại onix một chủng tộc hắn sở dĩ hội phát cuồng chủ yếu là bởi vì thân thể của nó quá khổng lồ thường xuyên sẽ có một chút thân thể tiểu nhân b ổ kẹ mẩn đến trong thân thể của nó ra không được cho hắn đánh tới thống khổ cực lớn dẫn đến vừa nói trương lam thả ở sau lưng tay hất lên một hạt trâu dạng đồ vật bị hắn đưa về tiểu thế giới hạt trâu kia là hắn làm ra xạ nở cơ hữu thời điểm thuận tiện cầm trở về sật lì x m ẹ g ạ sợ tồn nguyên lai、like、là dạng này đám người gật đầu một cái không nghĩ tới o n y m p i c u ồ n g bạo như vậy có nguyên nhân khác ngao đúng lúc này kèm theo một cái tiếng tê ơ một khuôn mặt to lớn đột nhiên xuất hiện ở trương l a m phía sau một màn này dọa vã lệ dị cùng daxi nhảy một cái xin thị ạ thì là bản năng bắt được một cái b ổ kỳ bản không sao g i a hiệu tam nữ không cần khẩn trương trương lam quay đầu nhìn về phía o n y x trong mắt xuất hiện một vòng lửa nóng đây chính là hắn gặp phải cái thứ nhất không cần muốn sử dụng tư chất dược thủy tư chất thì đến được quán quân cấp tồn tại tuyệt đối có thu phục giá trị nhìn xem to lớn gương mặt trương lam mỉm cười nói thế nào o n y x có hứng thú đi theo ta sao t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám ta cũng có vương bá chi khí thiếu nữ tiến sĩ mai tháng tám năm hai nghìn như vậy onix ngươi có muốn hay không đi theo ta trương lam cùng onix con mắt khoảng cách gần đối mặt trên mặt nở nụ cười ngao onix quan sát một chút trương lam ánh mắt chấn động tựa hồ là đang cân nhắc n g ạ c gặp onix không có trực tiếp đáp ứng trương lam lông mày n h í u lại lúc trước bờ juno đang trợ giúp onix về sau đối phương liền lựa chọn đi theo không đạo lý đến hắn nơi này lại không được a chẳng lẽ bờ juno có trong truyền thuyết vương bá chi khí Trương、lam、trong t lòng hầu nghi nghi đến, đồng nhiên, Lam hầu hắn h ý ứ cảm được đôi Trương cái cỗ chí còn lực focus. c ánh Bá. hiếp lại. nội kia gì, trong tràng mang Ngao. hình một mắt Một Lam thậm mật một thể tràn theo tinh thần vô lan in khí the bí ra, nhận được trương lam khí thế trên người đ ỗ n g nhiên phát sinh chuyển biến ố nịp trong mắt lõe lên một tia nhân tính hóa kinh ngạc sau đó mãnh liệt gật gật đầu nguyện ý nha trương lam n ế t miệng lên một vòng đường cong hắn đại khái hiểu chính mình thân có khí chàng tác dụng Có thể đầy đủ thiên vương khí tràng, cũng có có cho thể thiên tràng, thật thể tràng thể khí không phải thật có thể dựa vào khí tràng liền có thể để đầy đủ liền vương vào dựa bởi ổ kẹ Khí tràng này kỳ mần mần một cái tin tức, làm như não. tràng này ngay tin phương rõ ràng, người làm một tên huấn bái cái cái tại đối lợi hại phục thật cho cho tức, gì vậy vô luyện một rõ ra. làm vì muốn đầy đủ khí t r à n g loại vật này huấn luyện ra quyển sách học thức nắm giữ lực lượng tranh tài tích lũy e ít ở các loại đều thiếu một thứ cũng không được b ổ k ẹ mần bản năng sẽ biết huấn luyện ra khí t r à n g mang ý nghĩa cái gì đối với cái này huấn luyện gia nhìn thẳng vào đứng lên nhiều khi cường đại huấn luyện gia chỉ cần buộc phát ra khí thế khí tràng liền có thể để cho bổ kẹ mẩn đi theo đó là bởi vì bổ kẹ mẩn đã thông qua điểm ấy rõ ràng tên nhân loại này có thể giúp chính mình mạnh lên có thể tốt hơn phát huy năng lực của mình cùng lấy điểm này phán đoán cường đại huấn luyện gia mới có thể làm đến không cần đối chiến thu phục bổ kẹ mẩn đương nhiên một chút tương đối tốt mạnh bổ kẹ mẩn tỉ như trạ dị dơ sợ sẹp hoặc là các loại long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn các loại bọn họ đại đa số vẫn sẽ lựa chọn cùng huấn luyện ra đấu qua một trận tự mình kiểm nghiệm cái này huấn luyện ra đủ tư cách hay không huấn luyện chính mình mà bây giờ trương lam trước đó trợ giúp o n i x giải trừ trên thân thể thống khổ cho nên mới có thể ở thể hiện ra bản thân có được năng lực về sau trực tiếp chiếm được đối phương tán thành cũng không cần lại tiến hành cái gì đối chiến ngươi là một m cái rất khôn khéo quyết định trương lam tiện tay xuất ra một cái bổ kỷ bạn ném ra cười nói chờ một chút ngươi liền sẽ biết rõ lựa chọn của ngươi cỡ nào anh minh ba bộ kỳ bạn rơi xuống ô n í c trên thân bán ra một cái hồng quang đưa nó hút vào bộ kỳ bạn bên trong bộ kỳ bạn rơi xuống mặt đất lay động mấy lần liền bình ổn lại như vậy liền thu dùng xong một bên g e di cùng xạ tổ xì chỉ cảm giác mình tam quan đều không đúng lúc trước vậy để cho bọn họ cảm giác khí thế vô cùng cường đại ô n í c thậm chí ngay cả đối với chiến đấu đều không có liền bị trương lam đã thu phục được cái này cũng quá thần kỳ a trương lam ca ngươi làm sao làm được s ạ tổ xì tò mò hỏi thậm chí trong mắt lóe lên một tia ước mơ chú ý tới s ạ tổ xì biểu tình trên mặt trương lam khỏe miệng giật một cái khôi h ả i s ạ tổ xì ngươi mới là nhất không hiểu ra sao không đối chiến liền có thể thu phục một đống tốt b ổ kẻ mẩn kiệt xuất đại biểu a ta đây mới tính chỗ nào cái đó a nghĩ đến trương lam đưa tay tại s ạ tổ xì vô vô lên bả vai ngự trọng tâm trường vùng một cái trong lòng canh gà ngươi về sau trở về biết đến loại phương thức này xem như ràng buộc thu phục a thu phục b ổ k ẹ mẩn kỳ thật chỉ cần đạt được b ổ k ẹ mẩn tán đồng liền tốt về phần cái gọi là đ ố i chiến chỉ là nhanh chóng nhất phổ biến một loại bất quá thế nào ngươi muốn đem b ổ k ẹ mẩn xem như là đồng bọn của ngươi bạn thân ngươi có thể có được rất nhiều b ổ k ẹ mẩn thật sao ta sẽ cố gắng s ạ tổ s、si、ì đem trương lam mà nói bỏ vào trong lòng nặng nề gật đầu thấy thế trương lam trong lòng một trận giống như Ha, ha hắn a h cũng làm một cái cái gọi là nhân vật chính nhân sinh đạo sư a trương lam không chú ý tới là cái kia vừa nói một bên vã lệ gì xỉn thì ạ tam nữ ánh mắt đều có một chút biến hóa thành công đã thu phục được Onyx. o n y x chuyến này mhu nt nở hẹ về hành trình cũng coi như đã qua một đoạn thời gian trương lam cùng các cô gái về tới tạ lệ tảo thiều lam vừa về tới giáo sư hoặc sở nghiên cứu bên trong liền truyền đến một cái thanh âm hưng phấn sau đó chỉ thấy giáo sư h o ạ c bước đi như bay vọt ra nha tiến sĩ trương lam hướng giáo sư h o ạ c khoát tay áo lộ ra rất tùy ý ánh mắt lại thả tại sau lưng hắn một bóng người bên trên đó là một cái tóc lam nữ hải cho người ta một loại ngơ ngác cảm giác tiểu lam n g ư ơ i chạy đi đâu giáo sư h o ạ c chạy tới trương lam trước mặt thở ra một hơi đạo tiểu t ừ ngươi chẳng lẽ đối với mình trở thành tiến sĩ một chút cũng không hương phân sao vừa nói giáo sư h o ạ c đưa tay xuất ra một cái trắng bạc huy trường phóng tới trương lam trong tay nói ra đây là ngươi trở thành tiến sĩ chứng minh có vật này ngươi vào trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương và liên minh có quan hệ địa phương tiêu phí đều có thể đánh lưỡng c h ế t còn có thể gia tăng ba cái bổ kẹ mần mang theo vị còn lại còn rất nhiều chỗ tốt chính ngươi nghiên cứu a chứng minh sao trương lam đưa tay tiếp nhận tiến sĩ huy trường tâm tình rất là bình tĩnh đối với có tiểu thế giới hắn mà nói tiến sĩ có thể gia tăng mang theo vị thật đúng là không bị hắn để ở trong mắt cất ký huy chương trương lam nhìn về phía giáo sư h o ạ t sau lưng hỏi đúng rồi tiến sĩ vị này là a cái này vị a giáo sư h o ạ t q u e n người nhìn xem vị kia tóc xanh nữ h à i cười nói vị này chính là nguyên bản toàn thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ ghi chép duy trì người bây giờ bị ngươi thay thế nguyên bản trẻ tuổi nhất tiến sĩ trương lam sau lưng xin thì ạ cùng vã lệ gì đều đối với thiếu nữ tóc lam quăng tới ánh mắt tò mò các nàng không nghĩ đến cái này tướng mạo khả ái nữ hải còn có thể lấy được thành tựu như vậy vị này là vai tiến sĩ đại sĩ thân thiếp ở một bên giới thiệu đến vai năm nay hai mươi hai tuổi hai năm trước trở thành tiến sĩ lý lý tại khi sáu tuổi liền có thể lý giải cổ đại bổ kẹ mẩn văn tự về sau càng là đang cổ đại bổ kẹ mẩn văn tự giới c u ố n lên học thuật phong bạo là ở hai năm trước cũng chính là hai mươi tuổi thời điểm đạt được tiến sĩ đầu hàm thiên tài thiếu nữ vừa nói đại sĩ cười nói chỉ bất quá bởi vì cái này tiến sĩ danh hiệu chỉ là tại bộ kệ m ẩ n văn tự phương diện tương đối phiến diện sở dĩ người biết không nhiều không giống trương lam nghiên cứu ra bộ kệ m ẩ n ẩn tàng đặc tính cơ hồ cùng mỗi cái bộ kệ m ẩ n còn có huấn luyện ra môn đều cùng một nhịp thở cho nên có thể nên bắt đầu lớn như vậy chú ý thì ra là thế đám người cùng nhau gật đầu trương lam tò mò hỏi cái kia vai tiến sĩ lần này đến cái này là vì cái gì đâu chép giáo sư hoặc không biết khảo cổ a ân ta chỉ là đi ngang qua nơi này tới bãi phòng một lần giáo sư hoặc mà thôi vai tự đứng ra giải thích nói ta đây một lần đến bên này là muốn tìm được một cái di tích đi mở ra một chút đáp án chương một trăm sáu mươi chín mục tiêu ba cái siêu cổ đại bồ kẻ m ẩ n tháng chín năm hai không cổ đại di tích vai mà nói để cho xỉn thì ạ hứng thú xem như kẻm lệ nhất tộc người nối nghiệp nàng trừ bỏ ưa thích làm huấn luyện ra bên ngoài thích nhất chính là khảo c ổ một khối này chỉ bất quá nàng trước kia đều ở s i nộn chỉ đối với không gian thần thời gian thần còn có sáng thế thần tương đối cảm thấy hứng thú điều tra cũng đều là tin tức của phương diện này cho nên nàng cũng không biết vai cái này tiến sĩ tồn tại ân ta có thể khẳng định cái này di tích tồn tại vai khẳng định gật đầu một cái từ bị sau xuất ra một khối phiến đá nói ra một khối này phiến đá là có người tại pạ lệ tảo núi sau lưng rừng một chỗ phát hiện ghi chép siêu cổ đại cổ kệ mần văn minh chữ phía trên ta đã toàn bộ phiên dịch ra hiện tại phải làm chính là lại phát hiện khối này phiến đá địa phương xung quanh tìm tới cái kia khả năng tồn tại di tích sở dĩ di tích còn không có tìm được sao xin thì ạ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nếu như di tích đã xác định tồn tại nàng rất hứng thú cùng đi qua nhìn một chút nhưng nếu là di tích còn cần thời gian tìm kiếm mà nói nàng cũng không có như vậy không có thể ngạch theo tới tham dự chuyện này còn không có vai lắc đầu đem phiến đá cất kỹ chân thành nói ta bây giờ đang ở nơi này chính là sẽ ở chờ đợi khảo cổ đoàn thể đến dạng này a đám người gật đầu trong lúc nhất thời cũng mất hứng thú quá lớn đối với cổ đại khối đó trừ bỏ một số nhỏ người người bình thường cũng sẽ không có hứng thú tựa như lịch sử một dạng quá trọng hầu sau đó đám người lại trò chuyện một hồi thiên liền ai đi đường đấy thời gian rất mo tới đến tối trương lam trong biệt thự xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thấy thời gian không sai biệt lắm trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam b á thời điểm xuất hiện lần nữa trương lam đã ra bây giờ cách hắn biệt thự ngàn mét ngoài ý muốn địa phương không nghĩ tới a i hiện tại liền mang theo người tới khảo sát nói như vậy các nàng khảo sát thời gian kéo dài hơn một năm rồi nha lần này liền từ ta giúp các ngươi giảm bất chuyện này lục thời gian a s ơ lên c ầ m của mình trương lam từ tiểu thế giới bên trong triệu hoán ra giờ dạ gỗ nách giống giờ dạ gỗ nách khéo léo hướng trương lam kêu một tiếng giờ dạ gỗ nách tại gã bít tiến hóa thành vi thiên vương cấp g ã cuộn đồng thời đang cảm thụ đến trương lam đã đầy đủ thuộc về mình chủ tể ý chí về sau hoàn toàn trở thành trương lam cổ k ẻ m mẩn giờ dạ gỗ nách tiếp xuống đã làm phiền ngươi trương lam đi tới giờ dạ gỗ nách trên lưng hướng về một phương hướng một chỉ để cho giờ dạ gỗ nách bay đi giống giờ dạ gỗ nách đập cánh lập tức cho thấy tốc độ của mình ước chừng sau một tiếng đi tới một mảnh rừng núi phụ cận trương lam nhìn xem xung quanh rất nhiều quen thuộc địa điểm đưa tay vô vô dở dạ gỗ nạt đầu d ừ n g một cái a dở dạ gỗ nạt khéo léo nghe xuống dưới giữa không trung bên trong đ ỉ n h chỉ phi hành trương lam lúc này đã nhắm mắt lại thả ra tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ bắt đầu ở xung quanh cảm ứng một đoạn thời khắc trương lam đột nhiên có cảm giác mở mắt tại chỗ trương lam đưa tay hướng một cái phương hướng một chỉ hướng dở dạ gỗ nạch nói ra dở dạ gỗ nạch bay qua ngao dở dạ gỗ nạch dựa theo trương lam chỉ thị bay đến một cái to lớn bên dưới vách đá mặt ân xác thực chính là chỗ này trương lam từ dở dạ gỗ nạch trên người nhảy xuống tới nhìn thoáng qua bên chân ngày đó rất có ký hiệu dòng suối nhỏ xác định địa phương trương lam lại thả ra siêu năng lực tìm được chính xác vị trí lúc này ném ra một cái bổ kỳ bản đi ra sợt lì sợt kèm theo một tiếng gầm lên một cái toàn thân đối với màu xám con mắt lấy màu hồng làm chủ đồng thời tướng mạo mười điểm hung ác cái đuôi còn cùng loại với đinh tổ kẹ mẩn xuất hiện một lần liền chiếm cứ xung quanh mảng lớn không gian đây là một cái sợ lì nhưng tuyệt đối so với hiện tại đã biết bất luận cái gì một cái sợ lì thân thể đều muốn đến to lớn thân thể này tuyệt đối đạt đến thông thường sợ lì gấp đôi trở lên lượng một cái này sợ lì chính là hôm nay lúc ban ngày trương lam tại mhu nt hẹ v ớ i thu phục cái kia ổ n ị n x tiến hóa mà đến trở lại sở nghiên cứu về sau trương lam tìm cơ hội trở lại chính mình tiểu thế giới bên trong xuất r a kim loại mô mệ tổ quát cho ổ nip ệ trang bị lên sau đó hắn dùng tiểu thế giới bên trong tổ kỷ bản trao đổi máy móc cùng giáo sư hoặc sở nghiên cứu bên trong trao đổi máy móc tiến hành liên tiếp trao đổi sau đó liền thành công chiếm được một cái này sật lịch đồng thời một cái này sật lịch thực lực đã tại tiến hóa thời điểm chiếm được đột phá thành công từ bạch kim cấp 69, m ạ n h lên trở thành thiên vương cấp 72, tồn tại ẩn tăng đặc tính cũng thay đổi thành cường ép sở phát sở cái này sutlis nhảy lên trở thành t r ư ơ n g l a m trong tay kế giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm về sau cuộc chiến thứ ba lực ở cái này sutlis trên đầu một cái khe hở bên trong còn để đó một hạt c h â u đó là sutlis mẹ gạ tiến hóa thạch lệ vộ l ũ t ỷ họ nạ gì sợ tồn t r ư ơ n g lam tính toán đợi có thời gian rảnh thí nghiệm một chút mẹ gạ lực lượng sutlis nơi này nơi này còn có nơi này ngươi giúp ta đem những vị trí này địa phương nham thạch tan a thả ra sutlis trương lam hướng về trước mặt vách đá mấy cái vị trí bên trên chỉ chỉ ngao sutlis khéo leo giống một tiếng vội vàng làm theo bởi vì chỉ đi theo trương lam như vậy một hồi thực lực của mình liền phải lớn long trời lỡ đất tăng trưởng bây giờ sutlis đối với trương lam mười điểm tin phục đặc biệt là đang cảm thụ đến trương lam bên người giờ dạ gỗ nặt trên người cái kia ẩn ẩn chuyển tới ác bức cảm giác tợ dẹt giờ thời điểm nó càng thêm nhận định chính mình ban ngày lựa chọn là hết sức chính xác á c Giang g i g i a n g d á c tiếp đó tại trương lam không ngừng dưới sự chỉ huy sắt l ị í h dễ dàng liền đem vách đá một chỗ ăn một lỗ hổng lớn đi ra một cái cùng thần miếu thông thường tế đàn hình thức ban đầu bắt đầu hiện ra chậm rãi thành hình cuối cùng triệt để xuất hiện một cái dùng đặc thù thạch đầu xây thành cái gì tế đàn bởi vậy đang bị khai quật ra sau lộ ra rất hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau những cái kia đặc thù nham thạch bên trên k h á c hóa có thật nhiều ký hiệu thần bí giống như là một cái không biết văn tự cái tế đàn này chia làm trên dưới hai tầng phía trên một tầng trưng bày một cái thạch đáng kiện thạch trên bàn bày ra một chút tượng đất không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn tồn tại như cũ trừ cái đó ra còn có một cái lộn ngược lấy cùng loại cổ t r u n g tồn tại tầng dưới xuất hiện là một cái cửa vào vào trong miệng đen kịt hết sức nhưng rất thông suốt hiển nhiên là một cái lối đi cái lối đi này nên trực tiếp thông hướng trong lòng đất trương lam để cho s r t lì tiếp t tục gầm ăn rất nhanh tình huống phía dưới cũng toàn bộ hiện hiện ra lại lộ ra mấy cái thạch tán kiện thạch trên bàn vẫn như cũ có rất nhiều tượng đất nhưng ở tượng đất bao vây rồi bên trái để đó một cái cùng loại hát sắc tạ tay tồn tại phía bên phải thì là để đó một cái màu vàng kim có đường vân cái t h i a cùng một cái tựa như ánh mắt đồ vật rất tốt ba món đồ đều g ặ p đủ t r ư ơ n g lam trên mặt lộ ra vui mừng trong mắt lóe lên một vòng tia sáng d o văn n h i chuẩn bị nên đón ta đưa cho ngươi món quà lớn đầu tiên a t r ư ơ n g một trăm bảy mươi đi new hai lần gây sự tình ta có thể ngày vào hơn trăm triệu e ít tờ tháng mười năm hai nghìn dô văn nhi đêm nay cho ngươi đưa một món lễ lớn trương lam hiện tại xuất hiện trước mặt thìa cùng con mắt màu đen tạ tay cùng lộn ngược trông lớn nhưng thật ra là ba cái vật chứa xưng là cổ xưa nhất cổ kỳ bản đều không đủ cái này ba cái trong thùng phân biệt chứa viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m viễn cổ gần g ạ cùng viễn cổ zilif cái này ba cái cổ kẹ mẩn hình thể đều hết sức to lớn thực lực cũng tuyệt đối không kém trương lam hiện tại đem ba cái vật chứa hút vào chính mình tiểu thế giới bên trong về phần cái tế đàn này hắn không có đi quản g cái tế đàn này mà nói để ở chỗ này trương lam nghĩ đến đợi đến oai các nàng đến, đến rồi nghiên cứu một hồi liền sẽ rút lui không cần lãng phí nữa thời gian một năm chút việc nhỏ này hắn là nguyện ý rút dù sao có giá trị nhất ba món đồ đã đã rơi vào trong tay hắn nói lên chỗ này tế đàn vị trí đây là trước khi trùng sinh trương lam nguyên bản đi theo xạ tổ sĩ bọn họ lữ hành tới chỗ này thấy tận mắt bọn họ trong đối chiến làm ra cái này di tích cũng chính là tế đản bởi vậy trương lam biết do nơi này nguyên bản trương lam là dự định qua mấy ngày lại tới nơi này nhưng ai đến để cho hắn cải biến kế hoạch đem ba cái bổ kẹ mần vật chứa thu thập xong trương lam đem sật l ị c h một lần nữa thu hồi bổ kẹ mần thế giới sau đó một lần nữa làm hồi dờ dạ gỗ nách trên lưng dờ dạ gỗ nách cái hướng kia đi trương lam đưa tay hướng về một phương hướng một chỉ để cho dở dạ gỗ nạch mở ra nhanh chóng đi đường hình thức giống dở dạ gỗ nạch cánh nhỏ lóe lên lại thể hiện ra tốc độ cực nhanh mang theo trương lam hướng về phía trước nó hiện tại tiến lên cái phương hướng này cùng vạ lệ tạo là hoàn toàn phương hướng ngược nhau trương lam mục đích cũng không phải hồi vạ lệ tạo mà là tiến về họ gen gạ chập lầy gỗ một chỗ như h a lần vạ lệ tạo khoảng cách khoảng cách h o d gen gạ chập lầy gỗ cũng không xa tại vượt qua m ở u nt hải e lại bay qua mấy cái đỉnh núi liền có thể đến gần nhất trong khoảng thời gian này trương lam lúc buổi tối đều không nhàn rỗi thường xuyên sẽ đến nọ gen gà chập l ẩ y gỗ tiến hành new island tìm kiếm làm việc cái này new island là đội dọc kẹt thiết lập một chỗ trụ sở bí mật chuyên môn nghiên cứu chế tạo mẹ thỏ các loại g e n g ổ kẹ mần địa phương trương lam duy nhất biết được một điểm là hòn đảo này xây dựng ở phút a ì ạ ct cảng khẩu chính nam phương sở dĩ hắn rời đi v à lệ tảo khi đi đến nọ gen gà chập lẫy gỗ về sau l i nhưng sẽ ớ p h ụ cái xỉ si ti phương hướng lục o t t ạ quá khứ t r o này g g n một mục một đội đội động tệ, thành công phát hiện mục tiêu nào, đồng thời phát hiện một chút đội dọc kẹt tích. ngày nào hắn vận không công hiện hòn đồng hiện viên hành động di tích. Nhưng cái này đảo, đó, khí dọc cái di sở nghiên cứu bên trong tình huống trương lam còn không có đi vào điều tra qua bởi vì hắn có thể phát giác được cái này sở nghiên cứu bên trong có rất nhiều hắn dựa vào thực lực bản thân còn không đánh lại tồn tại nhưng hôm nay không đồng dạng Rửa vào giờ giả gồ nạch tốc độ. đại khái chỉ là thời gian một tiếng trương lam liền đi tới họ rèn gạ c h ặ p lẩy gỗ nơi d a n h giới tới gần phút xì ạ ct một cái hòn đảo phía trên trương lam chỉ huy dở dạ gỗ mệt đến đều dưới mặt đất giảm sau đó về tới tiểu thế giới bên trong À, lại có không ít e ít cờ có thể nhặt không sai nhìn thấy tiểu thế giới một một chỗ trồng tồn tại màu tím trùng sáng trương lam lập tức đem tất cả những thứ này cho nhặt lên làm xong tất cả những thứ này trương lam nhìn một chút chính mình số liệu bảng bên trên e ít cờ cột phát hiện đã nhanh có một tỷ không sai một tỷ cái này một tỷ e ít -E、tờ là trương lam gần nhất sử dụng một cái phương pháp lấy được mười ngày trước trương lam trong tay có hai cái thiên vương cấp bộ kẹ mẩn giờ dạ gồ nạch cùng g ạ cuộn hai cái này bộ kẹ mẩn đối chiến thời điểm hội rơi xuống e ít -E、tờ số lượng lấy trăm vạn mà tính tính trương lam liền mỗi ngày để chúng nó tại tiểu thế giới bên trong đánh nhau vì không tổn thương bên trên thân thể của bọn nó đối chiến tự nhiên không có khả năng không ngừng nghỉ tiến hành tiếp trương lam trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau phát hiện mỗi đối chiến mười phút đồng hồ bọn họ đều nghỉ ngơi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi sau đó lại đối chiến quá trình này cũng chỉ có thể làm mười lần liền không thích hợp lại đánh bởi vì v ổ kẹ mẩn tinh thần hội mọi mệt tựa như người lặp lại làm đồng dạng một việc một chút sẽ rất phiền tinh thần sẽ rất y ế u ớt mẫn cảm nhưng dạng này tại trương lam nhìn vẫn như cũ vậy là đủ rồi hắn phát hiện mỗi một ngày như vậy xuống tới hắn chỉ cần đúng hạn tiến đến nhặt kiểm nghiệm tại không ảnh hưởng chính hắn làm việc dưới tình huống dưới một ngày không sai biệt lắm có thể nhặt cái hơn trăm triệu e ít -E、tờ hơn trăm triệu e ít -E、tờ nhiều không kỳ thật không nhiều bởi vì thiên vương cấp bảy mươi thăng cấp đến quán quân cấp tám mươi cần năm phẩy năm tỷ quán quân cấp tám mươi thăng cấp đến đại sư cấp chín mươi cần năm mươi lăm tỷ đại sư cấp chín mươi thăng cấp đến cấp ba thần một trăm cần năm trăm năm mươi tỷ mà thần thú cảnh giới không nhắc nhở một cấp đều cần một trăm tỷ e ít -E、tờ nương theo một chút những thứ không biết dựa theo một ngày một trăm triệu tính trương lam cần liền tháng thời gian mới có thể đem dở dạ gỗ này hoặc là gạ cổm tăng lên trở thành quán quân cấp thời gian hai năm mới có thể đem dở dạ gỗ này hoặc là gạ cổm tăng lên trở thành đại sư cấp tốt ta cái này mới dùng rất sâu sắc đối với cái nào đó lòng tham không đáy nhân ô n thời gian tự nhiên là càng ngắn càng tốt bảy thế giới mười tỷ người đại sư cấp số lượng không đến hai tay cũng đều là lao quái vật trương lam chỉ cần hai năm liền có thể làm đến vẫn còn ở cái kia lòng tham không đáy quán quân cấp xin thì ạ đám người sử dụng đủ loại tài nguyên cùng phương pháp hợp với tốt bổ kẹ mần đều dùng năm năm trở lên trương lam chỉ cần hai tháng hắn còn cảm thấy chậm quả thật là người so người tức chết người nhưng mà này còn chỉ là trương lam chỉ có giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm hai cái thiên vương cấp bổ kẹ mần tình huống chờ hắn về sau thiên vương cấp nhiều ngày vào một tỷ mười tỷ e ít tờ cũng không phải mộng nhưng mà này còn chỉ là thiên vương cấp cái kia quán quân cấp thường ngày đối chiến đây đại sư cấp đâu cho đến lúc đó khả năng cho dù là thần thú cấp bậc tăng lên cần kinh nghiệm cũng bất quá là tích lũy mấy ngày là được rồi nếu là những cái này hao tốn ngàn năm v ạ năm n đều không tăng lên mấy cấp cấp một thần biết rõ ta đây năng lực không biết có thể hay không chủ động tới tìm nơi nương tựa ta đây trương lam tại trong lòng có chút vai vai nghĩ đến Y y ở giữa trương lam về tới trong biệt thự trong phòng của mình bắt đầu hóa trang trương lam cũng không muốn dùng mặt mình đi làm chuyện xấu vạn nhất về sau bị nhớ thương bên trên làm sao bây giờ hắn là rất người sợ phiền thoái ân liền cái mặt này a lại thêm cái mặt n ạ cố ý làm thần bí một chút trương lam lần nữa đem chính mình dịch dung trở thành nờ lờ chắc sau đó toàn thân đổi lại màu đen cùng loại y phục dạ hành quần áo giống nhau làm xong tất cả những thứ này trương lam lần nữa về tới trên đảo nhỏ hiện tại bắt đầu gây sự tình c h ầ m rãi thả ra siêu năng lực trương lam bắt đầu hướng về một phương hướng đi đến rất nhanh hắn đi tới một nhanh nô ra nham thạch bên trên khối nham thạch này mười điểm to lớn tại dưới mặt đá mới có một cái động rộng rãi trương lam rõ ràng nơi này chính là đội dọc kẹt căn cứ nghiên cứu lối vào xem như đội dọc kẹt căn cứ nghiên cứu tự nhiên sắp đặt siêu năng lực ngăn cách trang bị để cho trương lam không thể làm được dùng siêu năng lực liền dò xét toàn bộ hòn đảo hoặc là bí mật sở nghiên cứu nhưng tương tự cái này kỳ thật cũng là tại nói cho trương lam chỗ nào tồn tại sở nghiên cứu dù sao hắn tinh thần lực in nở phỏ cờ không có khả năng không hiểu ra sao liền bị ngăn cách lợi dụng loại này đẩy ngược tư duy trương lam rất nhẹ nhàng tìm được đội dọc kẹt bí mật này sở nghiên cứu trốn ở chỗ bóng tối trương lam quan sát một chút phía dưới trong động đá vôi cửa ra vào khoe miệng đ ỗ n g nhiên câu lên một vòng đường cong l à c ả vừa thằng ngu này vừa vặn lợi dụng hắn một lần chương một trăm bảy mươi mốt hiện tượng phản tổ bán thành phẩm mẹ gạ t r ả gì rất ít tháng m ộ ư ơ i một năm hai mươi đi trương lam trong mắt lam sắc quang mang l ớ p lóe siêu năng lực bao vây lấy một khỏa so cắt m i ệ n g còn nhỏ không gian di động tiết điểm vượt mức quy định bay đi tọa độ không gian tại trương lam dưới sự k h ô n g chế bay đến sở nghiên cứu cửa ra vào cả ửa trong túi quần đang nghiên cứu chỗ bên ngoài trương lam vẫn là có thể sử dụng siêu năng lực rất tốt thành công đem tọa độ không gian phóng tới cả ửa trên thân trương lam không c h ầ n c h ờ trước tiên về tới tiểu thế giới bên trong cũng thông qua cả ựa trên người tọa độ không gian chú ý tình huống bên ngoài cả ựa đại nhân lúc này tên nhỏ con cả ựa nên mới từ bên ngoài trở về đi vào sở nghiên cứu cửa ra vào hai cái ăn mặc đồng phục màu đen đội rộng k ẹ t phổ thông thủ vệ thành viên liền vội hỏi tốt ân cả ựa trong lỗ mũi phun ra một chữ nhanh chân hướng về bên trong đi đến đợi đến cả ựa đi vào sở nghiên cứu trương lam thử thả ra chính mình tinh thần lực in ở focus phát hiện điều tra phạm vi tầm chừng mười thước ý vị này hẳn có khả năng thuấn gian di động tệ lẹ vọt vị trí cũng chỉ có thế bất quá cái này đã đủ rồi phóng xuất ra tinh thần lực in n ở focus trương lam âm thầm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh phát hiện cái trụ sở này thủ vệ tương đương nghiêm ngặt có thể nói là ba b ư ớ c một cương vị hơn nữa ngôi trước một căn phòng đều có người đứng đấy ca ủa tại một gian phòng nghiên cứu trước mặt nghe x u ố n g dưới hướng về phía cửa ra vào nhân viên nghiên cứu nói ra cái này trong phòng nghiên cứu ra hỏa thế nào ca ủa đại nhân bên trong ba cái sutlis cũng không xuất hiện tình huống tương tự một người thủ vệ nói ra tiến sĩ nói số ba vật thí nghiệm hiện tượng phản tổ nên chỉ là một cái ngoài ý m u ố n thật sao cả hùa có chút thất vọng n i ế t miệng sau đó hướng về cửa đối diện đi đến mở miệng nói cửa mở mở ta vào xem là đại nhân hai người cái giữ cửa phổ thông thành viên vội vàng tránh ra một người trong đó còn rất chủ động vì cả hùa mở cửa phòng ra tiến vào cửa phòng cả hùa đi tới một cái to lớn ống nghiệm trước mặt nhìn chằm chằm trong đó tồn tại nhìn một hồi thở dài một hơi nói ai không nghĩ tới loại tình huống này là ngẫu nhiên còn xuất hiện ở trên người của ngươi nếu là suddlis cũng có thể phản tổ địa vị của ta liền có thể theo vào từng bước lãng phí a nếu là thực lực của ta có thể theo vào một bước như vậy h ừ ca của tự lẩm bẩm vài câu quay đầu lựa chọn rời đi gian phòng này hắn đã không nghĩ lại dẫn đi ẩm phòng nghiên cứu cửa phòng theo một cái nặng nề tiếng vang bị nốt nhưng trong phòng đi xuất hiện một bóng người cái này chủ nhân của thân ảnh chính là trương lam lúc này hắn nhìn xem bên trong nhà một nơi trên mặt chất đầy trấn kinh phát hiện vào lúc này vậy mà đã xuất hiện loại tồn tại này là ngoài y muốn vẫn là tại trương lam trước mặt có một cái to lớn ống nghiệm ống nghiệm bên trong chứa tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc mà ở cái này chất lỏng màu xanh biếc bên trong có một con củng t r ả dị giật dung mạo rất giống bộ kẹ mẩn nhất là tứ chi cùng nguyên hình trương cơ hổ giống như đúc nhưng là cái này cùng trạ dị giật dung mạo rất giống b ổ kẻ m ẩ n màu da vì màu xám đen c ằ m dưới đến cuối đuôi bộ phận thì là bầu trời màu lam tại nó bả vai trước sau còn rất dài d a màu lam chảo hình dáng n ô lên gãy cũng nhiều một cái vây cá hình dáng cỡ nhỏ nổi lên cánh bên trong b i ế n thành màu xanh đậm hình dạng làm ó n g nhọn hình tại hạ bưng còn chia làm mấy cái cung cạnh góc hình mũi nhọn hấp dẫn người nhất vẫn là cái này miệng hai bên tràn ngập hỏa diễm lam s ắ c hỏa diễm cái đuôi cũng c o i hỏa diễm đồng dạng cũng là màu lam những ngọn lửa này tại chất lỏng màu xanh lục bên trong cũng sẽ không k h ô ngừng n g t i ê u đốt chỉ là tình thế rất yếu người khác hiện tại khả năng còn không biết nhưng trương lam rõ ràng lúc này một cái trạ di rất ít trạ di rất m ẹ gạ tiến hóa hình thái bên trong một loại đầy đủ long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính trương lam mười điểm chấn kinh hắn không nghĩ tới phát hiện vào lúc này tại đội dậu kẹt trong phòng thí nghiệm đã tồn tại m ẹ gạ tiến hóa hình bộ kẻ mẩn không đúng đây không phải m ẹ gạ đ ỗ n g nhiên trương lam ý thức được một chút một cái này trạ dị dật không thể nào là mẹ gạ bởi vì không có nhân loại trợ giúp hơn nữa một cái đều bảo trì thân thể này trạng thái đúng rồi các ủa trước đó có nói qua cái gì phản tổ chẳng lẽ đây là bọn hắn nghiên cứu một cái trạ dị dật chỉ là ngẫu nhiên dưới tình huống dẫn đến mẹ gạ thành ít trạng thái trương lam trong lòng suy đoán sau đó đưa tay đập mình một chút cái chán đần a nhìn một chút không phải tốt thầm mắng mình một câu thực ngu xuẩn trương lam nhìn về phía trạ dị dật ít điều tra hắn chi tiết của hắn thính danh trạ gì rất ít thuộc tính long hệ giờ dạ gồng t h a i hỏa đặc tính cứng rắn trào tột u c ử sờ ẩn t ă n g đặc tính thái dương chi lực s ố lạ b a o ở đảng cấp quan quân cấp tám mươi ex một một tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật không mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn ít kỹ năng cánh tấn công hồi ở ỉn ở ở tắc thiểm diễm công kích phơ l à giờ bờ lạch gió nóng hít toa vờ long c h ả o d i ờ ra gồng cỡ ám ảnh c h ả o xạ đảo cỡ không khí chảm e sơ lass long chi nổ d i ờ ra gồng d a hòa diễm nha phi d i ờ p h è n bổ ra sơ lass hòa diễm phun ra phờ làm mẹt dạo ở hòa diễm vòng xoáy phi d i ờ sợ t ì n luyện ngục in p h r n o bạo tạc liệt diễm mờ l ậ t bờ, phản tổ nghịch lân ảo t r ạ phản tổ long chi chấn động d i ờ ra gồng hùn s ệ phản tổ sơ lược đặc thù nói rõ nay bồ kẹ mẩn trong thân thể bị rót vào quá nhiều ngoại vật tiêu hao 9 h í sinh mệnh bản nguyên cường ép sở phót sở mở mang bản thân tiềm lực đến cực đại nhất cũng ngoài ý muốn thức tỉnh tổ tiên huyết mạch nay bồ kẹ mẩn có thể tồn sống thời gian dưới tình huống bình thường không đủ một giờ bởi vì gặp cực kỳ tàn ác thí nghiệm đối với tất cả nhân loại tràn ngập chán ghét ta đi mạnh vô địch ta nhìn thấy trạ gì rất ít tư liệu trương lam chấn kinh rồi sở dĩ một cái này t r ả gì rất ít là mãi mãi cũng duy trì tại mẹ gà tiến hóa trạng thái cái kia bắt đầu không phải đơn vòng t r ù n g tộc giá trị sở vẹ xỉ s ở chen mà nói không so được có thể mẹ g g i ờ dạ gỗ nạch đều mạnh lợi hại a không được quá đẹp rồi con hàng này ta nhìn chúng phải nghĩ biện pháp trương lam suy tư hắn muốn có được một cái này vĩnh c ử u trạng thái t r ả gì rất ít bất kể như thế nào thử một lần trong lòng có kế hoạch trương lam đưa tay đặt ở cái kia ống nghiệm lên bá sau một khắc trương lam cùng toàn bộ ống nghiệm đều xuất hiện ở tiểu thế giới sau đó phải thả ra trạ dị rất ít vạn nhất hắn phát ra một thân g ầ m lên giờ o a g i hấp dẫn người tới trương lam coi như cảm thấy sự tình không tốt thả trước đ ê m nó thả ra dinh dưỡng dung dịch trương lam trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam trong nháy mắt phá hủy cái kia to lớn ống nghiệm cái này ống nghiệm bên trong chất lỏng màu xanh biết là dinh dưỡng dung dịch là dùng để treo trạ dị rất ít tính mệnh sau đó là cái này ba bình dược tề trương lam nghĩ đến lại đem đại sư cấp tư chất dược tề toàn năng khôi phục dược tề tinh thần dược tề toàn bộ đều lấy ra cũng thừa dịp t r ả dị rất ít ngủ thời điểm toàn bộ thêm tiến vào sau đó đem một tỷ e ít tờ cho tăng thêm lên trương lam lại cho t r ả dị rất ít tăng thêm một tỷ e ít tờ cuối cùng hắn tự tay thả ra tự nhiên chi lực t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai hai loại năng lực tăng lên chân chính phản tổ ít cùng y hòa hợp một thân tháng mười hai năm hai n g h ì theo trương lam bắt đầu sử dụng tự nhiên c h i lực trà di rất thể nội một chủng loại tựa như bổn nguyên đồ vật bắt đầu được bù đắp trước người trên c h á n cũng bắt đầu chia tiết ra một tầng mồ hôi d ị hô tạm thời trước dạng này chỉ cần trong vòng một ngày không có việc gì liền tốt đến lúc đó đi v ì di đi ẩn phọ dẹn ta lại mượn giúp d ừ n g d ậ m lực lượng trợ giúp nó khôi phục ca đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm trương lam thu tay về xoa xoa mồ hôi trên c h á n đồng thời cảm khái nếu không phải là hiện tại ta tự nhiên chi lực đã thăng cấp đến đỉnh cấp có thể chữa trị vổ kẹ mẩn tổn thất bản nguyên lần này còn thật không biết muốn làm sao không sai trương lam tự nhiên chi lực đã tấn thăng đến đỉnh cấp không chỉ như thế hắn siêu năng lực có thể tấn thăng đến đỉnh cấp điểm này kỳ thật không khó lý giải chính hắn nấu cơm đều có thể rơi e ít tờ sau đó nhặt lấy sau nhanh chóng trở thành chủ thần cấp bậc tồn tại cái kia tự sử dụng tự nhiên chi lực cùng siêu năng lực tự nhiên cũng có thể rơi e ít tờ hơn nữa t r ư ơ n g lam siêu năng lực cùng tự nhiên c h i lực đều không yếu rơi xuống e ít tở càng là không ít trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên sử dụng hai loại năng lực cho chính mình nhặt e ít tở trợ giúp chính mình tăng thực lực lên rốt c u ộ c tại trước đây không lâu hai loại năng lực đều thăng lên đến đỉnh cấp siêu năng lực đỉnh cấp cảm ứng khoảng cách 2 0 0 0 mét tâm điện cảm ứng có thể sử dụng tinh thần phá hư phạm vi cảm ứng bên trong cũng có thể thuấn gian di động tệ lẹp pot tự nhiên tri lực đỉnh cấp có thể nghe hiểu hết thẻ tổ kẹ mần ngôn ngữ bình phục tâm tình lực lượng khôi phục bổ kẹ mẩn thể lực và bị thương năng lực hao tổn lực lượng có thể chữa trị bổ kẹ mẩn tổn thất bản nguyên tại có rừng rậm địa phương có thể được rừng rậm lực trợ giúp khôi phục lực lượng tự nhiên để cho đủ loại bổ kẹ mẩn đều có quen thuộc trình độ một trăm độ thân mật chính là bởi vì có hai loại đỉnh cấp năng lực bây giờ trương lam làm bất cứ chuyện gì cũng lộ ra càng có niềm tin một chút chỉ bất quá bây giờ trương lam gặp được bình cảnh hắn phát hiện đỉnh cấp năng lực thăng cấp đến thần cấp tựa hồ còn cần những vật khác không có loại vật này hắn liền không cách nào lại tiếp tục thăng cấp bất quá tạm thời mà nói năng lực hiện tại của hắn đã đủ bá nhưng vào lúc này trương lam trước mặt chạ dị r ấ t ít trên người xuất hiện một trận hào quang trói sáng tia sáng trương lam có chút ngoại ý muốn mở to hai mắt bởi vì cái này tia sáng hắn nhận ra là tiến hóa tia sáng chẳng lẽ chữa khỏi thân thể không thể vĩnh c ử u bảo trì ít hình thái trương lam tại chỗ có chút thấp thỏm suy đoán nhưng rất nhanh hắn biết mình sai hơn nữa sai rất không hợp thói thường trong ánh sáng c h ạ gì rất ít thân thể tựa hồ đang tiến hành kỳ dị di chuyển biến đợi đến tia sáng biến mất thời điểm một cái tiệm thân thể mới xuất hiện ở trương lam trước mặt c h ạ gì rất ít sau đầu dài ra trung gian cái thứ ba sừng căn này sừng so mặt khác hai cái màu đen gốc còn dài hơn cái đuôi cuối cùng mọc ra ba cái tiểu hình đột thứ mà trên lưng dài ra một cái lớn lên đột thứ đồng thời cánh của nó vừa dài lớn hơn một vòng ta đi nhìn xem lúc này xuất hiện trạ dị dợn trương lam c h ấ n kinh rồi một cái này trạ dị d ợ t hắn đều không biết nên gọi trạ dị dật ít vẫn là trạ dị dật y đây quả thực là trạ dị dật ít cùng trạ dị dật y kết hợp thể a ngọn lửa màu xanh lam đã chứng minh nhiệt độ tồn tại cánh cùng cái đuôi cùng cái hót thuế biến khiến cho hắn năng lực phi hành cũng đã nhận được lớn lên tộc tăng trưởng đồng thời còn đầy đủ long nhạy cảm cùng c ù n giã muốn hay không đẹp trai như vậy trương lam cảm thấy trạ dị dật biến hóa Quả trong h thị chọn khó khăn chứng ự lựa c cái là này xỉn người tin mừng, nó t ạ đám bởi vì ự c cả tiếp hai gồm l ạ i siêu i t ế hóa n n ă lúc ự c còn càng thuận tiện trở nên càng thêm xuất khí. Trong trở thêm suất khí. l suy tư trương lam còn nhìn một chút lúc này trạ di d â t s á c h mặt biết rõ lúc này nó mới phát hiện trạ di d â t số liệu bảng cũng phát sinh biến hóa danh tự từ trạ di d â t ít biến thành m ẹ ga trạ di dân tên này làm sao có loại người x à i giản đã thị cảm bất quá không thể không nói tên này xứng một mặt nổi danh chữ cho rằng mẹ gà trạ dị dật thuộc tính vẫn là hỏa hệ phỉ dở hài cùng long hệ dở dạ gồng h a i nhưng nó đặc tính cột nhiều hơn một cái nhật chiếu dở dù tớt cũng liền nói đây là một cái có mánh hỏa bỡ lạ dở nhật chiếu dở dù tớt cứng rắn trào t u ộ t cơ sơ ba cái đặc tính tồn tại trạ dị dật đồng thời ẩn tàng đặc tính thái dương chi lực sổ lạm ở cũng không có biến mất nhất định chính là quái vật không có gì ngoài những biến hóa này mẹ gà trạ dị dật biết sử dụng kỹ năng bên trong cũng nhiều rất nhiều phản tổ kỹ năng có phi hành hệ p h ở lì hình thai kỹ năng cũng có long hệ dở dạ gổng thai kỹ năng tư chất cũng bởi vì trương lam vi hạ bình kia tư chất d ự ợ t h phát triển đến đại sứ cấp lúc này trương lam lại để ý một lần mẹ gà chạ gì giật tình huống nói rõ mẹ gà chạ dị giật chạ dị giật nhất viễn cổ thời điểm hình thái chân chính bầu trời bá chủ có thể cùng mẹ gà xạ làm mẹn sở các loại tranh phong tồn tại chạ dị giật hướng dòng dõi bởi vì phối ngẫu khác biệt xuất hiện chi nhánh chia làm ít cùng y gồm nhiều mặt hỏa hệ phỉ dở thai đồng thời phân biệt thiên về long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai mà cho tới bây giờ loại lực lượng này tồn tại ở trong gen cần thông qua nhân loại sử dụng đặc biệt đạo cụ sinh ra cộng minh về sau từ đó đạt được nguyên thạch lực lượng ngắn ngủi phản tổ mẹ gã trạ dị rất tất cả năng lực cũng là bị ngoại giới thủ đoạn đặc thù kích thích tiềm năng cùng sinh mệnh bản nguyên sau trở nên gây gắt sau đạt được lúc này tinh thần của nó cùng thể năng đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhưng sinh mệnh lực không đủ có thể tồn sống thời gian một ngày mạnh mạnh vô địch lúc này trương lam nhìn ta mẹ gạ t r ạ dị g i ậ t số liệu sau trong lòng duy nhất ý nghĩ cũng không biết đội dộc kẹt đến cùng làm cái gì vậy mà kích thích t r ạ dị g i ậ t phản tổ đến t r ạ dị g i ậ t ít hiện tại bởi vì trương lam tăng lên tư chất của nó nó phản tổ nghiêm trọng hơn thành mẹ gạ t r ạ dị g i ậ t tồn tại cái này còn không sao trương lam nhặt e ít ở hệ thống bổ sung dò xét năng lực chuẩn xác không có lầm nói cho hắn biết Mẹ mẹ mẹn gà gì cùng là gà là trạ rất có thể cùng mẹ gà xạ là mẹn sở tranh phong tồn tại. phong Nói như vậy, mẹ gà dĩ chủng tộc giá trị sở pẹ xỉ s s chen ù n g t rất có thể là bảy trăm ba mươi bốn cái này có thể so sánh mẹ g à xạ là mẹn sở bảy trăm cao hơn nữa đương nhiên cũng có khả năng không nhiều như vậy nhưng là sẽ không thiếu bao nhiêu cực kỳ trọng điểm là nó có thể một mực bảo trì loại trạng thái này à? không khách khi nói mẹ gã trạ dị i ậ t thực lực bây giờ cùng tại chủng tộc giá trị sở pẹ xỉ s sở trên phía trên thiên phú tại trương lam trong tay b ổ kẹ mẩn bên trong đã xếp hàng đệ nhất cũng liền tư chất không sánh bằng sệ d ạ ồ dạ dạng này tồn tại nhưng cái này ở trương lam xem ra không phải sự tình hắn tin tưởng hắn có thể tìm được cho mẹ gã trạ dị i ậ t tiếp tục tăng lên tư chất phương pháp đội j o k e t đây quả thật là cho ta đưa một phần siêu cấp đại lệ a ta cảm ơn các ngươi xem như báo đáp ta liền trợ giúp mẹ thỏ sớm xuất thế tốt rồi trương lam ánh mắt hiếp lại trong mắt lõe lên từng đạo tiên sáng đúng lúc này mẹ gà cha di r ấ t mở t r o á n mắt một đôi thật to long nhãn nhìn về phía trương lam một người một bộ kẻ mần bốn mắt tương đối giống t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba thuyết phục mẹ gà cha di r ấ t thông cáo giúp ngươi hồi vốn mười ba hai mươi giống mở mắt mẹ gã t r gì g i ậ t phát ra gầm lên giận dữ cánh khẽ vỗ thân thể nhanh chóng hướng về phía trước một tấm mặt rồng đã xuất hiện ở trương lam trước mặt thử thử thử mấy đạo tiếng xe gió vang lên xung quanh nguyên bản là đang chăm chú trương lam bên này tình huống dở dạ g ồ nạnh gạ cổn mỹ lọ típ gạ đệ vỏi xê dạ ổ dạ các loại bổ kẽ mẩn tất cả đều đi tới trương lam sau lưng cảnh giác nhìn xem mẹ gã t r gì g i ậ t không cần khẩn trương trương lam đưa tay ra hiệu chính mình cổ kẹ mẩn môn không cần nhạy cảm như vậy nghe rõ ràng mẹ gạ trạ dị dật không có khả năng ra tay với hắn không sai mẹ gạ trạ dị dật đối với bất luận nhân loại nào đều mang được ý nhưng đó là trước đó là bởi vì nó gặp cực kỳ bi thảm đối đãi cùng thí nghiệm nhưng đối với trương lam rõ ràng khác biệt khi trước thời điểm trương lam xuất r a đại sư cấp tư chất dược thủy lấy ra tinh thần khôi phục dược thủy càng là dùng rất bụt tăng thêm e ít ở năng lực cho trạ dị dật tăng lên thực lực từ quán quân cấp tám mươi tăng lên tới tám mươi mốt hắn làm như thế có thể cũng là vì gia tăng mẹ gạ t r ả dị g i ậ t đối với hắn độ thân mật chớ đừng nói chi là hắn còn cần siêu cấp chi lực cho mẹ gạ t r ả dị g i ậ t sinh mệnh bản nguyên hiện tại mẹ gạ t r ả dị g i ậ t đối với hắn độ thân mật mặc dù không tới cái gì b ả o tạc cao trình độ nhưng cũng đạt tới một trăm cái này vượt qua không ghét trình độ tuyến hợp lệ sở dĩ trương lam một chút cũng không sợ mẹ gạ t r ả dị g i ậ t hội ra tay với mình lại nói cho dù mẹ gạ chạ gì g i ậ t thực xuất thủ g i ấ u ở hắn trong bóng tối mạ xạ đảo cũng sẽ không làm như không thấy ngươi tốt mẹ gạ chạ gì g i ậ t trương lam đang khuyên an ủi mình một chút bổ kẹ mẩn môn về sau hướng mẹ gạ chạ gì g i ậ t lộ ra một nụ cười giống ta có thể cảm giác được ngươi trợ giúp ta mẹ gạ chạ gì g i ậ t thu hồi đầu của mình phát ra một tiếng gầm lên không sai trương lam gật đầu nói ta là tới phá hư thương tổn ngươi cái tên xấu san này tổ chức phát hiện tình huống của ngươi là sở dĩ dôi lấy việt thủ trương lam nói thẳng đội dọc kẹt là xấu kỳ thật cái thế giới này không có chân chính tốt xấu chỉ có lập trường nhưng có một chút đội dọc kẹt đối với mẹ gã t r ả dị dật tiến hành biến thái thí nghiệm chí ít tại mẹ gã t r ả dị dật trong mắt đội dọc kẹt tuyệt đối thuộc về tà ác m ộ t phương trương lam nguyên bản cũng đối đội dọc kẹt cũng không hào cảm nếu như thế nói nó là xấu rất tự nhiên giống mẹ gã t r ả dị dật trong mắt lóe lên một k i a lửa giận nhân ó có có nó tại kẹt tiến tháng thể từ chặt mãn đỡ thời kỳ lại bắt、đầu. Từ trong, giật kẹt thật biết. trong giật thủ, một tiếng lại chạ chạ đội nghiên nghiên viên khoa nghiên kia đôi câu vài lời bên trong, mẹ gà gì đối với đội dọc kẹt kỳ thật có hiểu biết. Lửa giận cúi giống giống. đắn, đỡ đầu. để dọc dọc cứu căn cứ cứu càng câu cho không kỳ khoa kỳ mẹ mẹ hành mãn những nhân bên lòng muốn xuống hướng chương n gà gì gà gì đầu ra Lửa lam bị báo là loại cảm ơn ngươi trợ giúp ta nhưng ta biết mình đã sống không được bao lâu ngươi thả ta trở về đi ta phải dùng sau cùng thời gian dù bây giờ có thể n ắ m trong tay lực lượng cường đại đi trả thù bọn họ chớ nóng n ộ i trương lam khuyên n ủ mẹ gã trạ dị dật chân thành nói ngươi muốn là thực cảm tạ ta không như nghe ta một lời mẹ gã trạ dị dật nghi ngờ nhìn trương lam một chút nhưng lại vẫn gật đầu nó là một cái ân oán rõ ràng bổ k ẻ m ẩn kỳ thật ta có thể chữa trị ngươi đánh mất sinh mệnh bản nguyên trương lam đầu tiên là thả ra tự nhiên chi lực đến mẹ gã trạ dị dật thể nội bơi đi xuống sau đó nói lúc ấy c ố lực lượng này ta không thể tấp n ậ p sử dụng sở dĩ ta không có cách nào một mực chữa cho tốt ngươi nhưng chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta sinh mệnh lực của ngươi sẽ từ từ được chữa trị lấy ngươi quán quân cấp thực lực sống trên trăm năm hoàn toàn không là vấn đề ngươi cần gì phải hôm nay liền cùng người l i ề u mạng đâu vừa nói trương lam thu tay về mà lúc này mẹ gạ trạ gì giật cảm ứng được trương l a m trong tay cố lực lượng kia chữa trị năng lực trong mắt lóe lên một tia chờ mong có thể còn sống không có người hoặc là bổ kẹ mẩn hội hy vọng đi chết mẹ gà trạ dị dân hiện tại kích động như thế cũng là bởi vì cảm thấy mình không bao lâu sống khỏe nghĩ chỉ có thể là dùng tất cả thời gian đi báo thủ nhưng nếu như có thể sống thật lâu nó sẽ không như thế nghĩ quẩn mà lúc này trương lam tiếp tục nói mặt khác ngươi muốn trả thù cái tổ chức kia là nhân loại bên trong một cái tà ác tổ chức lớn nơi này chẳng qua là bọn họ rất nhỏ một cái cứ điểm bọn họ tại trên thế giới còn có vô số cái càng nhiều cứ điểm ngươi chỉ có sống sót mới có thể chân chính báo thủ càng nhiều báo thủ giống nhân loại mẹ gạ chạ di giật gật đầu một cái quát giống sở dĩ ý của ngươi là cái gì đơn giản t r ư ơ n g lam nết miệng lên một vòng đường c o n g đạo cho là ta năng lực bây giờ tại có r ừ n g rậm dưới tình huống ta mỗi ngày giúp ngươi trị liệu một lần có thể giúp ngươi khôi phục gần một năm sinh mệnh lực không cần một trăm ngày ta liền có thể hoàn toàn chữa trị ngươi mà yêu cầu của ta rất đơn giản ta muốn ngươi trở thành đồng bạn của ta đương nhiên nếu như ngươi không thích ta hoặc là cảm thấy ta không xứng với trở thành ngươi huấn luyện gia vậy ngươi chỉ cần giúp ta ba năm xem như giao dịch ta ba năm về sau vậy ngươi tùy thời có thể rời đi như thế nào trương lam rất rõ ràng mẹ gạ t r ả gì g i ậ t mặc dù đối với cảm giác của hắn rất đặc biệt nhưng dù sao có như thế không vui tao ngộ hiện tại cùng cùng nó nói tình cảm còn không bằng giảng giao dịch trương lam tự tin ba năm sự tình nhất định có thể để cho mẹ gạ t r ả gì g i ậ t vui lòng phục tùng giống ta minh bạch trí thức của ngươi trạ dị dật suy tư một chút quắt vậy liền nhờ ngươi về phần ngươi nói hạn định thời gian cũng không cần ngươi là ta duy nhất công nhận nhân loại mà ta bây giờ thân thể ta rất rõ ràng mình đ ờ i này là không thể lại về t ộ c quần sở dĩ ta nguyện ý đi theo ngươi chỉ cần ngươi không con phạt ta mặt khác ta chỉ có một cái yêu cầu ta muốn hủy diệt cái tổ chức kia tốt không nghĩ tới mẹ gạ trạ dị dật thẳng thắn như vậy trương lam quyết đoán đáp ứng về phần hủy diệt đội do k ẹ t ha ha cũng không cần nói đúng sai hoặc là rất nhiều đại đạo lý h á n trương lam là cái người thành thật hắn muốn xây thế lực của chính mình đem đội dọc k ẹ t chiếm lấy vốn là hắn mục tiêu ký định bao quát liên minh hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi ngăn được đương nhiên đó là về sau phải cân nhắc sự tình nói trở về mẹ gã trạ dị dợt tất nhiên bọn họ cuối cùng muốn đạt tới mục tiêu là nhất trí vậy liền có thể đạt thành chung nhận thức vậy trước tiên đi cái nghi thức a trương lam cười cười nhận ra một cái bộ kỳ b ả n bộ kỳ b ả n đụng phải mẹ gạ trạ di ậ t thân thể một đạo hồng quang b ắ n ra đưa nó thu nhập trong đó keng bộ kỳ b ả n xoay tròn ba vòng vững vàng n ừ n g lại thu phục biểu hiện thành công cũng đúng lúc này toàn thế giới cùng trương làm trong đầu vang lên thế giới ý chí thanh âm thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương làm cái thứ nhất có được quán quân cấp thực lực tổ kẹm mẩn ban thưởng đại sư tư chất dược thủy x ba dùng một bình còn ba bình có lời a hơn nữa Ta thu phục quán quân cấp mẹ, gì à, 174, mẹ 1420, gây ạ trạ loại rớt. bắt Trưng thỏ gì động A, lao A. biến đầu đủ mẹ thái. sự tình trương lam trong mắt lóe lên một vòng hàn mang hắn một lần nữa thả ra mẹ g ạ chạ dị dật đồng thời đưa tới chelsea、si, để cho nàng cùng mẹ g ạ chạ dị dật nói một chút tiểu thế giới sự tình làm xong tất cả những thứ này trương lam nhắm mắt lại bắt đầu thông qua cả ngựa trên người tọa độ không gian quan sát tình huống chung quanh ân đây là bỡ lại nạ thông qua tinh thần lực cảm ứng trương lam phát hiện cả hựa đang cùng một người mặc áo choàng dài trắng người nói chuyện với nhau Bỡ lại nạ ta s ậ t lì không cách nào phản tổ sao cả hựa có chút chăm chú hỏi cũng khó trách cả hựa như vậy chấp nhất tại điểm này the thợ dơ bị ắt bên trong thực lực mạnh nhất thần bí nhất là sợt nữ nhân này đệ nhị mạnh nhưng thật ra là ỏm hắn cả hựa chỉ có thể xếp tới thứ ba nếu không phải là hắn nghĩ tới rồi bồi dưỡng nhiều như vậy thiên vương cấp đỉnh phong phọ dẹ c h ị có cường thể tạo thành cường đại lúc ự c chừng uy quân, bây hiếp. Không hai h giờ là ngũ tướng là t sĩ, sở dĩ ả cả phản hửa chiến lực, là trong mọi người cố chấp nhất một cái. Về phần hửa như vậy chấp tay đối đến đây cố muốn với mọi người cái. tại cái nói Về vì vậy trước tăng trong trong một nhất tổ lên lượng, này còn lực, là lực sao kia h ô n g lâu. Lúc k hắn xuất thủ ngăn cản bởi vì thí nghiệm mà xuất hiện hiện tượng phản tổ t r ả gì rất ít nguyên bản chuyện như vậy cả ủa làm qua thật nhiều lần mỗi một lần cho dù hắn sử dụng là bị t r ả gì rất khắc chế sở lý cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm thắng được áp chế. thế nhưng một lần trạ di ậ t ở trở thành trạ di ậ t ít về sau cả ựa chỉ huy sật lì lại bị áp chế trong này tranh lệch có thể nói khác biệt một trời một vực về sau cả ựa vẫn là sử dụng mấy cái phò r ẻ trịt để chúng nó tiến hành tự bạo mới bắt lại trạ di ậ t ít mà hết thể này thực lực cải biến chỉ bất quá bởi vì trạ di ậ t xuất hiện cùng loại phản tổ tình huống sở dĩ loại này nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp để cho cả ựa nhớ thương lên ngươi cái này không nên hỏi ta a vẫn lái nạ nhìn xem cả ước có chút im lặng đạo cái này thí nghiệm người phụ trách thế nhưng là phụ gì, mà không phải ta ta ngay cả ngày hôm đó tình huống cụ thể đều không biết n g ư ờ i hỏi ta có hay không dùng cắt thực sự là không thú vị tính cả ước lắc đầu thản nhiên nói bột nói hắn đêm nay sẽ tới nhìn hướng cái kia không thú vị bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm hắn cũng nhanh đến, đến rồi người dẫn ta đi nhìn xem ra hỏa kia a ta trước thăm dò đường một chút được sao ngươi đi theo ta vỡ l á i nạ khép lại tài liệu trong tay khung quay đầu nhìn về một cái càng sâu xa phòng nghiên cứu đi đến cả hửa thấy thế bên trong cùng lên theo cả hửa đi theo b ỡ lại nạ sau lưng không ngừng tiếp cận một cái phòng nghiên cứu chương lam theo tiểu thế giới thả ra tinh thần lực i nở n phỏ cất bén nhạy phát hiện trong không khí nhiều hơn một tầng vô hình ác bức cảm giác t ợ d i ế t g ờ loại này ác bức cảm giác t ợ d i ế t g ờ là từ cường đại tinh thần lực i nở n phỏ cất tạo thành nhưng cỗ này tinh thần lực ỉ nở phỏ cất là phiêu tán mà không phải ngưng thực tồn tại nói cách khác cỗ này tinh thần lực in nở phỏ cất còn không có bị triệt để khống chế ẩm rất nhanh b ỡ l ạ i nạ hai người mở ra phòng nghiên cứu đại môn đi tới gian phòng bên trong bên trong có mấy cái người mặc nghiên cứu ra áo choàng dài trắng nam tử vây tại một chút dụng cụ trước mặt hoặc là một cái to lớn ống nghiệm mặt tất cả đều tại ghi chép người cái gì mà trong ống nghiệm có một người cao cùng nhân loại tương đương hình ảnh cùng loại với một cái hai chân động vật họ mèo sinh vật toàn thân nó hiện lên màu xám bạc chỉ có cái đuôi cùng phần bụng hiện ra màu tím hắn phần lưng trung tâm dối ra một cái bên ngoài cơ thể bó thần kinh kéo dài đến sau cái cổ tựa như liên tiếp cầu nối đây chính là bột trong miệng siêu cấp vũ khí mẹ t h ỏ sao ca hứa lẳng lặng nhìn trong ống nghiệm bộ kẹ mẩn chỉ cảm thấy nội tâm không khỏi run lên không sai nó chính là mẹ thọ vỡ lại nạ mang theo vẻ đắc ý chân thành nói hắn liền là có cường đại mịt thì cạn mẹ trên người ghen không ngừng gây dựng lại gia nhập mới nguyên tố cuối cùng chế tạo ra bộ kẻ mẩn tiềm năng của nó để cho thực lực của nó cuối cùng cũng có một ngày có thể vượt qua mẹ bỡ lái nạ bắt đầu ở cả r u ộ i trước mặt không ngừng nói khoác mẹ thỏ năng lực các loại mà lúc này tiểu thế giới bên trong trương lam toàn thân khẽ giật mình n g ư ờ i là ai một cái tràn ngập mờ mịt thanh âm tại trương lam trong lòng vang lên mẹ thỏ đã tỉnh trương lam mắt sáng lên hãn tại đã trải qua cực đoan kinh ngạc về sau liền biết mẹ thỏ ý thức đã t h ứ c tỉnh hiện tại hắn thả ra tinh thần lực và mẹ thỏ tự do bên ngoài tinh thần lực ỷ nở n phó cờ đã xảy ra liên hệ nghĩ đến mẹ thỏ tương lai trương lam ánh mắt ngưng tụ hồi đáp ta là trương lam một cái nhân loại người là ai hỏi thăm ở giữa trương lam thông qua tinh thần lực ỷ nở n phó cờ dò xét một lần mẹ thỏ tư liệu t í n h danh mẹ thỏ thuộc tính siêu năng lực đặc tính á c bức cảm giác đỡ dệt d ờ bất khuất chi tâm sở tí phật ít không ngủ ỉn som ni ạ ẩn tăng đặc tính khẩn trương cảm giác gần nờ vờ đảng cấp quan quân cấp tám mươi chín e ít tờ không mười tỷ năng lực đặc thù vô hạn thu lấy khống chế thân thể trước mỗi ngày lĩnh ngộ một trăm i triệu e i t e r khống chế thân thể sau có thể phi tốc trưởng thành mỗi ngày lĩnh ngộ mười tỷ e i t e r tư chất một cấp thu hoạch được thần chức có thể thử nghiệm đột phá độ thân mật một trăm mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn id g e n đầy đủ kỹ năng ma luyện l a s e r f o c u s sóng tinh thần s i h f a v o n i ệ m lực cổn t h ở s i ẩn định thân pháp đi xa lệ thần bí t h ủ hộ xả phẹt gà cao tốc tinh tinh sơ bíp biết trước tương lai phủ t ủ siter kỳ tích nhãn cầu mỹ ra c ờ l e y e tinh thần lợi n h ậ n sito c ố n trao đổi lực lượng ở sơ pháp dẫn sóng đạn ozak sơ、giờ. tinh thần kích pháp s i s giải cờ. sơ lược toàn bộ kỹ năng trong phong ấn nói rõ nhân loại chế tạo ra đi ra g e n cổ kẻ mẩn bởi vì thể nội mẹ ngạch đen thu hoạch được thế giới tăng thêm triệt để khống chế thân thể về sau mỗi ngày có thể được mười tỷ e ít tờ phi tốc trưởng thành thẳng đến cùng mẹ đồng cấp lúc mới có thể đình chỉ tiềm lực vô hạn bởi vì thể nội năng lực mạnh mẽ quá đáng cần đến đại sư cấp mới có thể sơ bộ khống chế thân thể trước đó mỗi ngày lĩnh ngộ một trăm triệu e ít tờ bước vào thần cấp về sau có thể khống chế thân thể tự nhiên cùng mẹ đồng cấp về sau triệt để nắm vững thân thể mặt đối với mẹ thỏ số liệu trương lam liền c h ấ n kinh đều quên chỉ còn lại có trầm mặc đây là cái gì thần tiên tư chất dĩ nhiên là cấp một thần có thể đột phá đây ý là một ngày kia mẹ thọ có cơ hội có thể đạt tới siêu thần thú trình độ bất quá cùng à xê ợt đánh nhau việc này trương lam tạm thời không dám nghĩ mặt khác cái này mỗi ngày mười tỷ e ít ở cái quỷ gì dựa theo tốc độ này mẹ thọ phải bay a còn tốt khi tiến vào thần cấp trước kia là một trăm triệu e ít ở mỗi ngày mẹ nó trương lam trong lòng một trận nhổ nước bọt nhưng hắn tại tính toán một chút mẹ thọ mạnh lên cần e ít tờ về sau phát hiện cái này còn đều cùng thời gian tuyên đối mặt hiện tại siêu năng là quán quân cấp 89, kém 10 tỷ e ít tờ tiến vào đại sư cấp cũng liền chỗ đại khái một trăm ngày sau mẹ thọ liền có thể nắm vững đại sư cấp lực lượng có thể sơ bộ thức tỉnh lúc kia chính là nó xuất thế hủy diệt niu ai l a n d căn cứ thí nghiệm thời điểm cũng là ngày đó hắn bị rổ vạn ni mê hoặc cũng có khả năng là nguyên nhân khác nó tạm thời lựa chọn đi theo đồng thời mặc vào đã là hạn chế lực lượng tăng thêm khôi giáp dựa theo mẹ thọ tiến vào đại sư cấp sơ bộ nắm vững lực lượng sau kinh nghiệm mười tỷ tăng lên tốc độ nó tích lũy năm trăm năm mươi tỷ e ít tờ bước vào thần cấp cũng bất quá cần năm mươi lăm ngày mà thôi cũng chính là hai tháng không đến cũng ngay tại lúc này năm tháng về sau nhưng cái này rõ ràng cùng tình huống thực tế không đúng chương một trăm bảy mươi lăm ta mẹ thọ nhân sinh đạo sư mười lăm hai mươi tình huống này không đúng trương lam trong mắt lấp l ó e lấy tia sáng dưới tình huống bình thường mẹ t h ỏ chỉ cần năm tháng sau thì sẽ bước vào thần cấp lĩnh vực lúc kia cũng chính là hắn thoát ly rộ vạn nỉ thời điểm nhưng trên thực tế mẹ t h ỏ mãi cho đến xạ tổ s ỉ khiêu chiến hoàn v ì gì đi ẩn diêm vài ngày sau mới rời khỏi rộ vạn nỉ bên người cái kia giải thích cũng chỉ có một rộ vạn nỉ cho mẹ t h ỏ mặc vào cái kia thiết giáp có ước chế nó nhanh chóng trưởng thành năng lực rộ vạn nỉ làm như thế chính là vì phòng ngừa mẹ thọ nhanh chóng cường đại nhưng rất hiển nhiên dỗ vạn nhì đánh giá cao hắn thiết giáp cũng đánh giá thấp mẹ thọ mặc dù có ức chế cái sau cũng chỉ là ở cách bây giờ một năm sau liền đột phá đến thần c ấ p điểm này rất tốt giải thích nếu như mẹ thọ rất cũng sớm đã có đủ mạnh thực lực hắn tuyệt đối sẽ với cái thế giới này có hiểu biết tối thiểu có thể cảm nhận được những cái kia có cấp một thần thực lực tồn tại cũng sẽ không làm vừa ra mình là mạnh nhất huấn luyện gia cũng là mạnh nhất bộ kẻ mẩn tiết mục đoán chừng lúc kia mẹ thỏ đối với thực lực quan niệm còn dừng lại ở đại sư cấp tên nhân loại này có thể nắm giữ đình phong sở dĩ trở thành thần cấp tồn tại hắn vành trướng đương nhiên tiến vào thần cấp về sau tránh thoát thiết giáp mẹ thỏ thực lực nên đón ổn định bạo tăng kỳ thần thú cảnh giới mỗi lần thăng một cấp cũng là trăm tỷ e ít g ờ nhưng cái này đối với có mẹ thần t r ư ớ c tương trợ mẹ thọ mà nói cũng bất quá là m ư ờ i ngày nói cách khác mẹ thọ mỗi m ư ờ i ngày đều sẽ thăng một cấp mẹ là không thể nghi ngờ cấp một thần cụ thể đẳng cấp t r ư ờ n g làm không biết tạm thời liền xem như một trăm bốn mươi mẹ t h ỏ tăng lên tới trình độ này cũng chỉ cần bốn trăm ngày cũng là một năm nói cách khác nguyên bản trong quy tích mẹ t h ỏ tại sơ bộ sau khi tỉnh dậy chỉ dùng hai năm khoảng t r ư ờ n g thời gian liền trở thành cái thế giới này đứng đầu nhất chiến lược một trong nhưng cái này cũng không đáng kinh ngạc bởi vì mẹ t h ỏ vốn liền b ậ t hạc là vốn liền có thể cung cấp một thần đụng nhau tồn tại thậm chí còn ở phía sau có thể tiến hành siêu tiến hóa v ề phần một năm sau mẹ thỏ cùng mẹ đổi bính người hưu tâm kỳ thật cũng nhìn ra được mẹ khi đó rõ ràng là đang chơi căn bản không có nghiêm túc khi đó mẹ thỏ không thể có thể thắng được mẹ nói tóm lại một câu mẹ thỏ chính là c ứ n g y ê u trương lam trong mắt lóe lên một chút ánh sáng mặc dù tình huống phía trước nói rất dài dòng nhưng đối với não vực chiếm được cực lớn khai phát trương lam mà nói đây bất quá là sự tỉnh trong n g á y mắt ta là ai lúc này mẹ thọ mang theo nghi hoặc cùng luôn cuống thanh âm chuyển vào trương lam trong thai ta không biết ta là ai ta nghe đến bọn họ nói ta là vũ khí còn nói ta là vượt qua t ổ kẹ mẩn bổ kẹ mẩn nhưng ta lại là nhân loại chế tạo cha mẹ của ta là nhân loại cái kia ta t ổ kẹ mẩn sao ta rốt cuộc là cái gì theo trương lam hỏi thăm mẹ thọ bắt đầu điên cuồng suy tư nó chính là một cái hướng về phía bản thân hướng về phía sinh mạng giá trị rất cố chấp bổ kẹ mẩn bây giờ bị trương lam hỏi lên như vậy mẹ thọ càng thêm không hiểu mà nghe được lời nói của mẹ thọ trương lam trên mặt hiện ra mỉm cười tình huống này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm vậy liền có ý tứ kỳ thật ta biết ngươi là ai trương lam lần nữa nói một câu sau khi t r ầ mặc m mẹ thọ mang theo thanh âm run rẩy tại trương lam trong lòng vang lên ngươi biết cũng nhưng vào lúc này phòng nghiên cứu bên trong đủ loại dụng cụ số liệu bắt đầu điên cuồng biến hóa tựa hồ là kiên trì tới cái gì đây là tình huống gì đang cùng cạ ừ a nói gì đó b ờ lại nã biểu lộ biến đổi lập tức tới đến mấy cái máy kiểm tra trước điều tra đứng lên cạ ừ a thấy thế quyết đoán thối lui ra khỏi phòng nghiên cứu đây nếu là hắn ở đây thời điểm mẹ thỏ ra chút chuyện hắn sợ không phải muốn bị rộ v ạ n nhỉ cho đánh chết không sai ta biết trương lam thông qua tinh thần lực kết nối bắt đầu cho mẹ thỏ quán thâu một chút lý niệm cùng thông thường cùng một chút nhận thức ngươi là nhân loại dùng một chút phương pháp thông qua một cái bổ kẹ mẩn ghen chế tạo ra tỉnh ngươi đản sinh phương pháp mặc dù cùng cái khác bổ kẹ mẩn khác biệt đây chẳng qua là quá trình bên trên khác biệt trên bản chất ngươi là bổ kẹ mẩn điểm này không thể nghi ngờ n g ư ơ i có danh tự gọi là mẹ thọ tên này bên trong ký thác nhân loại sáng tạo ngươi đi ra tâm nguyện mỗi cái bổ kẹ mẩn danh tự đều có no ý nghĩa sau đó t r ư ơ n g lam hao tốn sắp tới thời gian nửa tiếng cho mẹ thọ phổ cập khoa học nói cho hắn biết cái gì là bổ kẹ mẩn Cái gì là nhân loại, kẹ mẩn khác chủng loại, loại cách khác khác các có chút có cơ cho Cho chỉ cần biết một chút, mặc dù sinh phương pháp đặc biệt, nhưng ngươi là một cái kẹ mẩn. Kẹ mẩn, mỗi cái cũng là tự do cá thể, có thuộc tại tính cách của mình cùng truy cầu. pháp loại, biệt loại, loại biệt, loại. tiện điều nói nói nói, ngươi biết sinh biệt, ngươi mỗi tại gì trường Không mang gì, Trương phương nhưng tình mình là lập Lam là là đàn nhân mẩn nhân tính nhau, nó, nên mẩn. mẩn, tính thỏ thể thể, tâm do bộ bất bộ Bộ một một một kẹ kỳ kẹ kẹ đem mẹ tùy tra tự truy sau sau ra. đó về sở dù những cái kia chế tạo ngươi người đưa ngươi xem như vũ khí là sai lầm ngươi không thể tiếp nhận ngươi có thể như ta nói như vậy là một cái bổ kẹ mẩn sống sót ngươi có thể đi theo một cái ngươi xem thuận mắt huấn luyện ra cùng nhau đi mạo hiểm lại hoặc là chính mình đi du lịch cái thế giới này đi tìm hiểu cái thế giới này nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm không thể bởi vì nắm giữ lực lượng liền đi tổn thương nhân loại hoặc là bổ kẹ mẩn cũng không thể trở thành bị trong tay người đi tổn thương nhân loại hoặc là bổ kẹ mẩn tồn tại bởi vì nhân loại cùng bổ kẹ mẩn có thể tính là ngươi trung phụ mẫu nói ra cái này trương lam không nói gì thêm khi nhìn đến mẹ t h ỏ tiềm lực cùng thực lực đồng thời hồi tưởng lại một chút mẹ t h ỏ nguyên bản quỹ tích về sau trương lam trong lòng rất rõ ràng chính mình không có khả năng thu phục nó chí ít hiện tại không có khả năng sở dĩ trương lam ý muốn nhất thời cho mẹ t h ỏ dựng đứng đại bộ phận cổ kẹ mẩn môn t ă n g quan đồng thời cũng làm cho nó từ ban đầu liền đúng đội dọc kẻ sinh ra để ý đương nhiên cái này để ị c ý không phải trương lam nói mẹ t h ỏ liền nghe hắn còn tận lực để cho mẹ thỏ đi cảm thụ một lần cái này sở nghiên cứu những địa phương khác đi điều tra những cái kia bị nghiên cứu tổ kẻ mẩn môn thảm trạng trương lam tin tưởng mẹ gạ trạ gì dân tuyệt đối không phải duy nhất vật thí nghiệm dù sao trương lam để cho mẹ thỏ nhớ kỹ chính mình cũng làm cho nó đối với đội dộc kẹt có lý trí mà lúc này mẹ thỏ không hổ là mẹ thỏ nó lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hóa trương lam mang cho hắn cơ sở lý luận lại kết hợp chính mình từ có ý thức sau tại cái trụ sở này bên trong cảm nhận được nghe nói trong lòng đạt được một cái kết luận trương lam hẳn không có lừa hắn mà hắn không muốn bị trương lam trong miệng cái này đội dọc kẹt tổ chức khống chế hắn muốn tự do muốn chính mình đi tìm hoặc là giá trị tại thời khắc này trương lam trước thời hạn hơn một năm vì mẹ thỏ tìm tới chính mình cuộc sống phương hướng nhân loại không trương lam cảm ơn ngươi ta có thể cảm nhận được thiện ý của ngươi mẹ t h ỏ thanh âm lần nữa tại t r ư ờ n g làm trong lòng xuất hiện mang tới một phần thành thục cùng nghiêm túc ta có thể cảm giác được chỉ cần một trăm n g à y sự tình ta liền có thể sơ bộ khống chế thân thể của ta từ đó thức tỉnh nhưng lúc đó lực lượng của ta còn chưa đủ lấy phản kháng trong miệng ngươi đội dọc kẹt lực lượng ngươi chính là trong miệng ngươi siêu năng lực giả a xin hỏi ngươi có biện pháp dẫn ta đi sao xin mang ta ly khai các bạn vào link trang w e trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé trước thả viễn cổ gần ga gây sự tình mười sáu hai mươi ngươi có thể mang ta rời đi sao mẹ thọ mang theo vẻ chờ mong thanh âm tại trương lam trong lòng vang lên hiển nhiên trương lam phía trước nôn từ thuyết phục hắn ngày, ngươi h n g có thể rời đi sao trương lam có chút kỳ quái hỏi nguyên bản hắn tại biết rõ mẹ thọ thức tỉnh còn có một trăm ngày thời điểm là dự định đến lúc đó tiếp qua đến gây sự tình đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định cũng biến thành mạnh hơn lại thả ra cái kêu ba cái viễn cổ bộ kẹm m n có thể làm sự tình càng nhiều mặc dù triệt để xóa đi đội dọc kẹt không thực tế nhưng nếu như chỉ là chế tạo lăn lộn vòng để cho mẹ thỏ thành công rời đi dẫn đến rổ vạn nỉ mất đi mẹ thỏ điểm này tuyệt địa có thể làm được nhưng nghe mẹ thỏ ý tứ nó chẳng lẽ bây giờ có thể rời đi có thể quả nhiên mẹ thỏ tràn ngập thanh niên kiên định tại t r ư ơ n g làm trong lòng vang lên ta hiện tại chỉ cần thời gian chậm rãi thích ứng lực lượng khống chế thân thể hiện tại cho dù không có dịch dinh dưỡng ta cũng có thể còn sống một trăm chín mươi bảy sở dĩ ta đã có thể rời đi vậy thì tốt ta ta có thể mang ngươi rời đi đạt được mẹ thỏ trả lời khẳng định trương lam hai mắt tỏa ánh sáng lập tức đáp ứng mẹ thỏ không cần dịch dinh dưỡng liền có thể sinh tồn đối với trương lam mà nói chỗ tốt càng nhiều hắn không cần đợi thêm một trăm ngày thời gian còn có thể cùng mẹ thỏ bồi dưỡng một trăm ngày tình cảm chủ yếu nhất là mẹ thỏ tiến vào nó tiểu thế giới một trăm phần trăm có thể đào tẩu cái kia nhờ ngươi mẹ thỏ tràn ngập thơm thanh kích động vang lên dễ nói trương lam lông mày nhữ lại ánh mắt nhìn về phía một ít thế giới một bên một chỗ trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam sau một khắc một cái hát sắc giống như tạ tay vật chứa cùng một cái con mắt màu vàng kim cùng cái thịa vật chứa bay đến trong tay của hắn bá đem vật chứa nắm bắt tới tay bên trên trương lam thân ảnh biến mất thông qua cái kia viên không gian di động tiết điểm xuất hiện ở cả cửa sau lưng sau đó ném ra hát sắc tạ tay ân c ả c ủa nhún mày bản thân hắn cũng còn không có đột phá quán quân cấp chỉ là nắm giữ quán quân cấp sật lì s m à thôi nhưng hắn cũng là thiên vương cấp huấn luyện r a lĩnh ngộ khí tràng hắn bản năng cảm nhận được phía sau tựa hồ có nguy hiểm gì ai c ả c ủa t r ợ t xoay người phát hiện một cái cùng loại hát sắc tạ tay đồ vật phiêu phủ ở giữa không trung ngươi là ai đây là cái gì c ả c ủa chú ý tới trương lam ngụy trang thành nờ lờ chặt dáng vẻ một cái như vậy ăn mặc khả nghi còn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở sau lưng mình người lập tức khơi dậy hắn lòng cảnh giác nhưng để cho cả hủa càng thêm kiên kỵ là cái kia trôi nổi ở giữa không trung hát sắc t ạ tay thứ này cho hắn một loại phệ nhân ác m à cảm giác có người xâm lấn có đ ị c h nhân đập đập đập cả hủa thanh em hấp dẫn xung quanh một chút đội dọc k ẹ t phổ thông thành viên lực chú ý bọn họ cũng chú ý tới t r ư ơ n g lam cái này khách không mời mà đến xuất hiện vội vàng xông tới nhưng chú ý tới bọn họ hành động t r ư ơ n g lam lại là một phát miệng càn rỡ thanh em cười lớn truyền ra ha ha các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta nở lở chặt lửa giận a đội dọc két đem lời nên nói nói xong trương lam tròng mắt hơi híp thân ảnh biến mất bá trương lam về tới tiểu thế giới bên trong bất quá trước lúc rời đi hắn không có quên thu về cả hửa trên người tọa độ không gian biến mất thuấn gian di động tệ lẹp bọt làm sao có thể trương lam không giải thích được biến mất để cho một đám đội dọc k ẹ t thành viên giật mình đúng lúc này Cái kia màu đen cùng chính cái dọc ánh sáng ánh sáng kia loại nhiên kia đội viên, kẹt tay ra bao màu màu này là thành đen đồ đống đạo đạo đỏ. thông thường bên trong bắn từng từng Nhưng phương hướng chính là những cái kia dọc kẹt thành viên, cũng tạ thứ quán g không kịp phản ứng, nhưng nó bên hông tổ bạn trên lưng, màu một hoàn toàn đỏ, đai đạo cả bạch sắc phản ưa nó bên bạn trên tổ kịp kỳ quân a mang Quang n hiện lên. g Bá. q u cấp sật lì thân ảnh xuất hiện ở cả ữa trước mặt c h ặ n lại ánh sáng màu đỏ bảo vệ được cả ữa nhưng cả ữa có may mắn như vậy cái khác đội dọc kẹp phổ thông thành viên nhưng là không có phần này may mắn hoặc có lẽ là năng lực Siêu. những cái kia bị hồng quang bắn trúng đội dọc kẹp phổ thông thành viên tất cả đều như bị vỗ kỳ bạn thu phục tổ k ẹ m phổ t h n g d ạ n g bị hấp thu được cái kia màu đen tạ tay bên trong cái này đây là tình huống gì các hứa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hát sắc tạ tay một đôi tay bản năng nắm chặt trên đ a i lưng để đó sở cặt mò gì vỗ kỳ bạn tiếp đó chỉ cần có một k i a tình huống không đúng hắn thì sẽ thả ra đào tẩu Vâng, đúng lúc này màu đen tạ tay bên trong bắt đầu lan tràn ra một cỗ màu đen khí tức cỗ khí tức này chậm rãi lan tràn thành một cỗ to lớn đường nét mà tạ tay vị trí là biến thành hai cái đỏ như máu quả cầu ánh sáng đó là cặp mắt theo s á t lấy trên mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện mấy cái to lớn dấu chân sau đó hắc khí tiêu tán một đạo to lớn thân ảnh mang theo tà ý nụ cười xuất hiện t ừ ngực nhìn xem cái này đ ố n g nhiên xuất hiện thân ảnh dù là cả hựa cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái ngoan ngoan a đây là cái gì quái vật chẳng lẽ là cái trụ sở này bên trong bí mật nghiên chế cái gì biến thái bổ kẻ mẩn có thể đuổi chân không đúng có ai gặp qua hình thể so sật lịt còn muốn lớn hơn nhiều như vậy gần gà nha nằm mơ đi cả ụa âm thầm bấm một cái t trên đ u ổ i truyền tới cảm giác đau đớn để cho cả ụa rõ ràng chính mình mẹ nó không là đang nằm mơ rút lui nhìn xem to lớn gần gạ thân thể cảm nhận được nó khí tức trên thân c ả c đ a không có nửa điểm do dự ngồi lên sợt lìt trên lưng hô đi giống sợt lìt đang cảm thụ đến to lớn gần gà trên người kỳ thật cùng nó to lớn thân thể mang tới áp bách về sau sớm đã không có cái gì chiến đấu tâm tư bây giờ nghe chủ nhân của mình nói rút lui trước tiên quay đầu chạy nhìn thấy một màn này to lớn gần gà nhưng không có đi quản mà là từng bước một hướng về phía trước đi đến rất nhanh động tinh của nơi này kinh động đến trong cả trụ sở đội dọc kẹt thành viên bên trên Dạ t ỷ cạn gôn bát a t b u c uy dỉnh xa nở cơ hiệu n ì đ ỏ gì nạ từng con bổ kẹ m ẩ n bị phái đi ra nhưng những cái này bổ kẹ m ẩ n thực lực lớn đa số đều là đang thanh đồng cùng bạch ngân cấp độ này đây mới là cái thế giới này thực lực chân thực đại đa số người liền hoàng kim cấp đều không đến được chớ đừng nói chi là hoàng kim cấp trở lên cảnh giới hơn nữa cái trụ sở này bởi vì địa vị đặc thù trang bị nhân viên đã là đội dọc kẹt chúng tương đối xuất sắc một số người mặc dù thân thể rất to lớn nhưng nó vẫn là gần gà là hệ độc hỏa s ầ n thai cùng ngũ linh hệ ghost thai tồn tại mọi người chú ý không cần sử dụng chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ h thai cùng thông thường hệ n ỏ màn thai kỹ năng một cái tiểu nhân vật tựa như đội trưởng hô một tiếng trước tiên hạ lệnh cắn nắt rún độc đánh đào hang đít nguyên một đám công kích tại đội dọc kẹt thành viên mệnh lệnh dưới mời đến gần gà trên người không có người chú ý tới là một chỗ một bóng người đột ngột xuất hiện hướng về bên trong căn cứ chạy tới khoe miệng ôm lấy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy lại phóng xa cổ ạ lạ cả d ẻ m bắt đi mẹ thỏ mười bảy hai mươi cảm ứng viên cổ gần gạ xuất hiện không thể chờ đợi sao đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là trương lam lúc này trên tay hắn phân biệt cầm con mắt màu vàng kim dụng cụ cùng màu vàng kim cái thỉa hai thứ này đạo cụ lúc này đang tại phát ra một trận lại một trận quan mang yên tâm lập tức liền đến phiên ngươi ra sân rồi trương lam ánh mắt ở trên tay hai cái đạo cụ bên trên dừng lại một chút trên chân bước chân không khỏi tăng tốc màu đen tạ tay giống như dụng cụ bên trong phong tồn lấy chính là viễn cổ gần gạ kích hoạt viễn cổ gần gạ phương pháp rất đơn giản chỉ cần để cho hắn hấp thu tội ác chi lực là có thể tên như ý nghĩa chính là gần gạ cần nhìn thấy người tạ ác đưa chúng nó hút vào vật chứa lợi dụng bọn họ mặt tối năng lượng mới có thể ra vật chứa đây là gần gạ xuất hiện phương pháp màu vàng kim dụng cụ bên trong chứa lấy tự nhiên là viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m kích hoạt viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m phương pháp tương đối phức tạp cần lặp lại rất nhiều động tác sở dĩ trương lam không có lựa chọn trước kích hoạt nó dù sao nơi này là đội dọc kẹt căn cứ chính là không bao giờ thiếu những cái kia c ó trong bóng tối tâm người gần gạ có thể nhẹ nhóm bị tỉnh lại mà viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m nó chỉ cần cảm ứng được viễn cổ gần gạ t h ứ c tỉnh cũng thì sẽ theo t h ứ c tỉnh lúc kia liền không cần trương lam hao tôn sức lực chính là chỗ này trương lam dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đội dọc k ẹ t để đặt mẹ thỏ phòng nghiên cứu trước ném ra trong tay hai cái vật chứa ẩm con mắt vàng kim cùng màu vàng kim thia xúc đụng nhau phát ra một trận hào quang trói sáng đúng lúc này phòng nghiên cứu cửa bị mở ra bỡ lại nạ từ đó đi ra ngươi là ai bỡ lại nạ trước tiên thấy được trương lam trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới sẽ có ngoại nhân xâm nhập vào vị trí này ta là ai ngươi không cần biết rõ trương lam học nờ lờ chặt khẩu vị c à ngươi dỡ cười to nói to n k h ô nghĩ tới xin nạ bà ai lần đạo quán n g chủ tới kẹt ai đội đạo bà là dọc ờ i Cái cùng học này thật đúng vạn nì n là là thật tốt. g ư trở ta bắt ta. Bắt ta. mắt mắt trường trên trường trên. ra bị Bỡ bả vai huấn luyện ra đẳng cấp huy bên trên. Tiểu hoa lái lại, lại làm luyện ánh hiếp Tiểu nhi, nạ ánh dừng huấn đẳng bên ngươi huy cấp sẽ không tưởng rằng thiên vương liền có thể cùng cứng rắn rồi a vỡ lái nạ cảm thấy có chút buồn cười làm sao chẳng lẽ ngươi còn có thể treo lên đánh ta trương lam m ũ i vểnh lên trời nhưng hắn nhung trong lòng rất cảnh giác người khác không biết trương lam rất rõ ràng đừng nhìn b ợ lại nạ bên ngoài là thiên vương cấp huấn luyện r a nhưng đây cũng không phải là thực giáo sư hoặc là thực sự đại sư cấp huấn luyện r a bây giờ còn là xuất sắc nhất tiến sĩ một trong mà ạ gạt thả bà bà càng là cạn tổ lao bà địa khu h ệ lịt phú âu một trong thực lực tuyệt đối mạnh mẽ quán quân cấp nhất định có mà năm đó b ợ lại nạ giáo sư hoặc ạ gạt thả bà bà ba người thế nhưng là dây dưa không rõ b ợ lại nạ có thể nói cùng hoặc là tình địch có cùng hoặc địch, còn có thể cùng giáo sư hoặc trở thành tinh địch, đồng thời còn có tự tin theo đồng giáo đuổi sư ạ gạt thạ là lao bà quán quân cấp hắn không có lý do quán quân cấp đều không đến được hơn nữa bỡ lại nạ tại phản bội đội dọc kẹt về sau cũng như thường sống được thật tốt nếu như chỉ là thiên vương cấp hắn tuyệt đối chết rồi hơn mấy trăm lần tóm lại cái này bỡ lái nạ tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu huống chi con hàng này có thể chế tạo ra mẹ thỏ dạng này có thể đi bằng được thần thú tồn tại đối với cái này người trương lam không dám khinh thị mà lúc này bỡ lái nạ tại chú ý tới trương lam huấn luyện ra đẳng cấp đồng thời cũng chú ý tới trên bả vai hắn dở dạ gổng tạ mở ra tộc huy t r ư ờ n g hiện tại đã có chút trốn tránh hắn bắt đầu kiểu khác tâm tư sở dĩ cũng không để ý trương lam nợ l chắc cái này cản d ỡ thái độ vâng đúng lúc này một cái tiếng vang ầm ầm xuất hiện hấp dẫn bờ lại nạ lực chú ý đây là cái gì quái vật nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ bờ lại nạ động dung mở to hai mắt sống đến hắn số tuổi này kiến thức rộng rãi nhưng cũng bị phát hiện tại xuất hiện tồn tại cho kinh ngạc đến đây là một cái to lớn ạ lạ c ả d ẽ m hình thể so bờ lại nạ thấy qua bất luận cái gì một cái bổ kẹ mần còn lớn hơn trên người nó còn có kỳ dị đường vân tựa như tại kể lể bất phàm của nó đây là n g ư ờ i mang tới c h ấ n kinh sau khi b ỡ lái nạ nhìn về phía trương lam lại phát hiện thân ảnh của hắn sớm liền không thấy bóng dáng người đâu b ỡ lái nạ nghi ngờ tại phía sau n g ư ờ i đâu trương lam thân ảnh tại b ỡ lái nạ sau lưng văng lên dọa hắn nhảy một cái người b ỡ lái nạ bỗng nhiên quay đầu phát hiện trương lam đang hướng về bên trong đi đến trên người bị hào quang màu xanh lam bao vây lấy đỉnh cấp siêu năng lực giả b ỡ lái nạ lại bị kinh động hắn không nghĩ tới trước mặt cái này giờ dạ gỗng tạ mở ra tộc người dĩ nhiên là siêu năng lực giả hơn nữa còn là đỉnh cấp tồn tại phải biết không phải đỉnh cấp siêu năng lực giả ở cái này đội dọc kẹt trong căn cứ là làm không đến thuấn gian di động tệ lẹ pot thậm chí liền xem như đỉnh cấp siêu năng lực giả cũng chỉ có thể thuấn gian di động tệ lẹ pot chừng mười thước khoảng cách mà lúc này trương lam cũng không có quản m ở l ạ i nạ hắn đi tới phòng nghiên cứu bên trong thả ra trả dị d ấ t rét trạ gì giật g i é t là trương lam đối với trạ gì giật mới mệnh danh hắn cảm thấy mẹ gà trạ gì giật không dễ nghe đang nghĩ đến đằng sau t ổ kẹ m ẩ n một loại mạnh vô địch g i é t chiêu thức hắn liền muốn được cái danh tự này ý là cương đại cũng là vượt qua ít cùng ý tồn tại cái này trạ gì giật là không đúng vỡ lai nạ nhìn thấy trương lam thả ra trạ gì giật g i é t trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tưởng rằng sở nghiên cứu bên trong một con kia nhưng cảm nhận được cảm trạ dị giật g rét nhìn thấy tình huống trước mặt lập tức đem mẹ thỏ trở thành cùng mình gặp một dạng đãi ngộ cổ kem ẩn trong mắt lóe lên giường như phẫn nộ dạ cùng đồng tình p h ẫ n nộ dạ là đối với đội dọc két đồng tình là đối với mẹ t h ỏ bá c h à gì giật rét giơ tay lên bao vây lấy năng lượng màu tím nâng trào tại mẹ thỏ đ ồ i dưỡng vật chứa bên trên lướt qua ẩm đồ chứa thủy tinh vỡ vụn trong đó dịch dinh dưỡng c h ả y đầy đất mẹ thỏ thân thể vô lực ngã xuống cuối cùng đã rơi vào t r ư ơ n g làm trong ngực ngươi làm cái gì b ỡ lái nạ ở thời điểm này rốt cục kịp phản ứng con mắt trợn thật lớn trong đó phảng phất có một cỗ hỏa diễm muốn b u c cháy lên thông thường đem mẹ thỏ xem như con của mình cùng suốt đời tâm nguyện b ỡ lại nạ giận hắn thấy bây giờ mẹ thỏ còn không có triệt để thức tỉnh rời đi dịch nuôi cấy sẽ chết để xuống cho ta mẹ thỏ b ỡ lại nạ trong tay xuất hiện một cái bổ kỳ bản hắn nghĩ muốn mất bỏ mới lo làm chuồng từ trương lam trong tay đoạt lại mẹ thỏ ha ha trương lam nghe được lời nói của b ỡ lại nạ phát ra một tiếng cười khẽ hắn ôm mẹ thỏ thân thể nhìn thoáng qua bỡ lại nạ sau lưng cái kia từ xuất hiện bắt đầu liền kỳ quái đem lực chú ý phóng tới mẹ thỏ trên người viễn cổ ạ lạ cả d è m thản nhiên nói bỡ lại nạ tiếp đó chúc ngươi may mắn chương một trăm bảy mươi tám viễn cổ tổ kẹ mẩn phá hư tính đại chiến rộ vạn ni đến mười tám hai mươi con hàng này tình huống như thế nào trương lam ôm mẹ thỏ nghi ngờ hướng bỡ lại nạ sau lưng cách đó không xa đã hoàn toàn hiện thân viễn cổ ạ lạ cả d è m nhìn lại cái này viễn cổ ạ lạc cạ d ẻ m sau khi xuất hiện cũng không có như cùng trương lam dự liệu thông thường hướng về hắn đối thủ cũ viễn cổ gần gà phương hướng chạy tới mà là chừng mắt một đôi mắt to đánh giá đến mẹ t h ỏ chẳng lẽ là mẹ t h ỏ tiết lộ ra ngoài tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ q u á cường đại đưa tới con hàng này lòng hiếu kỳ trương lam trong lòng hiện lên một cái năm tháng lúc này vẫn là để viễn cổ ạ lạc cạ d ẻ m cùng viễn cổ gần gà nhanh lên ở cái này đội dọc kẹt căn cứ làm tốt nhất tin tưởng bọn họ sử dụng tuyệt chiêu sinh ra uy lực có thể nhẹ nhóm hủy nơi này chúc ngươi may mắn vợ lại nạ không nghĩ phức tạp trương lam hướng vợ lại nạ lộ ra một cái mỉm cười sau đó tâm niệm vừa động bá trương lam cha di g i ậ t rét cùng mẹ thỏ thân ảnh biến mất đi thôi vợ lại nạ thần sắc biến đổi quan sát chung quanh đứng lên trương lam sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp h o t tại cái trụ sở này bên trong không có khả năng trôn xa có thể tiếp đó vợ lại nạ kinh ngạc hắn phát hiện thế nào cũng tìm không thấy trương lam cùng hai cái bổ kẻ mẩn tung tích làm sao có thể chẳng lẽ là vượt qua đỉnh cấp siêu năng lực giả bỡ lái nạ trong lòng không thể tin nghĩ đến mà lúc này viễn cổ ạ là c ả rẻm trong mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa vẻ ngờ vực còn thả ra tinh thần lực i n nở phỏ cờ điều tra đứng lên hào quang màu xanh lam tại trong mắt xuất hiện sau nửa ngày tựa hồ là không có cái gì thu hàng viễn cổ ạ là c ả rẻm quang mang trong mắt biến mất ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng một nửa khác đội dọc kẹt phía dưới trụ sở bí mật một chỗ、Bá. viễn cổ gần gã đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên u ám tia sáng tia sáng trong nháy mắt đảo qua chung quanh cổ kẹ mần cùng đội d ọ c kẹt thành viên trên người để bọn hắn đánh mất hành động năng lực đáng giận làm sao không động được là cái này to lớn gần gã khiến cho định thân pháp đi xa lệ là định thân pháp đi xa lệ nhanh nghĩ biện pháp dựa vào phải chết lúc này viễn cổ gần gã lại dùng hoàn định thân pháp đi xa lệ về sau lộ ra một cái u ám nụ cười hai tay hướng về trước người giơ lên một cỗ màu đen chấn động theo nó thể nội phát ra đây là ác chi chấn động đặc thùn sệ sử dụng tổ kẹ mẩn có thể từ thể nội tản mát ra tràn ngập tạo ý khí t r à n g là toàn trường hình quần công tuyệt chiêu cái này một chiêu từ viễn cổ gần gạ sử dụng được thật giống như một cái quái dị thú trên người lan tràn ra màu đen nồng vụ thông thường nồng vụ lan tràn ra bao phủ tại những cái k i a đội dọc kẹt thành viên cùng tổ kẹ mẩn trên thân khiến cho bọn họ phát ra thống khổ kêu thảm ẩn a bỗng nhiên viễn cổ gần gà đột nhiên có cảm giác quay người hướng về một phương hướng nhìn lại loạn viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m vào lúc này phát ra một tiếng gầm lên giơ trong tay lên hai cái thìa bá một đạo thất thải ngưng là thật chất huyễn tượng quang tuyến o xy bìm tại viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m hợp lại cùng nhau hai cái thìa bên trên thành hình hướng về một phương hướng bên trên v ọ t tới Quang. so với bình thường tinh linh sứ dùng huyễn tượng quang tuyến o xy bìm cường đại rồi vô số lần tia sáng hướng thẳng đến gần trong g a n tấc vách tường vênh nhẹ nhóm nổ ra một cái động lớn tiếp tục đi tới vê anh vê anh vê anh viễn cổ ạ l à c c d rẽ một chiêu liền xuyên thủng tứ phía vách tường cùng một thời gian viễn cổ gần gạ gần gạ cũng giơ tay lên sử dụng ác chi chấn động đặc tùn x ệ nhưng cái này ác chi chấn động đặc tùn x ệ cùng lúc trước hắn tản mát ra quần công loại hình khác biệt bị khống chế lấy tập trung ở cùng nhau màu đen nồng vụ ngưng tụ càng giống là một đạo màu đen chấn động cái này màu đen chấn động phát xạ ra ngoài đồng dạng tùy tiện xuyên thủng tứ phía vách tường、Ấm. viễn cổ á là cạ d è m cùng viễn cổ gần gà sử dụng huyễn tượng quang tuyến xi、si、bìm cùng át chi chấn động đặc tủn sệ giữa không c h u n g bên trong đụng vào nhau hai cái tuyệt chiêu lực lượng cường đại bắt đầu ràng co lực lượng ma sát khiến cho tuyệt chiêu đối bính điểm xung quanh xuất hiện từng đạo thiểm điện phía trên còn xuất hiện một cái mây đen vê n h trong mây đen tràn ra lực lượng hướng về phía trên b ạ o đi mấy lần tìm ra một cái to lớn cái hố lộ ra ban đêm trên bầu trời ngôi sao đầy trời huyễn tượng quang tuyến xi、si、bìm cùng ác chi chấn động đặc tủn x ệ đối bính vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mây đen thông thường tồn tại theo phía trên hang động bay ra ngoài cũng bắt đầu kéo dài lực lượng cường đại triều tịch cũng bắt đầu phân tán b u ô n phía cùng lúc đó viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ l à là cả rẻm ánh mắt hai bên đan vào một chỗ tựa như trong hư không đập ra cường đại tia lửa em ờ b ỡ l ạ i nạ nhìn xem trước mặt một màn này trong lòng không còn gì để nói mà sau đó quyết đoán ném ra một cái bổ kỳ b ả n đi ra dạp t h đạt mang theo lão phu mau trốn cùng lúc đó đội d ọ c kẹt trụ sở bí mật lối vào chỗ nghe được sau lưng động tĩnh cạ u a quay đầu nhìn tối xâm lại phát hiện viễn cổ gần gà không cùng đến lòng còn sợ hãi thở dài một hơi cạ u a ngươi làm sao vội vội vàng vàng từ bên trong trốn ra được sật thanh âm đ ố n g nhiên tại bên thai cạ u a vang lên dọa hắn nhảy một cái ngu xuẩn cái gì gọi là trốn ngươi ngậy buột cạ u a muốn tranh luận một câu tìm cho mình hồi mặt mũi nhưng nói được nửa câu phát hiện sật bên cạnh còn đứng ở rộ văn n h i lập tức không lên tiếng tại nhà mình lão đại trước mặt biểu hiện ra trốn chạy một mặt cả ửa không có can đảm tranh luận a cả ửa bên trong tình huống như thế nào rộ vạn n h ỉ sắc mặt âm chầm hỏi trong căn cứ động tĩnh n h a o quá lớn cái này cũng không phải cái gì tốt tình huống cái này sở nghiên cứu bên trong có lấy mẹ thỏ tồn tại đối với rộ vạn n h i mà nói m ộ ư ơ i điểm trọng yếu hắn không muốn ra tình huống như thế nào bên trong xuất hiện một cái rất lớn gần gạ các hứa liền vội vàng giải thích đạo so với ta sật l ị còn h c to lớn hơn đoán chừng là cái nào vật thí nghiệm chạy ra ngoài vật thí nghiệm dồ văn nhi nhữ mày hắn nhưng không biết cái này sở nghiên cứu có cái này nghiên cứu đầu đề ẩm đúng lúc này một bên vách tường đ ỗ n g nhiên phát sinh một cái bạo tạc một bóng người cùng một cái bổ kỷ b ả n xuất hiện chính là cưới dạp tì đặt chạy đến bờ lại nạ ân dồ văn nhi chạy đến bên ngoài còn chưa kịp thở pháo b ờ lái nạ thấy được dồ văn nhi nội tâm siết chặt b ỡ lại nạ rồ vạn nỉ sắc mặt sắc mặt lập tức gâm châm xuống chất vấn b ỡ lại nạ bên trong chuyện gì xảy ra còn nữa vật thí nghiệm là cái gì ta không nhớ rõ để cho các ngươi ở cái địa phương này tiến hành ghen bên ngoài thí nghiệm bổ kẹ mẩn cự đại hóa là tình huống như thế nào ngươi biết mẹ thỏ đối với ta mà nói trọng yếu bực nào vật thí nghiệm cái gì vật thí nghiệm b ỡ lại nạ bị rổ vạn nỉ vấn đề làm cho có chút ngộng ân bỡ lại nạ cái kia xác thực không hiểu biểu hiện để cho rổ vạn ni nhúng mày nhìn về phía cá ửa chính là cái kia a to lớn bổ kẹm ẩ n to lớn gần g ạ chú ý tới rổ vạn ni ánh mắt cá ửa vội vàng mở miệng nhắc nhở bỡ lại nạ to lớn gần ga lắm hắn cũng không phải cái gì vật thí nghiệm bỡ lại nạ kịp phản ứng nói ra đây là người xâm nhập mang tới bổ kẹm ẩ n trừ bỏ to lớn gần g ạ bên ngoài bây giờ còn có to lớn ạ là c ả d ẻ m bọn họ đã đánh lên mục đích hẳn là người kia vì ngăn lại hỗn loạn đúng rồi mẹ t h ỏ bị người kia cướp đi cái gì chương một trăm bảy mươi chín các ngươi hôn chiến ta nhạc e ít tờ mười chín hai mươi cái gì d ô vạn nỉ từ trước đến nay vân đạm phong khinh để cho người ta nhìn không ra tâm tình trên mặt xuất hiện không thể tin t h ầ n sắc ngươi nói mẹ t h ỏ bị người mang đi d ô vạn nỉ nhìn xem bợ lại nạ trên người b ộ c phát ra một cỗ phảng phất muốn ngưng là thật chất s á c ý trong chấp nhóm này cả ùa đám người chỉ cảm thấy không gian cùng không khí đều ngừng trệ phảng phất có một cái đại thủ bấm cổ của bọn hắn khiến cho bọn họ không thể nói chuyện tận đến giờ phút này cả ùa mới biết được rổ vạn nhì hay là cái kia cái rổ văn n h i cái kia hắn hoàn toàn không phản kháng được b ố n đúng là có người mang vào b ớ t lại nạ có thể miễn cưỡng chịu đ ư ợ g rổ vạn nhì mang tới áp bách nói ra ta vừa mới bắt gặp người đó liền tại mẹ thỏ phòng nghiên cứu trước thả r a to lớn ạ lạ cả d è m cái kia to lớn ạ là cả d ẻ m cùng to lớn gần gạ tuyệt đối đều có đại sư cấp thực lực tăng thêm bọn chúng hình thể to lớn lực phá hoại kinh người trong căn cứ động tĩnh chính là bọn hắn giao thủ nên bắt đầu người kia thừa dịp hai cái to lớn b ổ kẹ mẩn đánh nhau khe hở mang đi mẹ thọ đúng rồi người này hay là một cái siêu năng lực giả thật sao nghe ta bỡ lại nạ mà nói d ộ vạn ni trong mắt hơi h í p thu hồi khí thế c ư ờ i lạnh nói thú vị à. một người không biết từ nơi nào mang đến hai cái to lớn bổ kẻ mẩn đến trong căn cứ triển khai đại chiến gây ra hỗn loạn mang đi mẹ t h ỏ mục đích tính như vậy rõ ràng người này rõ ràng là biết rõ mẹ t h ỏ tồn tại a vừa nói d ộ vạn nỉ trong mắt có vẻ sát y lóe lên một cái rồi biến mất h i ệ n nhiên hắn là hoài nghi có nội gian hoặc là phản đồ đúng rồi ca h n g đ ỗ n g nhiên vô đầu mình nói ra danh tự của người kia giống như gọi nl ờ chắc là dơ dạ gồng ta mở ra tộc người giờ dạ gồng ta mợ gia tộc dồ vạn nỉ trên mặt hiện lên một k i a biểu tình quái dị gia tộc này xem như bọn họ đội dộc kẹt đối thủ một mất một còn giờ dạ gồng ta mợ gia tộc làm sao tìm được cái này dồ vạn nỉ càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng không sai là giờ dạ gồng ta mợ gia tộc người ta thấy được bọn họ nhất tộc đặc thủ tộc huy b ỡ lại nạ cũng là bổ sung một câu kỳ thật hắn nguyên bản cũng không muốn nói bởi vì hắn còn nghĩ phản bội chạy trốn nhưng bây giờ c ả v ừ a nói hắn giấu giếm nữa rất có thể sớm tại dỗ vạn nỉ trước mặt vạch trần tâm tư của mình bây giờ dỗ vạn nỉ chính chính đang nóng giận bỡ lại nạ cũng không muốn hắn lấy chính mình nộp trí nợ lơ chắc dỗ vạn nỉ bỗng nhiên cảm giác cái tên này có chút quen thuộc sau đó kịp phản ứng cái này người không phải liền là lần trước tợ dọ tổng truyền tin tức tới nói dẫn đến mời chào sạp gì nạ kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu sao lần này vậy mà cũng là hắn là người này nha dỗ vạn nỉ nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra điều tra nl ở chặt ả n h chụp tờ rõ tổng tại đưa ra nhiệm vụ thất bại giải thích do thời điểm có đem nl ở chặt tư liệu điều tra tốt hơn truyền dồ vạn ni vừa vặn còn không có xóa bỏ là chính là hắn các h a nhìn thoáng qua trên màn ảnh ả n h chụp liền vội vàng gật đầu ân vỡ lại nạ cũng gật đầu một cái trong lòng vì nl ở chặt mặc niệm ba giây đồng hồ hai tử ngươi bị dồ vạn ni nhớ thương lên nguyện ngươi tương lai có thể mạnh khỏe cùng lúc đó dô ở tô một chỗ vừa rồi tại một chút lam tinh đến từ nhật bản người trước mặt diêu võ dương a i một phần tiếp nhận rồi đại lượng ngông ngựa chính thần thanh khí sảng nờ lờ chặt chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh giống như bị quái vật gì theo dõi thông thường bút làm sao bây giờ đội dốc kẹt trụ sở bí mật cửa sợ đột nhiên mở miệng hỏi thăm làm sao bây giờ dô vạn n ì nắm chặt n ắ m đấm nghiêm nghị nói phát ra mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm khả nghi siêu năng lực giả cùng mẹ t h ỏ tung tích nhất định phải tìm trở về hiện tại chúng ta đi xem một chút cái kia hai cái đại gia hỏa chính mình đưa lên nghiên cứu vật liệu không có lý do bung tha ẩm v o a anh long đội d ọ c kẹt trụ sở bí mật nội bộ ạ lạ cạ d ẻ m cùng gần gã đã không vừa lòng phía trước tuyệt chiêu đội bính bắt đầu chơi bắt đầu thuần thịt vật nhau viễn cổ gần gã thân thể đ ố n g nhiên tiềm nhập lòng đất sau đó đột ngột từ viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m phát xuống xuất hiện đồng thời r ỗ i r a to lớn đầu lưới thử lưu viễn cổ gần gã đầu lưới tại viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m trên người lướt qua cái s o đưa tay lóe lên một trận kỳ dị điện mang đây là tê dại ẩm viễn cổ gần gã lại sử dụng một chiêu ảnh từ quyền x a đạo ẩn, đánh vào viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m trên thân tê liệt bên trong viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m hoàn toàn không cách nào né tránh bị một quyền đánh bay ra ngoài đụng hư vô số vách tường cùng đội dọc kẹt cái này trụ sở trong lòng đất thiết bị cái gì a gần gã n h u t miệng nhất phát ra tiếng cười đắc ý lần nữa giơ tay lên một cái to lớn hát s ắ c hình cầu chậm rãi xuất hiện cuối cùng hướng về viễn cổ ạ lạ cạ d ẽ m phương hướng vào tới nửa đường lại phá hủy không ít thứ ba tại to lớn hát s ắ c hình cầu sắp trúng mục tiêu viễn cổ ạ lạ cạ d ẽ m thời điểm trên người hắn xuất hiện một trận ánh sáng rực rỡ mang đợi đến xuất hiện lúc đã tới viễn cổ gần gà sau lưng loạn ạ lạ cạ d ẽ m vùng trong tay tia trong hư không một đạo cùng loại nửa tháng màu sắc rực rỡ quan g t r ạ m tinh thần lợi nhận xịt、si、ổ cốt thành hình khoảng cách gần chúng mục tiêu viễn cổ gần gà một Lần này đổi lại này ngoài, đổi gần bị viễn cổ là dẻm đánh bay ra ngoài, lại là một trận hủy diệt tính Một Vâng. Vâng. hủy phá hư. Và anh, và anh. Một đoạn thời khắc phía dưới căn cứ nghiên cứu hoàn toàn bị hủy rất nhiều điểm chống đỡ đều ở hai cái viễn cổ tổ kẹ mẩn đối chiến đến dưới biến mất hầu như không còn phía trên mặt đất rốt cục tại một đoạn thời khắc đã xảy ra đại quy mô đổ sụp toàn bộ đội dọc kẹt nghiên cứu ra căn cứ bị đại địa vùi lấp triệt để trở thành phế tích trong đó có rất nhiều nhân viên nghiên cứu cùng phổ thông thành viên không kịp chạy trốn đem tính mạng của bọn hắn cũng bàn giao tại bên trong chính là bọn hắn sao trên không trung d ộ vạn n ì đứng ở một cái hột cơ rào trên lưng nhìn xuống phía dưới đối chiến hai cái to lớn bộ k ẹ mẩn hắn rõ ràng cái trụ sở này tuyệt đối giữ không được sở dĩ sáng sớm đi ra bên ngoài đến chờ đợi về phần trong đó đội d ọ c kẹt thành viên bởi vì mẹ tho bị làm mất đi tâm tính nổ tung d ộ vạn n ì hoàn toàn không có để ở trong lòng s á c thực rất to lớn hơn nữa trên người đường vân là viễn cổ lưu truyền xuống bộ kệ m ẩ n sao dồ vạn nỉ không hổ là đội dọc kẹt thủ lĩnh biết rõ rất nhiều bí mật đối với viễn cổ bộ kệ mẩn cũng có hiểu biết vừa vặn cầm xuống các ngươi nếu là có thể nghiên cứu ra viễn cổ bí ẩn hoặc là thân thể bí ẩn đến lúc đó cũng có thể trở thành đội dọc kẹt chinh phục thời gian một sự giúp đỡ lớn trong lúc suy tư dồ vạn nỉ trầm mặt ném ra bốn cái b ổ kỳ bản đột trị ô tại r ổ vạn nỉ xuất thủ thời điểm một bên sợ đang gọi điện thoại liên lạc một chút đặc thù nhân viên cùng chuẩn bị chiến đấu nhân viên tới dự định đem cái này một khối địa phương quay lại để phòng đối chiến hai cái bổ kẹ mần đào tẩu mà lúc này trương lam trốn ở một cái bí ẩn vị trí răng đều muốn cười rơi đánh đi đánh đi cái này hơn trăm triệu e ít tờ nhặt lên sảng khoai a mười triệu phải kiên định a t r ư ơ n g một trăm tám mươi giờ k h ắ c này bọn hắn nhớ lại bị viễn cổ lớn dịt lì phật tiếng ca chi phối 20-20. canto địa khu cùng o g e n t a chập lẩy gỗ trung gian hải vực new i s l a n d e ít tờ một trăm triệu e ít tờ một trăm triệu năm nghìn e ít tờ một trăm triệu e ít tờ huyễn tượng quang tuyến xì b ì m kỹ năng e ít tờ một cái bóng cầu xạ đảo bản kỹ năng e ít tờ một thập tự tiến ít sở xì sổ kỹ năng e ít tờ một new i s l a n d bên trên một trận tuyệt đối thế gian ít có đại chiến bộc phát trương lam trốn núp trong bóng t ố i đứng xem tất cả những thứ này cái này đến cái khác màu tím chùm sáng bị hắn nhặt lấy hòa tan vào trong thân thể ai ôi kiếm lời chết rồi cái này một đợt đi qua để cho tất cả mọi người đột phá đến thiên vương cấp không khó đến lúc đó nếu như muốn liền xem như mạnh nhất địa khu thiên vương cũng có thể nên được d ù vạn nỉ ra hỏa này có sáo lộ a vậy mà để cho viễn cổ ạ l ạ cả d ẽ m viễn cổ gần g ạ ở một bên đối chiến thỉnh thoảng trùng cho bệ hiệu dùng hệ kích dùng năng công kích viễn cổ cả để cổ bệ ị d kỹ ạ là ẻ một lần. dồn át địa chỗ ấ n thương viễn cổ gần à, nguyên lai không có nổi đặc tính, vậy nhưng bị khắc chế thảm. Hai cái này ngu xuẩn, liền sẽ không trước liên ẹ ạt thể trôi thảm. trước thủ đem nhi cho xử lý sao, thực sự là im lặng. Một của có cổ có đặc khắc chế cái lai Hai sao, kẻ làm à, đem bị bị gạ, vậy sẽ phế tích bên trên trương lam trong tay cầm lại tận lực hồi làm tinh mua được hạt dưa cùng có cả có lạ an tâm vui lòng làm quần chúng vây xem thỉnh thoảng còn đối với trên đảo tình hình chiến đấu soi mói đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhạc e ít tờ trương lam chủ trương chính là bọn ngươi đánh nhau ta phát tài đại sư cấp bổ kẻ mần hơn trăm triệu e ít tờ rơi xuống tần suất cũng không cao trương lam phát hiện những cái này bổ kẻ mần tại tham dự đối chiến dưới tình huống mỗi qua một phút đồng hồ mới có thể rơi xuống một lần e ít tờ hoặc là kỹ năng e ít tờ mỗi lần rơi xuống kỹ năng kinh nghiệm thời điểm trương lam đều sẽ rất khó chịu đạt được kỹ năng địa phương hắn không thiếu à, vẫn là e ít tốt đương nhiên bởi vì hiện tại tham dự chiến đấu sáu cái bổ kẻ mần toàn bộ cũng là đại sư cấp tăng thêm r ổ vạn nỉ xuất hiện trước kia viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ l à c ả d ẻ m đã đánh thật lâu rơi mất không ít e i -E、t e r hiện tại t r ư ơ n g làm trên tay e i -E、t e r đã sáng tạo ra lịch sử độ cao mới chừng mười tỷ nhiều một cái bổ kẻ mần từ sơ cấp một tăng lên tới thiên vương cấp bảy mươi cần có e i -E、t e r là sáu trăm mười một triệu một trăm mười một nghìn năm mươi mà từ thiên vương cấp bảy mươi thăng lên quán quân cấp tám mươi cần năm năm tỷ e ít quán quân cấp tám mươi thăng cấp đến đại sư cấp chín mươi là năm mươi lăm tỷ ổn thỏa càng đi về phía sau càng khó nhưng bất kể như thế nào trương lam đã có năng lực đem bây giờ trên tay t ổ kẹ mẩn tất cả đều tăng lên tới thiên vương cấp đằng sau chậm là đương nhiên cũng sẽ so bất luận kẻ nào đều nhanh trương lam cũng thấy đủ a phi nghĩ đến mẹ thỏ cái kia tốc độ tăng lên trương lam hoàn toàn không biết đủ a nhiều đánh biết a r ồ vạn ni ngơi ư một cái lao âm ức tốc độ xuất thủ a vừa nói trương lam lần nữa chút xuống một hơi cọ cạ cọ lạ thuận tiện lần nữa thu hồi một đợt e ít tờ e ít tờ một lần đã tăng tới mười một tỷ ân lần nữa nhặt lên một đợt e ít tờ trương lam còn chưa kịp cao hứng lông mày liền nhũ lại hướng về trên bầu trời nhìn lại chỉ thấy lúc này chung quanh mặt biển xuất hiện rất nhiều hát sắc máy bay trực thăng vũ trang mỗi giá máy bay trực thăng trên đều s ắ c minh viết kép màu hồng e g i chữ nhân vật phản diện còn cao điệu như vậy nhìn thấy những cái này máy bay trương lam đứng lên nhịn không được nhổ nước bọn đội dọc kẹt tại nhà mình trên máy bay đều in ấn lấy e giờ là rất sợ người khác không biết đây là nhân vật phản diện máy bay trực thăng như vậy quang minh chính đại cũng không sợ hấp dẫn quốc tế cảnh sát cùng liên minh điều tra quan ánh mắt thật không biết là tự tin vẫn là ngốc nhổ nước bọt về nhổ nước bọt tại trương lam trong lòng minh bạch n h ạ t e ít ở chuyện tốt muốn đã qua một đoạn thời gian ngay cả thợ săn tổ chức đều có hạt sệ ợt chi hoàn cái này khắc chế cái khắc thần thú cùng mịt thì cạn đồ vật trương lam có thể không tin đội dọc k ẹ t hội không có có lẽ cấp hai thần cấp một thần tồn tại đội dọc k ẹ t còn không tốt nhớ thương nhưng cấp ba thần chỉ cần phương pháp thỏa đáng sớm bày bố lại lợi dụng một chút một cấp hoặc là cấp hai thần lưu lại lực lượng đặt tới bổ kẹ mẩn khắc chế bổ kẹ mẩn hiệu quả chưa chắc sẽ không có cách nào giải quyết Thuống chi viễn gần cùng viễn gã cổ cổ cả ạ là d ẻ mà cũng chỉ l đại đỉnh tại, phải sư cấp đỉnh phong tồn、tại. nếu không phải là bây ọ bọn họ n hắn hình thể to lớn, tuyệt chiêu lực phá hoại tăng lên mấy lần, đoán chừng vạn nì một người liền có thể đem bọn họ cầm xuống. thể chiêu phá hoại thể to tuyệt một lực mấy có cầm đem Mà rổ b giờ đội dọc kẹt viện binh đến đã dự kỳ viễn cổ ạ lạc ả d ẻ m cùng viễn cổ gần gạ kết quả đương nhiên đây là trương lam không ra tay dưới tình huống hắn nhất định là sẽ không mặc cho dạng này hai cái to lớn viễn cổ t ổ kẹt mần rơi vào đội dọc kẹt tay kết thúc kết thúc trương lam phủi tay thân hình biến mất về tới tiểu thế giới bên trong một hơi cổ t r u n g bên cạnh bốn tám lớn d i c l i f f cho người ra tay đưa tay tại cổ t r u n g thượng phách đập trương lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang theo nó đi tới bộ k ẻ m ẩ n thế giới vê anh lúc này viễn cổ ạ là c ả d è m cùng viễn cổ gần gạ tựa như không có phát hiện tình huống chung quanh đến vẫn là tâm vô bàng vụ đối chiến lấy trong mắt thủy t r u n g chỉ có hai bên như là một đôi tương ái tương s á t tốt bạn gay cương đại tuyệt chiêu đồi bính khiến cho không gian xung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn lực lượng khổng lồ triều tịch keng chương lam bên cạnh cổ t r u n g cảm nhận được cỗ lực lượng kia triều tịch tiếng t r u n g run lên phát ra một trận hào quang trói sáng lơ lửng đi tới đối với hai cái viễn cổ cổ kẻ mẩn trong lúc này b á k i a sáng khuyết tán ra một cái to lớn thân ảnh chậm rãi thành hình cuối cùng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt đây là một cái to lớn di l ị phật thân cao cùng viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m viễn cổ gần ga một dạng Trên người cũng đồng dạng có kỳ dị đường có dị kỳ v ân Ấn. văn minh viễn cổ đột nhiên này xuất hiện một màn khiến cho rộ vạn n ì lông mày lại là như một cái hắn cũng không thấy viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m xuất hiện phương thức sở dĩ bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ thấy viễn cổ diệt lì p h ậ m xuất hiện kiến thức rộng hắn rốt cục nhận ra cố lực lượng này、Tội、lì. viễn cổ diệt lì p h ậ m xuất hiện con ngươi trận lao đại đưa tay bắt lấy ẩn tàng thân thể của mình thanh đồng cổ chung、ba. viễn cổ ạ l à cạ d è m cùng viễn cổ gần gà thấy thế bản năng dừng tay trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt bọn hắn nhớ lại tại cái kia không biết bao nhiêu năm tháng trước kia bị viễn cổ dịt lì phật chi phối sợ hãi trốn viễn cổ gần gà cùng viễn cổ ạ l à cạ d è m lướt nhau an ý muốn chạy trốn đánh nhau về sau còn có thể có nhưng hôm nay nếu là chồng có thể lại không biết lúc nào có thể khôi phục tự do nhưng hiển nhiên hai cái tổ kẹ mẩn phản ứng vẫn là chậm dịt lì phật bắt lấy thanh đồng cổ chung về sau toàn thân một trận sảng khoái rất có một loại một chung nơi tay thiên hạ ta có cảm giác giờ k h ắ c này không cao ca một khúc quả thực có lỗi với chính mình Dít Dít Dít Dô Phật Phật tiếng truyền Trưng 181, Thần Thú Tạc, Thần、chứ. Tháng 1 năm 20. Tiếng dít Phật tiếng G-Li Giờ Nghĩa Giới, Nghĩa, Nghĩa Lượng nghe Li Lực Lực Li biến Chi khắc Cảnh Chứ này, Vạn Nì năm Vạn Nì ca sắc. Ca ca, được ca. ra. Quy Áo Áo Áo biểu lộ manh liệt biến đổi mà lúc này trương lam cũng mở to hai mắt bởi vì viễn cổ di ệ t lì p h ậ m trên thân một cái không giống với t r ư ớ c k i a màu tím tia sáng kim sắc quang mang xuất hiện thông thường hệ nọ màn thai áo nghĩa lãnh mộ e ít ở một nhìn thấy màu vàng kim trùm sáng bên trên chữ trương lam chỉ cảm thấy một cái thế giới mới đại môn đang theo chính mình mở ra họ phật lìn lựa chọn nhặt lấy bá kim sắc quang mang lập tức chui vào trương lam thể nội ngay sau đó một chút tin tức xuất hiện ở trương lam trong đầu để cho hắn hiểu được thần cấp ảo diệu đầu tiên là áo nghĩa lực lượng chạm đến thần cấp lĩnh vực bắt đầu thần thu tại sao là thần thú vì sao một trăm cấp cùng chín mươi chín cấp rõ ràng chỉ là kém một cấp nhưng thực lực đã khác nhau một trời một vực bởi vì đây đã là thần bình thường khác biệt là hai cái lĩnh vực lẻ chín bảy thần cấp thực lực không chỉ có chỉ là một cái xưng ơ là càng là một loại thực lực đại biểu bộ kệ mẩn muốn bước vào thần cấp đầu tiên cần lĩnh ngộ áo nghĩa lĩnh ngộ áo nghĩa bộ kệ m sử dụng tương ứng thuộc tính tuyệt chiêu u y lực hội tăng gấp đôi đồng thời sẽ còn cho tổ k ẹ mẩn tăng thêm một tầng kỳ dị phòng hộ mặt đối với công kích như vậy chỉ có đồng cấp hoặc là càng cao cấp mới có thể miễn dịch hoặc là công phá dạng này đặc thù tăng thêm lĩnh ngộ áo nghĩa về sau đại sư cấp đỉnh phong tổ k ẹ mẩn mới có thể tiếp tục đột phá cảnh giới tại e ít ở đầy đủ thời điểm trở thành cấp ba thần thú mà cấp ba thần thú muốn trở thành cấp hai thần thú trừ bỏ cần kinh người e ít ở lượng bên ngoài còn cần đem một loạt quy tắc lĩnh n ộ t r i ệ đề sau đó khống chế bằng không thì ngươi cả một đời đều chỉ có thể là một cái cấp ba thần thú cấp hai thần nắm giữ áo nghĩa lúc này bọn họ sử dụng áo nghĩa thêm được kỹ năng uy lực hội gấp bội nữa lấy một thí dụ cấp hai thần cảnh giới mổ chẹt sử dụng hỏa hệ phi dở hai kỹ năng ứng phó thần cấp phía dưới bộ kẹ mẩn uy lực thì bình thường dưới tình huống bốn lần ứng phó cấp ba thần uy lực thì gấp đôi bình thời ứng phó đồng dạng là cấp hai thần tồn tại uy lực không thay đổi nếu là ứng phó cấp một thần uy lực ngược lại hội giảm phân nửa sở dĩ đẳng cấp khác nhau thần thú ở giữa uy lực cũng là khác nhau một trời một vực mà đợi đến một cái bổ kẹ mẩn hoàn toàn n ắ m trong tay một dạng áo nghĩa về sau hắn có thể đi l ĩ n h ngộ quy tắc l ĩ n h ngộ quy tắc tại e ít ở đầy đủ thời điểm có thể đột phá đến cấp một thần cảnh giới lúc này cái này bổ kẹ mẩn đang sử dụng l ĩ n h ngộ quy tắc thuộc tính giống nhau kỹ năng là uy lực hội gấp đ ộ i nữa nói cách khác cấp một thần ứng phó thần thú trở xuống bổ kẹ mẩn tuyệt c h i ê uy u lực có thể đạt tới bình thời tám lần mà thần thú trở xuống t ổ kẹ mẩn đối kháng cấp một thần uy lực hội suy yếu nhiều như vậy lần trên lệch thực sự quá rõ ràng mà cấp một thần bên trong còn có một chút tồn tại đặc thù chính là có được thần chức t ổ kẹ mẩn thì như vị thần biển cả lù dị ạ không gian chi thần h ạ kị ạ các loại những cái này t ổ kẹ mẩn chẳng những đã đem quy tắc lĩnh ngộ đến cực hạ thần chức còn có thể lợi dụng thần chức lực lượng khống chế trình độ nhất định quy tắc sở dĩ bọn họ gần như là sự tồn tại vô địch nhưng tại những cái này cũng chính là phía trên còn có ace ớt ra hỏa này thế nhưng là ổn thỏa siêu thần thú cũng là nắm trong tay toàn hệ quy tắc chi lực siêu cấp vô địch đại biến thái không chỉ như thế hắn còn có thể đeo thuộc tính phiến đá khiến cho chính mình tại một buộc lên uy lực công kích lần thứ hai đạt được tăng cường quả nhiên ace ớt không hổ là ace ớt nếu không tại sao nói là sáng thế thần duy nhất siêu thần thú đây biến thái như vậy những cái kia cấp một thần nắm giữ thần chức cũng liền có thể đối với siêu thần thú đạt tới một dạng tổn thương nhưng người ta cái kia còn chỉ là bình thường cảnh giới ai cũng không biết con hàng này có phải hay không còn nắm giữ kiểu khác lực lượng cũng khó trách là s ẽ ợt lưu lại từng chút một lực lượng đều có thể tùy tiện vây khốn cấp ba thần cảnh giới s ẽ lệ bi trương lam đang tiêu hóa mới chiếm được tin tức về sau trong lòng trừ bỏ c h ấ n kinh cũng chỉ còn lại có c h ấ n kinh đồng thời còn có c ư ờ i khổ tận đến giờ phút này hắn mới biết được chính mình ý nghĩ ban đầu đơn thuần mẹ thọ muốn hận siêu thần thú a sê ớt dưới tình huống bình thường đời này đều khó có khả năng không có thần trước nó thậm chí tại một chút cấp một thần bên trong đều làm không được vô địch bởi vì người ta là khống chế quy tắc mà n g ư ờ i nhiều nhất lĩnh ngộ được cực hạn có lẽ cũng có một ngày như vậy mẹ thọ có thể không muốn thần trước khống chế quy tắc nhưng suy nghĩ một chút mẹ g ỡ dù ống bọn hắn cả đám đều không biết sống bao nhiêu năm tháng trương lam cảm thấy vậy cần thời gian sẽ rất khủng bố thậm chí xa xa k h ó vời bất quá đó là trước kia cảm thán sau khi trương lam hiếp mắt lại lên trên mặt tinh thần phân chấn mẹ t h ỏ tương lai có thể chiếm được ngọn nguồn đều cao cảnh giới trương lam không biết hắn chỉ biết là dưới tình huống bình thường hắn chết đều không gặp được mẹ t h ỏ có thể cùng ạt xệ ợt đánh ngày đó nhưng bây giờ không phải là hắn trương lam cùng người khác khác biệt là b ậ t học nam nhân e ít tờ hắn có thể nhặt lĩnh ngộ áo nghĩa e ít tờ hắn cũng có thể nhặt như vậy nắm giữ áo nghĩa e ít tờ l ĩ n h nộ quy tắc chi lực e ít tờ liền không thể nhặt thậm chí tại không lâu tương lai a cea xuất thủ đánh nhau thời điểm có lẽ cũng có thể nhặt được nắm trong tay quy tắc e ít tờ mẹ thọ chính mình có lẽ không được nhưng nó có vô hạn tiềm năng tăng thêm hắn chương làm cái này bậc hậu hỗ trợ hội không được luôn có một ngày như vậy hội được bởi vì bậc hậu nhân sinh không cần giải thích nói trở lại một cái này viễn cổ diệt lì phật là cấp ba thần chương lam có chút hiếu kỳ hướng viễn cổ diệt lì phật nhìn thoáng qua thính danh diệt lìp h ẩ m viễn cổ thuộc tính thông thường yêu tinh đặc tính mê người thân thể cột tràng ẩn t ă n g đặc tính hữu nghị phòng thủ thờ i n g a đẳng cấp á thân cấp chín mươi chín cấp thêm lĩnh lộ thông thường hệ nọ màn thai quy tắc e ít t chín mươi chín chín chín chín chín chín chín mười triệu tư chất cấp hai thần độ thân mật một trăm n g h e nó ca h á t xin có thể không ngủ người có thể thu hoạch được hảo cảm mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng kh sim đấm r a tờ ho u nờ biến tròn đệ phèn xệ c ụ c ở nhẫn m ạ i b ã i liên hoàn tát đủ tờ sờ lạp định thân pháp đi xa lệ đi ngủ rét thái sơn áp đỉnh bồ đi sờ lem mô phỏng mimit xá thân va chạm đủ tờ l e t phá hoại tử quang hỉ ở bìm sơ lược chú nên b ổ kẽ mẩn thiếu khuyết đầy đủ năng lượng tiến hóa sở dĩ thủy t r u n g kẹt tại á thần cấp bậc ta dựa vào trương lam trận tròn mắt bởi vì viễn cổ diệt lì phật con hàng này tư chất ngoại ý muốn cao a viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cạ d ẽ m tư chất hắn tra xét là cấp ba thần cấp độ có thể cái này viễn cổ diệt lì phật dĩ nhiên là cấp hai thần nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trương lam lại cảm thấy hợp tình hợp lý bởi vì diệt lì phật còn có thể tiến hoa a nó đều còn không có trở thành m ạ c lì phật liền có thể treo lên đánh viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cạ d ẽ m hai cái này tiến hoa cuối cùng nhìn xem hình thể chương o n à này n cũng không thích hợp tiến hóa thạch thì hóa nạ tồn g gì thích thạch hợp hóa hóa tì t vệ lù sở r l a một lắp đầu, nhưng r trăm tám mươi hai diệt l ị phật vạn cổ đệ nhất tri âm ưu não h ư không tri môn tháng hai năm hai n h ì n kích thích a nghĩ đến chính mình tiểu thế giới bên trong để khối kia to lớn c ự c phẩm mùn sợ tồn trương lam có loại cảm giác hắn có khả năng trợ giúp viễn cổ diệt lì p h ậ m tiến hóa đương nhiên những cái này cũng không phải là hắn hiện tại cần phải cân nhắc sự tình bởi vì viễn cổ diệt lì p h ậ m không phải hắn bổ kẹ mẩn hắn cũng không có quên mình vì người tinh thần sau này hay nói lại nói đến trương lam không nghĩ tới tại đại sư cấp cùng thần cấp ở giữa vẫn còn có một cái á thần cảnh giới đây chính là phổ thông bổ kẹ mẩn có thể đạt tới to lớn nhất cảnh giới a ở cái này chân thật bổ kẹ mẩn thế giới trương lam thật đúng là không nghe nói có người nào phổ thông bộ kệ mẩn vượt qua đến thần cấp lĩnh vực nhân loại có thể nắm giữ bộ kệ mẩn đỉnh tiêm lực lượng khả năng cũng liền á thần ứng phó thần cấp phía trên tồn tại không có chút thủ đoạn đặc thù không được a không suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là rút lui a trương lam nhìn thoáng qua nơi xa đang tại ca hát viễn cổ d i l i f quyết đoán lựa chọn trở lại tiểu thế giới đi quan sát tình huống bên ngoài mang theo áo nghĩa tiếng ca liền viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ là cả dẻ m đều phân một chút bị thôi miên uy lực trương lam nhưng không có cái kia tự tin có thể chống đối sóng trương lam trở lại tiểu thế giới ngoại giới v i ê n cổ lớn diệt lỵ phật tiếng ca vẫn còn tiếp diễn tiếp theo v i ê n cổ diệt lỵ phật thanh âm rất nổi danh sáng lên cái kia thanh đồng cổ trung tựa hồ còn có phóng đại âm lượng tác dụng tiếng ca trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hòn đảo thậm chí còn xa xa truyền đến trên mặt biển giống một chỗ bên trong biển sâu một cái to lớn thân ảnh mở mắt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động phảng phất cô độc nội tâm tìm tới ký thác thông thường ẩm to lớn thân ảnh phách động cánh bay ra mặt biển tạo nên một cái kinh thiên màn nước to lớn biển động hướng về xung quanh khuyết tán ra b á to lớn thân ảnh phách động cánh hướng về một phương hướng chạy tới tạo thành cường đại sức gió cái này một bóng người lớn nhỏ cùng viễn cổ di tlif ì p h bọn hắn không sai biệt lắm trên người cũng đồng dạng có quỷ dị đường vân vậy mà cũng là một thứ từ viễn cổ lưu truyền xuống to lớn tinh lực mà nhìn lên hình ảnh rõ ràng là một cái dơ dạ gô này viễn cổ to lớn dơ dạ gô này Cùng lúc hỏng đó, bên é t t New Island phía r dồ dịch vạn ni nghe được trên i biểu lộ biến đổi ế n lớn.、Ấm. Bên g ca, lộ Ẩm. t bầu trời hai khung máy bay trực thăng cùng nhau đụng vào nhau sinh ra một cái uy lực to lớn bạo tạc không chỉ như thế m ặ t khác một chút máy bay trực thăng cũng hướng về đủ loại kỳ quái phương hướng bay đi có hướng mặt biển có hướng nil hai lần vách núi treo leo phía trên hiển nhiên viễn cổ dít lì p h ậ m tiếng ca đem lái phi cơ trực thăng những cái k i ê n người điều khiển cho thôi miên nhưng dỗ vạn n g bây giờ lại hoàn toàn không có tâm tư quản những cái này bởi vì hắn chính mình ngăn cản cũng rất buồn ngủ khó nếu không có lấy đại sư cấp ý chí hắn hiện tại tuyệt đối đã lâm vào trạng thái ngủ mà chung quanh hắn ca ùa cái thứ nhất lâm vào trạng thái ngủ sợ kiên trì một hồi cũng bắt đầu buồn ngủ cuối cùng mới là b ờ lại nạ tuyệt đối không thể ngủ dỗ vạn n g mạnh thừa dịp trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ cỗ nguy cơ này cảm giác nói cho hắn biết nếu như hắn ngủ tội lâm vào tỉnh cảnh vạn kiếp bất phủ. Cách. Nỉ lấy ý chí cực đại lớn từ trong ngực xuất ra một cái thiết cầu thứ đồ thông thường, nút. kiếp đại cái điểm cái lâm lấy lớn vào vạn vạn do cảnh nỉ ngực không nửa nhấn xuống phủ. Cách. chí cực cầu Rồ ra đồ ý dự có ẩm thiết cầu bên trong xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn màn sáng đem r ồ vạn nỉ bảo vệ được làm xong tất cả những thứ này r ồ vạn nỉ lúc này mới từ bỏ ý chí bên trên hát đối tiếng chống cự nhắm mắt lại ba ba theo r ồ vạn nỉ n g ã xuống r ồ vạn nỉ vồ kẹ mật môn bệ ỷ h i u ạt dùng các loại cùng viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ c ả d è m cũng nhao nhao lâm vào trạng thái ngủ ngã trên mặt đất viễn cổ dịt lì phập hát cái này một ca khúc kéo dài đến ba phút Tội lì. say mê tại chính mình trong tiếng ca dịt lì phập mở mắt trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nhưng sau một khắc nụ cười của nó đ ổ t biến t o d l y nhìn xem xung quanh ngủ đến một mảnh t ổ kèm ẩ n nhất là viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ c ả d è m viễn cổ dịt lì phập tức giận cổ lớn miệng tại h tiểu thế r o n n g á y mắt b i giới bên trong quan sát đến đây hết thể chương lam âm thầm tắt lơi một mực chờ các loại viễn cổ diệt lì phật vẽ xấu kết thúc tâm niệm vừa động ra tiểu thế giới Bá. Trương lam dùng thuấn gian di động tệ bọt Trương thuấn tệ tới dùng gian động viễn Lam lẽ di đi chính ổ d lịp lớn lịp. lì.、Phật、trước mặt, hát rất thai cười Ngươi dịch ca cổ mở miệng êm nhẹ xin rất thai à. Lì. Viễn dịch h Bội hài lòng chính mình vẽ xấu chi tắc đây chợt nghe trương lam thanh âm tò mò nhìn lại potly ngươi nghe được ta ca hát viễn cổ dịt lì phật quan sát một chút trương lam ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn đúng vậy a nghe rõ viễn cổ dịt lì phật ý tứ trương lam khẽ cười nói rất đêm thay nhất là một câu kia trương lam phê Phật Phật bình một lần viễn cổ ca khúc, cho đi nó 32 cái khen. Viễn cổ tiếng ca quả thật không tệ, còn mang theo để cho người ta bình tĩnh lực lượng, nhưng thế nhưng lần viễn nó Viễn tiếng còn mang người lượng, một Zitli Zitli tệ, ta lực đi cái cổ ca cổ ca để quả rất o n g đó bí mật mấy n cùng, cùng nhân loại có thể nghe toàn bộ. Mà nó cũng thể không đi cho loại toàn thần thú Mà kia vượt qua ca. Trương lam rất mấy con hắn tại trốn vào tiểu thế giới trước kia đưa điện thoại di động lưu tại bổ kẹ mẩn thế giới bên này ghi lại viễn cổ z i t l i f k a sau đó tại viễn cổ diệt lì phập vẽ xấu thời điểm nghe vài câu bị máy móc ghi lại ca khúc tự nhiên tự nhiên chỉ là thanh âm không còn có viễn cổ diệt lì phập hát ra tuyệt chiêu hiệu quả trương lam dựa vào tự nhiên chi lực nhẹ nhõm minh bạch trong tiếng cao ý tứ b ộ l ì nghe được trương lam quả nhiên có thể đem có thể lời bình chính mình ca hát xin viễn cổ diệt lì phập híp mắt lại lộ ra thật cao hứng đây chính là không biết bao nhiêu năm tháng đến nay viễn cổ diệt lì phập gặp được cái thứ nhất có thể nghe được nó ca khúc không ngủ còn có trương h ể nói a chỗ tuyệt vời n g ờ Giờ i viễn Zitli、Phật、đối với khắc Phật cổ này, t r ư lam độ trong h mạnh. Chi âm a, vẫn là vạn cổ đệ nhất Chi âm. Lì. Viễn Zitli Phật i Bội Viễn Zitli ệ đệ n tăng vẫn vạn cảm cổ cổ âm âm. một t A, là lì. ậ n lòng thỏa ý, lần nữa vừa thỏa t ý, rơ tay lòng ê n thanh đồng trung. Trương、lam、trong Ta ba. Lam đi cổ l mười nghìn thất con mẹ nó lao nhanh qua còn có chút mắt trận tròn hắn hôm nay đây là muốn chồng a viễn cổ di t l i p h ậ t ý tức h là muốn mời trương lam lại nghe một ca khúc cái này trương lam biểu thị thần thiếp làm không được a cái này phải làm sao chạy trốn cái kia viễn cổ diệt lì p h ậ m khẳng định tức chết biến khéo thành vụng được không bù mất a trương lam trong đầu nhắc lên một cái phong bạo nghĩ đến làm sao đem viễn cổ diệt lì p h ậ m l ừ a g ạ t bất quá lúc này phía trên trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra từng đạo từng đạo tia sáng nguyên bản bầu trời đen nhánh bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo q u a n g trụ trương lam nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trên con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại ư nào đây là hư không chi môn chương 183, không gian kỳ dị dịt lịch mười gạt bỏ rộ văn nghi tháng ba năm 20. quả nhiên ưu nào xuất hiện sao đến vẫn rất kịp thời trương lam lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho phép bất kể như thế nào hắn nhất định là không cần nghe viễn cổ dịt lịch phật ca hát xuất hiện trước mắt một màn này trương lam thấy qua không chỉ một lần trước khi t r ù n g sinh lúc trước đi theo xạ tổ s ỉ phía sau nhặt chỗ tốt trương lam dựa vào nội dung cốt truyện tiên tri biết nơi rõ nào lúc ó cái đại trước a nghi bên trong không có giải thích ba cái b ổ k ẹ mẩn cuối cùng đi nơi nào trương lam đối với điểm này cũng rất tò mò sở dĩ liền tận lực mang tới một cái camera đặt ở một cái vị trí thích hợp quay trụt camera trung thực ghi chép bọn họ ngủ về sau tràng cảnh đầu tiên là viễn cổ dịt lìp tại viễn cổ ạ l à là cả d ẻ m cùng viễn cổ gần gà trên thân tiến hành vẽ xấu sau đó trên bầu trời liền tình hướng hiện tại đồng dạng xuất hiện một đạo quang trụ c ộ t ánh sáng bốn phía thật nhiều bay múa ưu nào những cái này ưu nào xây dựng ra một cái kỳ dị thông đạo cái này cột sáng chính là thông đạo ưu nào trương lam có hiểu biết tổng cộng tồn tại hai mươi tám loại hình dạng là tiếng anh hai hai mươi sáu chữ cái tăng thêm dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi ưu nào lực lượng rất kỳ lạ cho dù là trương lam cũng biết không nhiều nhưng hắn biết một chút u nào chủng loại càng nhiều liên tiếp có thể b ộ c phát ra lực lượng thì càng cường đại cũng tỷ như hiện tại trên bầu trời bay múa từ a đến t hai mươi loại u nào tổng cộng một ư ơ i tổ cũng chính là dòng g ã hai trăm cái u nào những cái này u nào xây dựng ra một cái cột sáng trương lam hiện tại tận mắt thấy có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại lực c á c bách loại cảm giác này quả nhiên là không gian thông đạo trương lam cảm thụ một lần cột sáng kia cho cảm giác của mình trong lòng khẳng định chính mình suy đoán trước đây không lâu trương lam từng bị l ù gì ạ trực tiếp từ lam tinh dẫn tới bổ kẹ mẩn thế giới xuyên việt chính là không gian thông đạo hiện tại ủ não môn tạo cái lối đi này có lúc kia cảm giác Bộ lì. Viễn bị cổ sáng bao lại. Tựa hồ là minh bạch bước lì. Zitli lại. là lao Zitli gì. Viễn về viễn viễn viễn minh cái ngươi đại. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, viễn mới bước đi sáng Con trận ngạc. Nhưng ngắn ngạc đến viễn gần cùng cổ cổ có chút cổ cổ cổ Tựa Tựa Pháp hồ hồ Pháp sau, gạ ạ ở trương lam mặc dù thăm một lần nhưng hiện trường lại nhìn một lần cảm giác kia thật đúng là không nói ra được chua sảng khoải a trương lam trong lòng nhịn không được cảm thán trước mặt một màn này hắn đồng dạng từ quay được video trông được đến viễn cổ di tli phập dùng tỉnh lại bàn tay đánh thức viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cả d è m rõ ràng chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thay đối với viễn cổ gần gạ nên vô hiệu nhưng cũng không biết viễn cổ di tli phập là làm sao làm được sửng sốt đánh viễn cổ gần gạ hai bàn tay tiếp đó hẳn là viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m sau khi tỉnh dậy giống hai cái bị tức tiểu tức phụ một dạng biểu hiện a t r ư ơ n g lam sờ lên cảm nhiều hứng thú nhìn xem tình huống trước mặt viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cạ d ẻ m bị viễn cổ diệt lì phật cắt phiến hai cái tỉnh lại bàn tay hai cái nguyên bản còn tại ngủ bổ kẹ mần lập tức tỉnh lại hai cái này chỉ bổ kẹ mần nhìn thấy trượng phu đồng dạng vội vàng song song đứng vững một bộ đệ tử bị lão sư phạt đứng dáng vẻ、Sóng. Dịch lịp không để ý đến hai cái này hàng biểu hiện đưa tay chỉ có sáng tựa hồ đang kể cái gì trương lam lợi dụng tự nhiên chi lực nghe một lần minh bạch viễn cổ diệt lì pháp ý tứ đại khái chính là bây giờ cách bọn hắn bị phong ấn đã qua ngàn vạn năm không còn là thời kỳ viễn cổ bọn hắn loại này không thuộc về cái thời đại này tồn tại không thích hợp đợi nữa lấy nơi này cái lối đi kia là thông hướng một cái kỳ dị tiểu thế giới tiểu thế giới này là ac ở sáng tạo chính là chuyên môn cho viễn cổ diệt l i c t bọn hắn loại ý này bên ngoài còn sống sót viễn cổ tổ kẻ mẩn ở lại hiện tại viễn cổ diệt l i c t muốn đi đối diện thế giới bởi vì nơi đó mới có bọn hắn cùng lúc đồng bạn vừa nói viễn cổ diệt l i c t còn sâu hơn đến chỉ chỉ trên mặt đất thuộc về rộ vạn ni những cái kia tổ kẻ mẩn biểu thị cái thế giới này cũng là những tiểu tử này đợi không có ý nghĩa tiểu gia hòa ba trương lam nhìn thoáng qua rộ vạn ni cái kia đại sư cấp h ặ t rộng khoe miệng giật một cái ngao loạn viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ là c ả d ẻ m liếc nhau một cái không biết vì sao trương lam từ ánh mắt của bọn nó cảm nhận được bọn hắn cũng không muốn đi đối diện thế giới nhưng bọn hắn hiển nhiên là không có cự tuyệt viễn cổ diệt lì phập đ ả m lượng cuối cùng tại viễn cổ diệt lì p h á p nhìn soi mói viễn cổ ạ là c ả d ẻ m cùng viễn cổ gần gạ trước tiên thông qua của sáng hướng về phía trên bay đi các loại hai cái này hàng thân ảnh biến mất viễn cổ diệt lì p h á p lại không đi vội vã mà là nhìn về phía trương lam ngươi có muốn hay không theo ta đi hiển nhiên viễn cổ di ệ tìm l đối với trương lam cái này có thể nghe nó ca hát sim không ngủ nhân loại rất có hảo cảm a đi theo ngươi trương lam hoài nghi mình nghe lầm hắn đi theo làm gì bên kia không gian là chuyên môn cho viễn cổ t ổ kẹ mẩn ở lại khẳng định cũng là đại gia hỏa hắn đi qua làm mini tiểu đồ chơi sao trương lam quyết đoán liền muốn cự tuyệt bất quá tại lời đến khoe miệng thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi ngươi đi qua là dựa vào cái thế giới này tiểu thế giới sao vẫn là cũng sẽ xuyên qua thời gian p o l i đó chỉ là một tiểu thế giới hai cái thế giới gặp tồn tại điểm kết nối ta sẽ giúp ngươi tìm tới cái giờ này chờ ngươi nghe ta hát xong bài ngươi liền có thể thông qua điểm kết nối trở về về sau cũng có thể lại đến nhìn ta viễn cổ zitli phật tựa hồ biết rõ trương lam lo lắng giải thích một chút vậy thì tốt ta trương lam hai mắt thả ra tia sáng chỉ cần không phải xuyên qua thời không đơn thuần xuyên qua không gian trương lam hoàn toàn có thể mượn từ tiểu thế giới đi lại các nơi hắn hiện tại siêu năng lực đột phá đến đỉnh cấp lại thêm một cái tọa độ không gian vừa vặn đi xa cổ bộ k ẹ mẩn không gian lưu lại một tiết điểm cái này nếu là sau này thực lực của hắn đủ rồi đi đem những cái kia đại gia hỏa đều thu phục nếu ai dám chọc hắn trực tiếp có thể thả ra một đống viễn cổ bộ k ẹ mẩn hình ảnh kia những người này sợ không phải muốn triệu hoán địch giả a t ố t ta cho ngươi đi mời trước chờ một lần trương lam đáp ứng viễn cổ d i ệ t mời bất quá trước lúc rời đi hắn đưa mắt nhìn rộ vạn nhì trên người trên màn sáng thần cấp kỹ năng đạo cụ có thể thả ra còn dư thần cấp cổ kẹ mần bảo vệ vợ dọ t ẹ t màn sáng có thể chống đôi cấp ba thần trở xuống cổ kẹ mần toàn lực công kích mười phút đồng hồ đồ tốt a màn sáng tư liệu xuất hiện ở trương lam trong đầu để cho hắn nhịn không được cảm thán đội dọc k ẹ t bột chính là kẻ có tiền như vậy ra sức đạo cụ đều có màn sáng này trong vòng mười phút viễn cổ di tỷ l phật đều không đánh tan được trương lam còn thử một cái thuấn gian di động tệ lẹ p ọ t phát hiện cũng vào không được lần này hắn đành phải từ bỏ vốn là muốn thừa cơ giết chết rổ vạn ni ý nghĩ không sai trương lam muốn nhận điện thoại giết chết rổ vạn ni thân tất nhiên hai người lập trường đối lập trương lam tuyệt sẽ không nhân từ nương tay nhưng hắn bây giờ còn chưa làm được không quan hệ rổ vạn ni không được vậy liền mặt khác hai cái trương lam đem ánh mắt nhìn về phía c ả đùa cùng sợt chương một trăm tám mươi b ố sật cường đạ sợ t ạ mi gạt bỏ cả ửa tháng tư năm hai không dỗ vạn nì ta giết không nhưng phế hắn một cái người phụ tá đắc lực có thể không là vấn đề trong lòng làm ra quyết định trương lam trong mắt nhấp n h ó á n g hảo quang màu xanh lam bá tiếp theo một cái trước mắt trương lam trước tiên đi tới sật trước mặt màu lam tinh thần lực ỉn nở phỏ cật ngưng là thật chất bao phủ tới về phần mỡ lại nạ cái này người về sau sẽ cho đội d ọ c kẹt một n g ạ c địch nhân của địch nhân chỉ cần không phải địch nhân liền có thể trở thành bằng hữu hắn lười nhắc giết ẩm ngay tại trương lam tinh thần lực ỉn nở phỏ cật phải bắt được sật thời điểm cái sau bên hông t ổ kẹ mẩn trên đ a i lưng một k h ỏ a t ổ kẹ mẩn bên trong bắn ra một đạo bạch quang bá một cái s ở tạ m ỉ xuất hiện trên người đồng dạng xuất hiện hào quang màu xanh lam nhẹ nhõm ngăn cản trương lam siêu năng lực sau đó còn đảo ngược ép trở về mang theo sát ý cường đại Tổ kẹ mẩn hộ chủ Tổ kỳ b ả n bên trong bổ kẹ mẩn không ngủ sao trương lam mắt sáng lên biểu lộ không thay đổi ngay tại sở tạ mỹ cái kiêng ngưng là thật chất tinh thần lực i n nở phỏ cờ muốn bắt hắn lại thời điểm b á trương lam tâm niệm vừa động về tới tiểu thế giới tránh đi lần công kích này theo s á t lấy trương lam lần nữa xuất hiện đồng thời mang tới hiện tại trong tay mình chiến lược mạnh nhất trà dị r ớ t rét trà dị rất ám ảnh chảo xạ đảo cờ l... hoa trà dị r ớ t r ớ t trong nháy mắt giống như khói đen hiện lên màu đen trên móng vuốt xuất hiện một tầng u ám tia sáng hướng về sở tạ mỹ v ạ c tới s ở tạ mì túi đầu phun ra một cột nước hàng tốc lôi điện quyền thân đập bùn trương lam thanh â m bình tĩnh vang lên trạ gì giật rét lập tức làm theo sử dụng ám ảnh trào xạ đờ cờ để tay chậm tốc độ một cái khác trên móng đ u ố t lóe lên điện mang hoa lôi điện ngăn t r ở nước chạy công kích dòng điện theo cột nước chuyển tới ba ba ba ba s ở tạ mì trên người lóe lên điện mang cắt đứt công kích của nó ẩm ám ảnh trào xạ đờ cờ trước phát sau đến chúng mục tiêu s ở tạ mì trung gian bảo thạch đưa nó đánh bay rớt ra ngoài ba bay ngược quá trình bên trong sở tạ mỉ toàn thân lóe lên một trận điện mang cái kêu bao phủ ở trên người nàng điện mang hội tụ đến bảo thạch bên trên ngược lại hướng về trạ dị giật rét phóng ra tới đây là mười vạn vô n thần đợt tuần hiển nhiên một cái này tại sật t h ủ hạ có thể đánh bại lội sở tạ mỉ tác chiến e ít tờ tương đương phong phú nàng biết rõ như thế nào hóa t h ê yếu vì ưu thế đáng e m mình đối điện đối đối điện đ với thai chiêu biến với với phi hành hệ phở lỷ hình thai thai chiêu. chìm hình thương tổn chuyển thành hành tính thành tổn thương hệ thể hệ phở thuộc hệ chìm có có lẹt tuyệt trả dật tạo kết lẹt ệ ệ tuyệt lỷ dị xù tiếc thông thường chỉ là thông thường t r ả dị dật z cũng không phải t r ả dị dật hắn không có phi hành hệ p h ở lì hình thai mà là long hệ dở dạ gổng thai cùng hỏa hệ phi dở thai nguyên bản tại t r ả dị dật trên người có thể lấy được gấp hai hiệu quả hệ điện hệ、e、lẹt chịp thai kỹ năng đối với trạ dị dật z hiệu quả chẳng nhưng sẽ không tăng gấp đôi sẽ còn đánh một cái c h ế t khấu trương lam cấp tốc làm già phán đoán hô xông đi lên cắn nát rùn giống cha gì giật rét trong mắt lóe lên một tia thoải mái cùng hung ác nó nhận ra cái kia sở tạ mì tại đã từng đợi tại sở nghiên cứu những năm tháng ấy bên trong nó có khi chịu không được những thông khổ kia phát động phản kháng liền bị sở tạ mì c h ấ n ác qua không nghĩ tới hôm nay có thể tại trương lam chỉ huy trái lại đả kích đối phương giống cha gì giật rét cánh khẽ vỗ lần nữa hóa thành bóng đen đỉnh lấy lôi điện bay đi ngoài miệng xuất hiện hát sắc con mang soặt trà gì giật rét đi tới sở tạ mỹ bên người đầy miệng cắn bạch nàng một góc màu đen lực lượng theo răng s ầ m lấn hiệu quả nổi bật sở tạ mỹ mặc dù không có biểu lộ nhưng nó thân thể dừng lại không ngừng run dày cho thấy nó rất không ít thu bá đ n g nhiên sở tạ mỹ thân ảnh biến mất thuấn gian di động tệ lẹp bọt t r ư ơ n g lam con ngươi co rụt lại trong mắt đồng dạng xuất hiện hào quang màu xanh lam Bá. trương lam thân ảnh biến mất, mà hắn biến hắn thân ảnh mất, mà mất mì trí, tạ vị sợ xuất hiện lại là cái kia. Không hổ sợ s ở trạ di giật d é t bên người trong mắt lóe lên một tia khen ngợi nhưng hắn cũng không có hạ thủ lưu tình dự định lần nữa hô ám ảnh chào xạ đảo c ỡ l... giống trạ di giật d é t phát ra gầm lên giận dữ nó hiển nhiên rất nổi nóng s ợ t ạ mì chạy trốn còn đối với trương lam sinh ra uy hiếp hai cái móng nuốt trên đều xuất hiện l lam chi s á c hướng về sợ tạ mị bay đi nhưng lần này sợ tạ mị nhưng không có lựa chọn phòng ngự hoặc là phát ra tuyệt chiêu chống cự mà là từ trong thân thể phát ra một đạo hào quang màu xanh lam b à o trùng sợt b á sợ tạ mị cùng sật thân ảnh biến mất không gặp trốn được t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên cái tia sợ tạ mị é quy hiển nhiên rất cao đôi chiến cũng rất khôn khéo e ít tờ tự nhiên không kém mấy cái tuyệt chiêu đôi bính về sau nó nhất định là có phán đoán phán định chính mình đơn độc không phải trương lam dưới sự chỉ huy trạ d ì giật rét đối thủ tăng thêm hộ chủ s ấ t ruột quyết đoán lựa chọn mang sật rời đi đáng tiếc trương lam thả ra siêu năng lực rất nhanh liền bắt được sở tạ mỹ cùng sật thân ảnh nhưng hắn rõ ràng chính mình đuổi theo cũng là phi công sở dĩ thở dài trạ d ì giật giải quyết nó a trương lam đem ánh mắt nhìn về phía cả ửa con hàng này duy nhất dựa vào sật lìt trước đó tại không khỏi không thể tránh cũng lâm vào trạng thái ngủ sật không thể g i ế t con hàng này cũng có thể a giống phi hành bên trong trạ dị giật z lập tức cải biến phương hướng đem mục tiêu đối chiến cả ửa cả ửa trạ dị giật z đồng dạng nhớ kỹ biết rõ đây không phải khá một m chút người bất quá tại trạ dị giật z công kích sắp trúng mục tiêu cả ửa thời điểm hắn trên tay cầm lấy một cái bổ kỳ bản bên trong bắn ra một đạo tia sáng ngao sờ cắt mò gì thân ảnh xuất hiện trên người xuất hiện bạch sắc q u a n mang bảo vệ tờ dọ kẹt ẩm ẩm Chạ dị giật rét tay trái ám ảnh chảo x ạ đạo cờ một lần trúng mục tiêu sở cắt mỏ dỉ trên người bảo vệ vợ dỏ tét màn sáng hai cái kỹ năng ràng co cuối cùng chạ dị giật rét trong tay trái ám ảnh chảo x ạ đạo cờ công kích biến mất sở cắt mỏ dỉ trên người bạch sắc quang mang cũng đồng dạng biến mất b á Chạ dị giật rét trên tay phải ám ảnh chảo x ạ đạo cờ một chảo đập vào sở cắt mỏ dỉ trên thân đưa nó đánh cách cả ựa bên người m ạ n h trương lam không mang theo một tia tình cảm thanh âm chuyển g a sở cắt mò gì cùng t r ả gì giật z sự tranh l ệ n h không nên quá lớn quán quân cấp cùng thiên vương cấp đỉnh phong tranh l ệ n h hỏa hệ phỉ giờ hai gấp đôi k h ắ c chế chủ yếu nhất là t r ả gì giật z vậy ít nhất vượt qua bảy trăm l i n chủng tộc giá trị sở vệ xì s s s chân đặc công cùng vật công đều thập phần cường đại mà sở cắt mò gì phòng ngự mặc dù mười điểm cao nhưng đặc biệt phòng rất bình thường hiện tại t r ả gì giật z sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu mạnh dạng này đặc thù loại kỹ năng miểu sát là tất nhiên vâng trạ dị giật rét cái đuôi chỗ hỏa diễm đông nhiên bạo tạc thể nội toàn bộ lực lượng trong nháy mắt hội tụ đến trong miệng sau đó bắn ra hóa thành một đạo to lớn hỏa trụ hỏa trụ trong nháy mắt xuyên thủng không gian không qua cả ửa thân thể đồng thời hướng về xa xa sở c ặ t mò d ì vọt tới vâng hỏa trụ trúng mục tiêu sở c ặ t mò d ì đưa nó bao phủ lại hướng về cách đó không xa trên mặt biển vọt tới hỏa trụ đi tới trên mặt biển bộc phát Chương dồ vạn nỉ muốn làm giờ dạ gổng ta mở ra tộc tiến vào viễn cổ tổ kẹ m ẩ n không gian sinh tồn tháng 5 năm năm hai nghìn ân dồ vạn nỉ mí mắt giật giật ngay sau đó cấp tốc mở ra trong đó hiện lên một vòng tinh quang trước tiên làm rõ tình huống hiện tại ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía cách đó không xa cột sáng quan sát một chút cột sáng bên trên đã bắt đầu hướng về phía trên bay đi u nào cùng c ộ sáng phía dưới ngáp viễn cổ dì lì phật sau đó hắn nhìn về phía chính mình cái kia mấy con cổ kẹ m ẩ n phát hiện bọn hắn không có việc gì cuối cùng hắn nhìn về phía mình bên cạnh người là ai r ỗ vạn nỉ chú ý tới trương lam tồn tại hắn nguyện ý cũng chú ý tới sật cùng ca hựa biến mất nghe được r ỗ vạn n ỉ hỏi thăm trương lam lại không có trả lời ý tứ của hắn kỳ thật trương lam có một ít n g o à i ý muốn cùng tiếp nối ý hắn bên ngoài r ỗ vạn nỉ tỉnh có chút sớm tiếp nối cũng là điểm này trương lam vốn chỉ muốn thừa dịp r ỗ vạn nỉ cùng nó cổ kẹ m ấ n đều ngủ lấy thời điểm đem hắn ngủ cái kia bốn cái bổ kẹ mẩn đều cho đưa đến viễn cổ diệt lì phật bên kia thế giới đi những cái này bổ kẹ mẩn không có thể trở thành t r ư ơ n g lam bổ kẹ mẩn nhưng dẫn các nàng đi xa cổ diệt lì phật bọn họ thế giới kia đi cho viễn cổ bổ kẹ mẩn ân một môn đồ chơi cũng không tệ a ít nhất có thể suy yếu rổ vạn ni thực lực nhưng bây giờ rổ vạn nỉ tỉnh những cái kia đại sư cấp bổ kẹ mẩn khẳng định cũng phải thức tỉnh hắn kế hoạch này chỉ có thể phao thang bất quá hắn hiện tại đã đem cả vua giết chết cũng coi là lấy được nhất định thành quả hiện tại đã không có tất yếu sẽ ở nơi này mỏi mòn chờ đợi trương lam nhìn hết trụ bên kia phát hiện đu nào đang tại rời đi rõ ràng lối đi này hẳn là phải đóng lại đi thôi giờ dạ gỗ nách trương lam đi tới giờ dạ gỗ nách trên lưng không sai là giờ dạ gỗ nách trương lam tại phát hiện rổ vạn nỉ tỉnh lập tức liền đem t r ả dị giật rét cho nhận được tiểu thế giới bên trong ngược lại thả ra giờ dạ gỗ nách hắn nhưng là quyết định chú ý vu oan h ã n hại cho nl chắc như vậy làm sao có thể để cho dồ vạn nỉ nhìn thấy trạ gì giật rét cái kia không làm lộ sao dờ dạ gỗ nách là cái kia dờ dạ gỗng tạ mở ra tổng người dồ vạn nỉ nhìn thấy dờ dạ gỗ nách lại vừa nghĩ tới trương lam lúc này tướng mạo lập tức dò số chỗ ngồi chính là người này mang đi mẹ thọ dồ vạn nỉ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trương lam nợ lơ chắc trên thân tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhớ kỹ đối với cái này trương lam biểu thị ngươi nhớ kỹ càng ở càng tốt đi thôi trương lam ngồi giờ dạ gỗ nạch đi tới trong cột ánh sáng dịt lì p h ậ t trước mặt cùng nó lên tiếng chào hỏi Bộ bay một cái, hít sâu một hơi, gỗ lên miệng, sau một một lì. lì lên lồ liền làm lên. Lam lì lì Lam lúc hình Viễn viễn viễn cái, hơi, miệng, cái kia cái dãi đi tới viễn cổ dịt lì Phật trên đầu, đồng thời thu hồi giờ giả gỗ Tại viễn cổ dịt lì Phật dưới tiến nó thân khổng muốn đồng dạng, Trương trên đồng nạch. hướng dẫn, Trương lam tiến nhập phía trên thông đạo, nào cũng ở đây lúc này cổ khắc, cự cầu chậm cổ cổ dịt dịt dịt Phật gật khít thể thấy thế, Phật thu Phật to phía khí gỗ gỗ đầu đầu, đạo, đây sâu sau u sự ở có sáng biến mất không thấy gì nữa thiên địa quay về áo đen d ô vạn ni nhìn xem một màn này thờ ơ cũng không năng lực một đôi tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ trên mu bàn tay phủ đầy xanh kinh mạch còn phát ra trận trận giòn vang giang giác giang giác giờ k h ắ c này d ô vạn ni là thật giận hắn trở thành đội dộc kẹt thủ lĩnh đến nay cho tới bây giờ đều không có trải qua dạng này một màn bị không để ý tới lại bất lực kỳ thật cũng là rộ vạn ní bọn họ không biết t r ư ơ n g làm sẽ có viễn cổ diệt lì phật dạng này một cái hậu thủ hung hăng hố bọn họ nếu như lần này chỉ có viễn cổ gần gạ cùng viễn cổ ạ lạ cả d ẻ m không chừng hai cái này hàng đã bị trộm tới xem như nghiên cứu tài liệu rất tốt hủy ta căn cứ mang theo mẹ thôi họ còn giết ta thủ hạ nl ờ chắc giờ dạ gổng ta mở ra tộc chúng ta không chết không thôi rộ vạn ní nhớ thương lên dở dạ gổng ta mở ra tộc nhất là nl ờ chắc tiếp đó giờ dạ gổng ta mở ra tộc nhất là nờ lờ chặt sẽ nên đón điên cuồng trả thù sau mười phút bảo vệ vợ giỏ tẹt tia sáng biến mất dồ vạn nỉ xuất ra tổ kỷ bản thu hồi chính mình mấy con t ổ kẻ mẩn cũng đúng lúc này n ằ m dưới đất bỡ lái ná mí mắt giật giật chậm rãi tỉnh lại đồng thời hai bóng người xuất hiện buốt sợ đi tới dồ vạn nỉ trước mặt nàng đang thức tỉnh s a u để cho sợ tạ mì mang theo chính mình hồi đến nơi này ân dồ vạn nỉ nhìn thoáng qua sợt lại liếc mắt nhìn bên người nàng sợ tạ mì liền đem sự t ỉ n h suy đoán một thứ đại khái về phần bỡ lại nạ rộ vạn nỉ cho rằng trương làm không xuất thủ là bởi vì chính mình kịp thời thức tỉnh duyên cớ mà hắn cái này tự tin nhận thức để cho bỡ lại nạ trốn qua một kiếp không có bị hoài nghi bên trên bút lúc trước xảy ra chuyện gì sân hướng rộ vạn nỉ hỏi nghi ngờ trong lòng nàng tại trước đây không lâu tỉnh lại phát hiện mình tung bay ở trong biển dưới thân có sợ tạ mị nâng mà sợ tạ mị trên người còn có tổn thương hiển nhiên cùng cái gì chiến đấu qua kết hợp chính mình trước khi ngủ tình huống nàng kết luận có nguy hiểm gì đã xảy ra một bên vỡ lai nạ cũng nhìn về phía rổ văn y ánh mắt đồng dạng hiếu kỳ dù sao cái này vị đại bột thế nhưng là liền bảo vệ tợ dỏ tẹt lồng ánh sáng đều dùng tình huống khẳng định không đúng là nl chắc rổ văn y lạnh giọng liền nói to lớn kia dịt lịp h ậ m xuất hiện cùng to lớn gần gạ cùng to lớn ạ là cả d ẻ m xuất hiện nên một dạng cũng là bị nl chắc thả ra ba to lớn dịt lịp h ậ t trong tiếng ca lại áo nghĩa ngạch lực lượng chúng ta đều không thể chống cự ta có dự cảm nờ lờ chắc lại ở chúng ta sau khi ngủ xuất thủ sở dĩ ta thả ra bảo vệ vợ dò tẹt lồng ánh sáng mà sự thật cũng là như thế vừa nói dô vạn ni nhìn thoáng qua sợt ý tứ không cần nói cũng biết tình huống của nàng cũng giống vậy là cái dạng này nha sợ tạm mi. sợt hỏi thăm sợ tạm mi, cái sau liền vội và n gật đầu đ ạ t được khẳng định sợt nhìn thoáng qua bỡ lãi nả cùng cả u a nguyên bản vị trí con ngươi co rụt lại đạo vậy c ả hửa chết rồi dồ vạn nỉ trong mắt lóe lên vẻ sát ý c ả hửa sật lìt còn tại đằng kia s ở cắt mọ gì ta cũng nhìn được tại bờ biển thụ thương thảm trọng sống không được bao lâu mặt khác hắn trang p h ỏ rẽ c h ỉ t bổ kỳ b ả n toàn bộ đều ở nơi này duy chỉ có hắn không có ở đây người khẳng định chết rồi cái này sật c h ấ n kinh rồi nàng không nghĩ tới tử vong cách mình sẽ như vậy gần nàng cũng không hỏi vì sao p h ỏ rẽ chịt môn đều tốt tại chỗ kỳ thật tất cả mọi người hiểu những cái này phỏ rẻ chịt cả ngày cũng là bị cả ựa lấy ra làm l i ề u đạn dùng mỗi lần vừa ra tay chính là sử dụng đả thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm đại bạo tạc ỉ、e、t ậ lỏ xì ẩn trong lòng sớm đã có câu hoán hận có lẽ bọn hắn càng hy vọng cả ựa biến mất hơn nữa nhìn nhìn sở cắt mò gì kết quả liền biết bọn hắn đi ra cũng là chuyện vô bổ bút vậy kế tiếp làm sao bây giờ gờ dạ sở thu liêm hiếu kỳ hỏi người liên lạc qua tới đón chúng ta dồ vạn ni ánh mắt trở nên hung hăng trong i giờ ế p phó đó, thật tốt suy nghĩ một chút ứng phó giờ dạ gổng ta nghĩ suy ứng gổng mở dạ hả g i ậ đoạt lại mẹ thọ. c ù n lúc đó tại r ổ vạn ni dự định đi tìm giờ dạ gồng ta mở ra tộc phiền t o á i thời điểm trương lam đã đi theo viễn cổ diệt lị phật đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong mảnh này không gian kỳ dị cùng hắn tiểu thế giới rất giống chỉ bất quá nên bị phóng đại gấp trăm lần trở lên hơn nữa chẳng những không gian quy mô làm lớn ra nhiều như vậy liền hoa cỏ cây cối cũng đều làm lớn ra gấp mấy chục lần trương lam cùng viễn cổ di tìp xuất hiện một cái vách núi treo leo phía trên hướng về phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có to lớn bộ kẻ mần xuất hiện ẩm một đoạn thời khắc trên bầu trời truyền đến tiếng đánh nhau trương lam n g n g đầu khoe miệng lập tức co lại đây là trạ gì giật ít cùng trạ gì giật y mẹ nó ta thực sự muốn triệu hoán đủn trạ màn a t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu tốt nhiều đại gia hỏa toàn viên thiên vương cấp tháng sáu năm hai n h ì n ta đi hai cái này hàng đối chiến cuồng dãi như vậy nha trạ dị dật ngươi xem những cái này đoán chừng là ngươi các lão tổ tông a không đúng ngươi có thể so sánh bọn hắn còn phải cho lực nhiều bọn họ là ít c ù n g y ngươi thế nhưng là z a còn có a du mạ dịu mạ dịu ngươi xem đây nhất định là ngươi lão tổ tông một cái trên vách đá trương lam nhìn thấy hai cái viễn cổ trạ dị dật đối chiến c h ấ n kinh tại cảm thán sau khi trở về tiểu thế giới thí nghiệm mình liệu có thể thông qua nó rời đi xác định có thể rời đi trương lam lần nữa về tới viễn cổ bổ kẹ mẩn không gian thuận tiện đem chính mình tiểu thế giới bên trong bổ kẹ mẩn tất cả đều p h ó n g ra mỹ k ỳ danh viết cho chúng nó được thêm kiến thức không có cách nào trương lam khi nhìn đến bên trong không gian này hết thể bổ kẹ mẩn về sau chấn kinh rồi thất thố trương lam cảm thấy chuyện như vậy không thể chỉ có chính mình kinh lịch sở dĩ hắn đem mình bổ kẹ mẩn môn đều kêu lên vầy xem lần này tốt rồi mọi người cùng nhau kinh ngạc giống trạ gì giật rét nhìn lên bầu trời công chính đang tỉ đấu viễn cổ trạ gì giật ít cùng viễn cổ trạ gì giật y trong mắt l ó e lên một vòng chiến ý nhưng nó không cũng có làm cái gì chỉ là đem phần này chiến ý lặn lần đi phía trên hai tên kia đều là á thần tăng thêm cái kia hình thể khổng lồ trạ gì giật rét còn không có như vậy tự phụ yên tâm về sau chờ ngươi mạnh lên chúng ta nhất định có thể thắng nổi bọn họ trương lam chú ý tới trạ gì giật rét biểu hiện đưa tay vô vô cánh của nó giống c h ạ dị giật rét gật đầu một cái potly lúc này một thanh âm tại trương lam sau lưng vang lên hại hắn run dậy một chút nha giống lớn dịt lì phật trương lam quay người phất phất tay ngẩng đầu nhìn lớn dịt lì phật p o l y n g ư ơ i bây giờ có thể nghe ta ca hát sao viễn cổ dịt lì phật hỏi còn cầm lên thanh đồng cổ t r u n g trương lam cái kia lớn dịt lì phật lần sau đi hiện tại ta phải tạm thời rời đi trương lam lập tức đưa ra chính mình muốn cáo tử nói đùa hắn cũng không muốn để lộ cái này thần bí không gian trương lam lúc trước đã nghiên cứu qua cụ thể bao lớn hắn không rõ ràng chỉ ít hơn vài mét trong đó rốt cuộc có bao nhiêu v i ê n cổ bổ k ẹ m mẩn trương lam cũng không biết nhưng hắn đã có thể xác định nơi này ở cũng là v i ê n cổ đại gia hỏa tỷ như v i ê n cổ trạ dị giật ít cùng v i ê n cổ trạ dị giật y, còn có v i ê n cổ ạ y rồ đạ tỉn v i ê n cổ vi n ở xoa v i ê n cổ bờ lạ rẻ kẻn v i ê n cổ hy d ậ y gần những cái này bổ kem mẩn trương lam đều gặp được còn phát hiện thực lực cũng hiện bọn hắn phát là đương ạ i s cấp, dù sao t r ư Lam là k h ô nhiên g n ì n thần cấp tồn thấy t cấp có ạ Nhưng cũng không những này mẩn sống không n thấp, h sư đại đều cái biết i sao cấp kẻ dù bao u ă m trong h thể còn sống, thực lực tự nhiên không hướng chi bọn hắn có như vậy thân thể to lớn, chiến lược hội càng xuất sắc hơn.、Đương、nhiên, á n còn sống, bọn lớn, càng Đương g có lực có lược sắc tự to xuất t yếu, vậy đó cũng có một chút có thể là đã sớm đi tới bên trong vùng không gian này viễn cổ bổ kẹ m ẩ n đời sau cũng khó nói tạm thời mà nói trương lam còn không muốn tốn hao quá nhiều kinh lịch du lịch cái thế giới này bởi vì thực lực của hắn tạm thời còn chưa đủ b ô l ì viễn cổ diệt lì phập hiển nhiên có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu đối với trương lam cái này có thể nghe ca hát sim không ngủ nhân loại nàng vẫn tương đối rộng lượng nhìn thấy viễn cổ diệt lì phập biểu lộ trương lam khẽ cười nói yên tâm về sau ta hội thường xuyên đến tìm người chơi trương lam cũng không phải là nói đùa hắn lưu lại một cái không gian tiết điểm tại viễn cổ diệt lì phập trên thân về sau chỉ cần có rảnh rỗi hắn tùy thời có thể tiến vào nơi này xuất hiện viễn cổ diệt lì phật bên cạnh đây cũng là trương lam đối với rời đi nơi này sự tình cũng không nóng nảy nguyên nhân ba cáo biệt viễn cổ diệt lì phật trương lam mang theo chính mình bộ kệ mẩn môn về tới tiểu thế giới ân trở lại tiểu thế giới trương lam nguyên bản định rời đi thông qua chính mình để d à n h tại vạ lệ tạo tọa độ không gian trở về nhưng lại phát hiện giờ dạ gỗ nạch cùng g ã cồm nhìn về phía trạ gì giật dét biểu lộ có chút không đúng thế nào trương lam trực tiếp hỏi ngao g i a hỏa này không thích sống chung dơ dạ gỗ nách giải thích một câu xa hắn xem thường chúng ta gạ cổm ở một bên phù hợp còn lại bổ kẻ mẩn môn cũng đều là bản năng k h ô n g chế cùng t r ả dị giật dét ở giữa khoảng cách giống chính các ngươi nhỏ yếu t r ả dị giật dét cao ngạo hất đầu nó là quán quân cấp thực lực ở đây mạnh nhất tồn tại lại đã thức tỉnh ít cùng y g e n trở thành chân thực long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ m ẩ n đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình ta cũng không thích chính mình bổ kẹ m ẩ n môn nháo mâu thuẫn a trương lam có chút nhức đầu r ớ t vớt chả gì giật rét tình huống cũng không trách được hắn dù sao nó từ chặt mãn đờ bắt đầu thì có như thế không tốt hồi ức hiện tại lại có thực lực như vậy cao ngạo một chút không thể tránh được nhưng trương lam phải cải biến nó vậy trước tiên để nó từ trên thực lực tán thành a suy tư một hồi trương lam nghĩ tới một cái biện pháp quyết định đem chính mình nguyên bản định ngày mai việc làm hiện tại liền tốt mọi người tăng thực lực lên trương lam quan sát một chút xung quanh chính mình vỗ kẹ mật môn nếch miệng lên một vòng đường cong bắt đầu phân phối e ít tờ đầu tiên giờ dạ g ô nách thiên vương cấp 71 t ă n g lên tới quán quân cấp 80, cần 5,4 tỷ e ít tờ cho đi thứ hai g ạ cồn thiên vương 70 tăng lên tới quán quân cấp 80, cần 5,5 tỷ cho đi sau đó mỹ lọ t i ế p g ạ đẹp vòi cũng là bạch kim cấp 60 tăng lên tới thiên vương cấp 70, c ấ c sáu trăm i triệu e ít tờ cho đi còn dư lại a k a n i n chelsea c dạ o dạ mạ ải ổ cái này bốn cái cũng là hoàng kim cấp 50 tăng lên tới thiên vương cấp 70, cái cần 610,5 triệu e ít tờ cho đi hệ v ị cùng ạ rủ mạ dịu mạ dịu từ sơ cấp một tăng lên tới thiên vương cấp 70, đều cho hơn 600 t r i ệ u e ít tờ cho đi cuối cùng to lớn s u t l ị c h cùng trạ gì giật d é t tạm thời đều không cần quản lần này tổng cộng sử dụng 14,7 tỷ 74,22 triệu 1 ộ t nghìn e ít tờ sử dụng hết những cái này e ít tờ trương lam phát hiện mình chỉ còn lại có 200 t r i ệ u kinh nghiệm cái gì trương lam trước đó không phải chỉ có 11 t ỷ e ít tờ sao làm sao đ ỗ n g nhiên trở nên nhiều hơn trương lam biểu thị hắn đi vào viễn cổ tổ kẹ mẩn không gian về sau nhìn viễn cổ trạ dị rất ít cùng viễn cổ trạ dị rất ít tranh tài cũng không phải xem không nên nhặt、e -E、eric tờ cũng không thiếu nhặt đủ đây nha mặc dù bây giờ một lần lại trở về trước giải phóng vain theo trương lam phân phối xong e, -E r i tờ sở dĩ v ộ kẹ mẩn khí thế trên người trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất thân thể của bọn hắn bị lực lượng kỳ dị cải tạo người mạnh lên trong đầu bản năng chiến đấu đối với kỹ năng quen thuộc cùng sử dụng phương thức các loại đều được từng mạnh Giờ giả gỗ nạch cùng gà cồn hiện tại một lần đều trở thành quán quân cấp tồn tại tại khí thế cũng sẽ không bị trả gì giật z ép một đầu còn dư lại bổ kẽ mẩn cũng tất cả đều tại thời khắc này trở thành thiên vương cấp tồn tại mặc dù không phải trả gì giật z đối thủ nhưng là tuyệt đối đều không có ở đây nhỏ yếu kể từ đó hôm nay trương lam tất cả bổ kẽ mẩn kém cõi nhất đều tiến vào thiên vương cấp nhìn xem xung quanh bổ kẽ mẩn biến hóa trên người nguyên bản biểu lộ kêu căng trả gì giật z biểu lộ lập tức biến đổi bọn gia hỏa này đều cắn thuốc lời giống vậy cũng xuất hiện ở rất nhiều chú ý tam đại bảng danh sách làm tinh huấn luyện gia trong lòng dựa vào a chương một trăm tám mươi bảy phát sinh long trời lở đất thay đổi ba bảng tháng bảy năm hai mươi huấn luyện gia chiến lược bảng đệ nhất trương lam thiên vương mang theo tổ kém mẩn một quán quân cấp t r ả dị d i ậ t hai quán quân cấp gạ gồm ba quán quân cấp dở dạ gỗ nạch bốn thiên vương cấp m ỉ lỏ tiệp năm thiên vương cấp hạt cả n ỉ n sáu thiên vương cấp gạ đệ vói bảy thiên vương cấp mạ ổ tám thiên vương cấp sật lì chín thiên vương cấp hạ rủ mạ d i ệ u chú tất cả đều giữ bí mật đệ nhị lê ảnh cao cấp mang theo t ổ k ẹ mẩn một cao cấp tiệt ghi họ tổ thứ ba t ổ k ẹ mẩn tư chất bảng đệ nhất t r ả dị d i ậ t giữ bí mật tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trương lam đệ nhị gạ c u ồ n tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trương lam thứ ba dợ dạ gô nách tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trương lam thứ tư mỹ lọt t i tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trương lam thứ năm atcanin tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trương lam thứ sáu g ã đệ vòi tư chất đại sư cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trường lam thứ bảy ma ải ô giữ bí mật tư chất quán quân cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trường lam thứ tám fv i giữ bí mật như trên đệ cửu a du ma diệu giữ bí mật thứ mười sli giữ bí mật thứ mười một c h e n s -si. e tư chất thiên vương cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia Lam. thứ mười hai t Địch ghi họ tổ tư chất bạch kim giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia lê ảnh giữ bí mật bô kẹ mẩn chiến lược bảng đệ nhất trạ dị dơ giữ bí mật chiến lược quan quân cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trường lam đệ nhị gạ cồn như trên thứ ba dơ dạ gô nách thứ tư mỹ lọ típ chiến lược thiên vương cấp giữ bí mật sở thuộc huấn luyện gia trường lam thứ năm atcanin như trên thứ sáu g à đệ vòi thứ bảy ma i ô thứ tám edv đệ i ể u a du ma dịu thứ mười sutlis thứ mười một chelsea -si. tên thứ mười hai ba cái bảng danh sách tất cả đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất nhưng có một chút không thay đổi chính là vị trí phía trước nhất tất cả đều thuộc về trương lam một thế này cùng trương lam trước khi trùng sinh bất đồng chính là thế giới ý chí không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cho lam tinh huấn luyện ra môn tăng lên bảo mật tuyển hạng cũng liền nói chỉ cần lam tinh huấn luyện ra tự quyết định giữ bí mật bất kể là bổ k ẹ mẩn danh tự tư chất tin tức vẫn là chiến lược tin tức lại hoặc là huấn luyện ra tin tức đều có thể lựa chọn giữ bí mật mà bây giờ trương lam đem bổ k ẹ mẩn môn tư chất cùng chiến lược toàn bộ đều lựa chọn giữ bí mật chỉ để lại danh tự mặt khác chả gì giật danh tự ẩn giấu đi làm như thế trương lam vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân trước mặt bảng danh sách vẫn chỉ có h ắ n nhưng là hắn lại tránh khỏi bại lộ nguy cơ trương lam đã từ giáo sư hoặc trong miệng nghe nói rộ vạn nhị sớm bắt đầu mời chào lam tinh huấn luyện ra cái thế giới này theo trương lam không ngừng mạnh lên cùng cải biến có rất nhiều chuyện đã cải biến quy tích sở dĩ trương lam cũng lựa chọn có lưu át chủ bài đã bại lộ tổ kẽ mần bên trong trương lam không có bắt đầu ẩn tàng danh tự nhưng tư chất cùng chiến lược lựa chọn giữ bí mật dù sao bài danh ở cái kia không quan trọng nhưng nếu là tư chất từ thiên vương trở thành quán quân lại trở thành đại sư cấp vậy thật để cho người ta chấn kinh nhưng cái này kỳ thật còn có trương lam những cái kia đệ nhất ban thưởng có thể giải thích hắn cũng làm như vậy rồi đem đại sư cấp tư chất dược thủy cho đi mặt khác năm cái bổ kẻ m ẩ n sử dụng thế nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ tăng vọt thực lực thật đúng là không tốt giải thích vì không bị người hữu tâm tại chính mình đủ cường đại trước liền bị nhớ thương bên trên trương lam lựa chọn giữ bí mật liền để những người kia đi huyễn tưởng tốt rồi đương nhiên bức là nhất định phải trang nhất thời trang bức nhất thời sảng khoái một mực trang bức một mực sảng khoái trương lam tiếp tục bảo trì cao điệu để cho mình danh tự treo ở phía trên đồng dạng nhìn một chút tam đại bảng danh sách trương lam chú ý tới ạ du mạ dịu danh tự hướng về một bên nhìn lại phát hiện mạ dịu đã vào đạ hóa thành làn da màu vàng nóng ạ dù mạ dịu hơn nữa bởi vì tiến hóa nguyên bản thiên vương cấp bảy mươi đẳng cấp cũng thay đổi thành thiên vương cấp bảy mươi hai quan sát một chút ạ du mạ dịu trương lam lại nhìn một chút đứng ở đó c h è n xì, c h è n xì là hắn an bài vũ em nguyên bản tư chất không được trương lam cho nó uống thiên vương cấp tư chất muốn nói trương lam ý nghĩ là c h è n xì tại chỉ cần có thực lực bây giờ là đủ rồi bởi vì hiện tại đầy đủ tự nhiên chi lực hắn nhưng thật ra là mạnh hơn vũ em hơn nữa gã đệ vật tại chữa trị phương diện thủ đoạn không kém mặt khác trương lam bên người kỳ thật còn có một cái giờ dạ tin ì cái gì nhưng hắn đều không gấp để chúng nó tiến hóa tái diễn chiến lực phải chờ tới trương lam quyết định chính mình e ít ở quá nhiều thời điểm mới có thể tăng lên bọn hắn thế nào trạ dị dợt bây giờ bọn hắn có thể trở thành đồng bạn của người sao trương lam ánh mắt tại bộ kẹ mẩn trứng trên người thổi qua về sau đi tới t r ả gì giật r é t trên thân cười nhẹ hỏi giống mơ mơ màng màng t r ả gì giật r é t ngạo kiều mạnh miệng hai tay ôm ngực quay đầu xa ngao gạ cồn cùng dở dạ gỗ nẹt lập tức mất hứng bọn hắn cũng là long hệ dở dạ g ồ n g thai bộ kẹ mẩn vẫn là chuẩn thần thực lực bây giờ đến quán quân cấp có thể một chút cũng không cần t r ả gì giật rét cái sau biểu hiện bây giờ khơi dậy bọn chúng chiến ý giống vậy thì tới đi t r ả gì giật rét dội ra hai cái long c h ả o s ạ c g i ặ t hướng gạ cồn cùng giờ dạ gỗ nạch đủ đủ ngón tay xa ngao gạ cồn cùng giờ dạ gỗ nạch lập tức bị đưa đến hai cái bổ kẹ mẩn trên tay xuất hiện màu tím long c h ả o giờ dạ gồm c ơ hướng về t r ả gì giật rét chào hỏi bá trạ dị giật rét không cam lòng yếu thế trên hai cánh tay đồng dạng xuất hiện từ sắc qua n mang ẩm bốn cái long c h ả o d ở dạ gổng cần đụng vào nhau trạ dị giật giữ vững được một hồi bị gạ cồn cùng, cùng d ở dạ gỗ nạch liên thủ hướng phía sau thối lui ba cái bổ kẹ mẩn một lần tiến nhập trạng thái chiến đấu trương lam thấy thế không có ngăn cản mà l à yên lặng nhặt lấy trên người bọn họ rơi xuống mười triệu e i t tờ gạ đệ vòi nhặt tốt e i t tờ trương lam nhìn về phía gạ đệ vòi g i ặ n dò chờ một chút bọn hắn ba cái đánh xong ngươi nhớ k ỹ trị liệu cho bọn hắn sàn vải ga đệ và khéo léo gật đầu ta cho các ngươi nói một chút c h ạ gì giật dét tao ngộ a nghĩ nghĩ trương lam lại đem c h ạ gì giật dét trước kia tao ngộ cho những thứ này bổ kẹ m ẩ n nói một lần nói ra sở dĩ các ngươi cũng thông cảm nó một chút tất cả mọi người là đồng bạn ngao miệng miệng sàn v à i ba mấy cái bổ kẹ m ẩ n cũng là khéo léo gật đầu nhìn về phía không trung đang cùng gạ cồn cùng dở dạ gỗ nạch chiến đấu ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút việc này vẫn là giao cho ngươi trương lam lần nữa nhìn về phía gạ đệ vòi nói ra các loại cái k i a ba hàng đánh xong ngươi nhớ kỹ cho gạ cồn cùng dở dạ gỗ nạch cũng nói một lần t r ả gì giật rét tao nộ san lại gạ đệ vòi vẫn là như vậy nhu thuận căn dặn tốt rồi gạ đệ vòi trương lam bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại tất nhiên danh tự cùng tư chất các loại đều có thể giữ bí mật ngươi tựa hồ thu phục sệ dạ ổ dạ cũng không cái gì nghĩ vậy hắn hướng xê dạ ố dạ nhìn ta hỏi xê dạ ố dạ ngươi nguyện ý trở thành ta bổ kẻ m ẩ n sao chương một trăm tám mươi tám muốn siêu thần kinh thiên ban thưởng mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ hai cây cột eno maneto tháng tám năm hai không hào xê dạ ố dạ hướng trương lam gật đầu một cái trong mắt lóe lên một vòng màu vàng x i n y biểu thị nguyện ý trở thành hắn bổ kẻ m ẩ n cái kia ta muốn lên trương lam trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn kết quả này nhưng trên mặt vẫn là nợ nụ cười đồng thời ném ra bồ kỳ bản đi thôi bồ kỳ bản ẩm bồ kỳ bản giữa không trung bên trong lúc qua đi tới sệ dạ ồ dạ trên thân nhẹ nhàng đụt vào bắn ra một đạo hồng quang hồng quang đem sệ dạ ồ dạ bao t r ù m hút vào bồ kỳ bản keng bồ kỳ bản rơi xuống mặt đất xoay tròn ba vòng dừng lại biểu hiện thu phục thành công về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn sệ dạ ồ dạ trương lam đi qua đem trên mặt đất bổ kỳ bạn cầm vào tay thả ra sệ dạ ố dạ đưa tay vô vô bở vai của nó không tính cả biển không có triệt để có thể khống chế thân thể mẹ của họ sệ dạ ố dạ hiện tại xem như trương lam trên tay có tiềm lực nhất bổ kẻ mẩn hơn nữa đừng nhìn sệ dạ ố dạ mới thiên vương cấp lấy tốc độ của nó cùng có thể hóa thân bên trong lôi điện tính đặc thù thật muốn cùng trên trời ba tên kia đánh cũng chưa chắc sẽ thua áo sệ dạ ố dạ ánh mắt kiên định nhìn xem trương lam nặng ngay gật đầu xệ dạ ố dạ là rất có tư tưởng một loại bổ kẹ mẩn đối với giảng buộc nhìn rất sâu trương lam sớm ấp chứng xệ dạ ố dạ đồng thời để cho thực lực của nó có thể cao tốc tăng trưởng cái s o đối với cái trước m ộ ư ơ i điểm tin cậy nha hiện tại cho mọi người bố trí một lần nhiệm vụ e ít gờ dùng hết vậy sẽ phải nhanh lên bổ sung đẳng cấp đến đằng sau tăng lên đây chính là rộng lượng cần thời gian dài tích lũy trương lam mặc dù có treo cũng không muốn nhàn g rỗi hắn định cho những cái này bổ kẹ mẩn môn bố trí chi đối chiến nhiệm vụ về sau mỗi ngày tiến hành trình độ nhất định đối chiến trương lam tính qua tại khổ nhàn kết hợp không tổn thương tổn thương bổ kẹ mẩn căn cơ cũng không cho hắn bọn hắn sinh lòng mâu thuẫn tình huống hắn bây giờ trên tay những cái này bổ kẹ mẩn cũng có thể cho hắn ổn định thu nhập gần ba trăm triệu e ít tờ giống trên bầu trời ba cái kia phần tử hiếu chiến nguyễn y đánh liền tùy tiện đánh tốt rồi akanin cũng sẽ dạ ố dạ to lớn sật lì cũng giống vậy có thể giống gà đệ vòi mà ai ô mỹ lỏ t i ệ p những cái này không thế nào thích chiến đấu bổ kẹ m ẩ n trương lam cũng không muốn miễn cưỡng các nàng thường xuyên chiến đấu dù sao trương lam là đem những này bổ kẹ m ẩ n môn xem như chính mình tin cậy đồng bạn mà không phải đối chiến công cụ hoặc là e ít tờ thu thập đạo cụ đương nhiên ba trăm triệu cũng không ít những thứ không nói khác mỗi ngày ba trăm triệu đại khái mười tám ngày liền có thể góp đủ một cái bổ kẹ m ẩ n từ thiên vương cấp đột phá đến quán quân cấp e ít tờ không muốn mấy tháng hắn liền toàn viên quán quân cấp dù sao hắn cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì cao tốc nhưng lại tại trương lam trước muốn hợp lý bố trí nhiệm vụ thời điểm trong đầu một thanh âm vang lên để cho hắn có chút trở tay không kịp thậm chí im lặng thế giới ý chí thân mật thông cáo lam tinh huấn luyện ra trương l a m cái thứ nhất thu phục mịt thị cản ban thưởng nên mịt thị cản năng lực giữ bí mật trương lam than bùn thân mật thông cáo một chút cũng không thân mật còn rất để cho người ta bực mình tốt ta a thực sự là gặp ủy làm sao lại quên còn có thông cáo cái này vừa ra lần này tốt rồi mặc dù có thể bảo đảm giày rốt cuộc là cái gì mịt thị cản nhưng toàn bộ làm tinh nhân loại đều biết mình đạt được mịt thị cản sự thật trương lam thực khóc không ra nước mắt không có cách khổ bên trong làm vui a trương lam nhìn về phía ban thưởng dựa vào nhìn thấy tưởng thưởng nói rõ trương lam bị triệt để kinh động không phải là không tốt mà là quá tốt rồi ban thưởng mịt thị cản chi lực tuyển định xệ dạ ổ ra. nói rõ sử dụng này lực lượng nhân loại có thể nghĩ x ả giả ô ra mực dạng trong thân thể cất giữ điện lực đồng thời chế tạo cường đại từ trường có thể học tập xảy ra ô giả sở hộ i tất cả hệ điện ệ lẹt chịt h a i kỹ năng cái này ta nếu là trở thành hình người bồ kệ m ẩ n sao t r ư ơ n g lam s ắ c thực khiếp sợ đến hắn gần nhất hiểu được một ít chuyện cái kia chính là nhân loại dựa vào chính mình mạnh nhất có thể đạt tới trình độ chính là hắn hiện tại loại trình độ này có thể nhục thân chống lại bạch kim cấp bồ kệ m ẩ n đây cũng là cực h ạ n mặt khác bất kể là đỉnh cấp siêu năng lực giả đỉnh cấp dẫn s ó n g người đỉnh cấp người tiên tri các loại bọn họ có thể đạt tới trình độ cũng chính là bạch kim cấp trên đó t h ầ n cấp đây chẳng qua là truyền thuyết đã biết tư liệu biểu hiện còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào mà muốn đột phá cực h ạ n này nghe nói liền cần lĩnh ngộ nào đó dạng thuộc tính mượn nhờ thuộc tính chi lực rèn luyện chính mình sau đó mạnh lên cuối cùng mới có thể giống thần thú đồng dạng lĩnh ngộ áo nghĩa k h ô n g chế lĩnh ngộ quy tắc khống chế nhưng những cái này quá khó khăn mười tỷ người có thể đem thân thể của mình tăng lên đến cực hạn tuyệt đối không đến ba chữ số chớ đừng nói chi là đi lĩnh ngộ thuộc tính lĩnh ngộ thuộc tính còn muốn b ổ kẻ mẩn thông thường từ sơ cấp bắt đầu huấn luyện một mực đến đại sư cấp mới có thể đi chạm đến áo nghĩa lĩnh vực nhìn như vậy đến liền xem như mỗi một thời đại trong nhân loại đứng đầu nhất một nhóm người cũng cần hoa không biết bao nhiêu đời mới có thể làm được thậm chí thiên tư không đủ vĩnh viễn làm không được Cũng chính là sở i giả, xem như được trời yêu ái, thiên sinh tinh inner ê yêu u năng như thần lực lực được xem i tinh inner đại vì vận nó trên bản chất là tinh thần lực inner focus cường chất lực focus là dĩ ụ n không phải bổ kẻ mẩn cái kêu hòa tan vào thân tính g mà vào kẻ kêu phải hòa thể thuộc tính chi cái bổ lực. Sở d nhân loại vẫn là thật tốt lợi dụng bổ kệ mẩn lực lượng l i ê n tốt như toan chính mình trưởng khống lực lượng cường đại căn bản không thực tế có thể đó là người khác ca t r ư ơ n g lam đó là người khác nha thế giới nhất thiên tài đứng đầu đều có thể mấy đời đều không làm được sự tình hắn chỉ cần thêm e ít tờ liền tốt a hư cái gì ai nha chỉ là có chút hối hận a mễ lộ e ở tạ a xế lễ bị a dĩ ra chịa a v ì t i nỉ a đi ẩn xì a t r ư ơ n g lam đ ố n g nhiên có chút không biết đủ hắn đây nếu là thu phục cái thứ nhất mịt thì c ả n làm m lộ e ở tạ có hay không có thể trở thành hình người gì lì phật nếu là là xế lễ bị có hay không có thể trực tiếp khống chế thời không lực lượng cùng siêu năng lực đồng thời còn có hệ có gờ giạt thai lực lượng dĩ ra t r i a cũng thế cần năng lực không phải nói nói a vì tín ý hội hỏa hệ p h ì giờ thai cùng siêu năng hệ xì tài thai còn có bụt thắng lợi tăng thêm đi ẩn xì cũng tốt mình có thể tay không tạo thủy tinh hơn nữa a c ớt cũng coi là mịt t h ì cằn a một lần toàn năng đ ề u có thể cơ hội tốt như vậy chỉ có duy nhất một cơ hội duy nhất hắn cuối cùng lấy được là sệ dạ ổ dạ cái này chỉ có đơn nhất điện thuộc tính tồn tại cũng không phải nói song điện không tốt dù sao còn bổ sung từ trường năng lực k h ô n g chế vớt vớt đầu trương lam có chút im lặng thầm nghĩ ta đây là muốn trở thành mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ tiết ấu vẫn là hệ n ồ hoặc là mãn nghệ tổ xin hao tổn tâm trí a bất quá dù sao nói thế nào hay là trước dùng hợp a hội còn nói trở về cái thứ nhất mỹ thì c ả n có dạng này bổ kẹ mẩn cái kia cái thứ nhất thần thú có phải hay không cũng giống vậy vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ thời gian không gian giống như tương đối điều a mặt trời mặt trăng tựa hồ cũng không tệ chương một trăm tám mươi chín thêm e ít a ta thành thực t h i ê n vương cấp xỉn thị ạ tháng chín năm hai không được rồi ván đã đóng thuyền vẫn không muốn thần thú cũng phải sau này hay nói nhìn tình huống a bây giờ còn là dung hợp lực lượng trương lam lắc đầu điểm kích lực lượng lựa chọn dung hợp ba một cái kỳ dị kim sắc quang mang từ trong hư không mà đến dung nhập trương lam thân thể bắt đầu không ngừng cải tạo một sức mạnh kỳ dị bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn thai n h é n quá trình này hiển nhiên không phải một lần là xong sự tình trương lam nhắm mắt lại bắt đầu chờ đợi bất quá hắn cũng không có quên để cho mình bổ kẻ m ẩ n môn đi đối chiến dù sao hiện tại không có việc gì còn không bằng thấy bọn nó đối chiến nhạc e ít t c mà ở trương lam nhạc e ít t đồng thời thích hứng thể nội lực lượng thời điểm ngoại giới lần nữa sôi trào mỗi một lần mỗi một lần ta đều quyết định trương lam đại thần một cái này thông cáo về sau liền không có chuyện gì có thể khiến cho ta nội tâm n h ấ t lên vận sóng nhưng là quả nhiên chỉ cần là trương lam đại thần danh tự xuất hiện mỗi một lần đều có thể kinh ngạc đến ngây người đại chúng mithi c ầ n a cái kia tư chất chỉ là cũng là thần thú cho dù a hoa hạ t i ê u ngạo không giải thích Ba b ả nhưng g cũng vị trí t đầu cũng là、Trương、Lam, hoàn ta nhất phải Lam ta n h h t r mới chỉ có bốn trăm mười một cái trung cấp mẹ tạm puốt nghe nói tại hồ hền bên kia ra một cái tên là bố diệt người lại có hồ hình ba bộ k ẹ m ẩ n khởi đầu cổ một kèn thực danh hâm mộ bọn họ đều giữ bí mật cũng không biết bây giờ địa bảng xếp hạng tình huống cụ thể có lẽ vẫn là cái kia cạn tô địa khu có người nhìn thấy lê ảnh mạnh a định kỳ họ t ổ a theo một chút nhật bản cùng hàn quốc người nói là trương lam đại thần hỗ trợ thu phục thực danh hâm mộ tổ k ẹ m ẩ n thế giới tựa hồ từng cái địa khu ở giữa cũng có cạnh tranh đừng nói nữa chúng ta rổ ở tô địa khu mạnh nhất có cái gọi tử thư vân tại cái gì trạ dỉn xỉ phịt vạ l ủ làm cái gì chiếm được ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu một trong chặt mạn đờ ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu tính là gì ta ạ lọ là có một cái gọi là m ạ c m ạ c còn chiếm được giáo lễ đâu căn b ã chúng ta hổ hển cũng hai cái gọi lô nhã cùng anh huy thiên tài cũng có chị cô chúng ta cái này có cái gọi triệu ảnh có c ầ n gì trên lầu nhân tài đừng nói nữa lại không phải là các ngươi thu hoạch được những cái này c ổ a kẻ mẩn đâm tâm yên lặng ta vẫn là đi kiếm tiền mua tổ kỳ b ả n a theo trương lam lần này thông cáo xuất hiện lại có không ít người chạy đến thế giới diễn đàn đi phát biểu ngôn luận trong đó cũng có một số người danh tự bị đề cập theo những người này đều lý trí tại ba trên bảng lựa chọn mai danh nhận tích có thể tận mắt nhìn thấy qua bọn hắn người cũng không ít tự nhiên vẫn là có tin tức lưu truyền tới nếu như trương lam tại đi dạo diễn đàn hắn liền sẽ phát hiện có ít người danh tự hắn nhớ kỹ cũng là nguyên bản lấy được không tiểu thành liền đám thiên tài bọn họ hiện tại theo thời gian không ngừng chuyển rời bọn họ bắt đầu ló đầu trong đó cũng có một số người danh tự trương lam chưa nghe nói qua rất có thể là bị đến hắn trùng sinh ảnh hưởng dẫn đến xảy ra chuyện gì cải biến kỳ thật có rất nhiều người cơ duyên trương lam cũng giống sạp di nạ sự kiện kia một dạng rõ ràng nhưng hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi chiếm lấy hết thảy hắn chỉ có thể lựa chọn tương đối có lợi cùng phương tiện kỳ ngộ đi sớm đạt được trên diễn đàn bị đề cập những người này trừ bỏ hoa hạ người tự nhiên cũng có nhật bản người anh quốc người bị nhắc tới mà không có chút ý nghĩa nào những cái này xuất hiện ở trên mạng danh tự tất cả đều bị các quốc gia chuyên nghiệp đặc công ghi xuống bắt đầu tiến hành điều tra trương lam uy hiếp như vậy chỉ cần có một cái là đủ rồi khách quan mà nói vẫn là hoa hạ hiện tại thoải mái nhất bởi vì bọn hắn có trương lam hơn nữa một lần kia hàng thành sự kiện qua đi trương lam cùng l ũ dỉ ạ hiệp nghị đặt thành phía dưới cung cấp những cái kia có thể tạm thời sử dụng thanh đồng cùng bạch ngân cấp bộ kẹ mẩn cũng vì quốc gia quật khởi làm ra tác dụng rất lớn thậm chí còn ra đời cùng loại nguyệt vô nhai cùng trương điên phong loại này thiên tài đương nhiên những cái này cùng trương lam đều không có quan hệ bây giờ có thể nhập hắn mắt chí ít cũng là trước khi trùng sinh xếp tại các đại trên bảng danh sách người bên ngoài người cũng không đáng chú ý tăng lên kết thúc nha tiểu thế giới bên trong trương lam đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sáng trói điện mang hắn cảm thấy trong cơ thể mình cái kia nhiều hơn dị dạng trong đầu cũng xuất hiện cùng loại ký ức truyền thừa đồ vật nhìn một chút số liệu bảng danh tự trương lam thân phận l a m tinh nhân loại vạn lệ tảo cư dân huấn luyện g i a đẳng cấp thiên vương cấp cấp có được tổ kem mẩn một trạ dị giật r é t quán quân cấp tám mươi mốt hai giờ dạ gô nách quán quân cấp tám mươi ba gạ c ổ g quán quân cấp tám mươi sơ lược năng lực đặc thù tự nhiên c h i lực đỉnh cấp siêu năng lực đỉnh cấp vị thần biển cả trúc phúc xâm lâm c h i thần trúc phúc xề dạ ổ dạ c h i lực sơ lược hệ điện hệ lẹt chìm thai thực lực sơ cấp một e xr không hai mươi tư chất cấp hai thần đặc thù đạo cụ thần thú ra đa sơ lược phó chức nghiệp đầu bếp thần nghiên cứu đại sư có thể mang theo số bộ k ẹ mẩn chín nhiều hơn một cái cùng bộ kệ mẩn một cái thực lực trương ư tưởng chất cấp còn thần ta là sao, ằ n chính mình tuyến g lại là vô t chất chính Nhìn thấy chính mình hóa, trên t đâu. liệu bảng bên trên biến số r ư lam cũng ó chút c tham không đáy nghĩ đến, nhưng hắn lòng đến, đáy chú ó t ể thể thể lý lẹt lực bắt nguồn từ ra ra, không đạo lý Lam giải, năng nguồn không cũng cũng Trương cũng điện thai tại, cái kia dù dạ dạ, sao qua A. đạo hắn hệ hệ chịp thêm h bắt nó. tồn xệ từ vượt tờ cột có có c ố E-X ý tới e ít tờ cột tồn tại cái này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm dù sao mình hiện tại thăng cấp nguyên lý và bổ kẹ mần một chút nói mình là hình người b ỗ kẹ mẩn cũng không đủ không thể nói thêm e ít tờ a trương lam không chút do dự cho chính mình tăng thêm e ít tờ không nhiều sáu trăm mười một triệu một trăm mười một nghìn không trăm năm mươi những cái này e ít tờ là trương lam nguyên bản còn lại sau đó tăng thêm hiện tại xung quanh chính mình b ỗ kẹ mẩn môn đánh lão nửa ngày sau sử dụng sinh tồn sử dụng hết những cái này h ắ n thật là là một khi trở lại trước giải phóng cũng chính là t r ư ờ n g trăm vạn kinh nghiệm、Bá. trương lam trong mắt lóe lên sáng tỏ đến cực hạn q u a n mang theo hắn tăng thêm e ít t ợ về sau hắn chỉ cảm thấy trong thân thể có một con nguyên tố bắt đầu không ngừng gia tăng đồng thời trong đầu đối với điện và từ lý giải bắt đầu không ngừng làm sâu sắc một chút tựa như truyền thừa giống như tuyệt chiêu sử dụng phương thức cũng giống như mình đã huấn luyện ngàn vạn lần một dạng khắc họa trong đầu một cái này quá trình ngược lại không có kéo dài quá lâu giờ k h ắ c này trương lam khí thế trên người lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa long trời lở đất loại cảm giác này sáng dạ khoái bạo hiện tại ta thực sự thành nhân loại đệ nhất nhân rồi a trương lam trong mắt lấp lóe chứ danh vì vẻ hưng phấn lục soát ở giữa thông qua tọa độ không gian về tới chính mình tại pã lệ tảo trong phòng cầm lên phòng ở trong phòng một cái tiền su sệ dạ ô dạ kỹ năng ta toàn bộ lĩnh ngộ tiếp xuống chính là sáng tạo cái mới thời khắc siêu tháo điện từ g i o gùn m ị xạ cả m ị cổ tỏ dùng tiền của trò chơi phát ra pháo điện từ nguyên lý là trương lam không kịp chờ đợi nếm thử vê anh một đoạn thời khắc tiền su mang theo cường đại điện và từ lực lượng gia tốc vượt mức quy định vào tới tường bích phía trước bị xuyên thủng một cái lỗ hổng nhưng cũng không lớn rất tốt thành công một lần thí nghiệm liền thành công trương lam rất là hài lòng n ở nụ cười còn không đợi hắn cao hứng bao lâu xuyên thấu qua vách tường cửa động nhìn sang nhìn thấy xinh đẹp kia cảnh sắc trương lam khỏe miệng giật một cái k h ú c x ỉ n thi ạ a nếu không ta cho ngươi thêm làm nửa tháng cơm t r ư ơ n g một trăm chín mươi x ỉ n thi ạ trấn kinh tháng mười năm hai không ngươi cảm thấy thế nào cảm nhận được trương lam ánh mắt x ỉ n thi ạ chỉ cảm thấy nửa người trên lạnh xiu xiu gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh như hàn băng nói xong thân thể không xuống từ trên giường cầm lấy một cái bổ kỳ bạn ném ra gạ cuộn long thần lao xuống giờ dạ gầm ồ dù ta t đi trương lam gặp x ỉ n thi ạ đến thực chương ũ n g k ô hô. n vàng thả ra tiểu thế giới bên trong gạ cổng, đồng thời hô. Gạ cổng, long thần lao xuống giờ ra rụt. Tiếp cận. Tiếp cận. Tiếp cận. g giới gạ Gạ giờ dám dạ cồm, cồm, thất thả tiểu thế thời rụt. Tiếp Tiếp Tiếp t lễ, lao vội ra r gầm lam trong biệt thự nhà hàng trên bàn cơm có ba đạo ánh mắt không ngừng tại t r ư ơ n g lam cùng xỉn thị ạ trên người vừa đi vừa về di động cái này ba đạo ánh mắt chủ nhân theo thứ tự là giam gem vạ lệ gì vạ lệ gì hiện tại cũng thu được đi đến t r ư ơ n g lam tiểu thế giới tư cách tự nhiên cũng liền có quen biết chính mình hai cái mội muội giam cùng gem gần i a m Giam Cùng g nhất hoàn thành nột giỏi gia tộc giai đoạn tính học tập có mấy ngày thời gian rảnh cũng chính là ngày nghỉ các nàng chỗ học tập đúng lúc là tại nột giỏi gia tộc tại cạn tô địa khu phân bộ bởi vậy tại các nàng từ trương lam trong miệng biết được hắn tại vã lệ tảo có một bộ phòng ở về sau lựa chọn tới chơi đùa nghỉ phép đương nhiên cũng là lưu lại thân làm nữ chủ nhân khí tức giam cùng gem đêm qua đến lúc kia trương lam vừa vặn đi ra cửa gây sự tình sở dĩ hoàn mỹ bỏ qua Các n g ư ơ i nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì thuần thục đem trong tay bữa sáng giải quyết trương lam có chút im lặng nết miệng ca ca ngươi thực không có cái gì nhìn thấy gem dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá trương lam buổi sáng hôm nay thời điểm trương lam bởi vì thí nghiệm mới năng lượng từ đó phá vỡ vách tường cái kia động tĩnh thế nhưng là tương đối lớn ở tại cùng ở tại một tầng vã lệ gì còn có gem tỉ mội trước tiên liền chạy tới đương nhiên không có a trương lam giang tay ra bất đắc dĩ nói xin nhờ các ngươi tới thời điểm không đều thấy được nha ta chính là siêu năng lực nho nhỏ đột phá một lần nhất thời không khống chế lại mới tạo thành cục diện như vậy về phần x ỉ n t h ị ạ người ta có mặc đồ ngủ làm sao có thể phát sinh chuyện các ngươi kể a vừa nói trương lam nhìn về phía x ỉ n t h ị ạ âm thầm dùng một ánh mắt hỏi đúng không trương lam kỳ thật cũng không phải cô ý a lúc ấy hắn thí nghiệm điện và từ năng lực lại đả thông vách tường hơn nữa hảo xào bất xảo x ỉ n t h ị ạ lúc này vừa vặn rời giường thay đổi quần áo cái k i a thế tất yếu thoát áo ngủ đại đa số nữ hải tử tại tự nhận là quen thuộc địa phương an toàn mặc đầu ngủ đi ngủ đều là không mang theo c h ó i buộc bởi vì như vậy rất thoải mái xin thì ạ tại trương lam căn biệt thự này căn phòng bên trong đợi có thể sắp có nửa tháng tự nhiên cũng coi là quen thuộc chỗ sở dĩ mặc dù lần này không có v ì gì đi ẩn phò d ẹ t một lần kia như vậy triệt để nhưng trương lam lại nhìn thấy không ít lúc ấy trương lam ngượng ngùng à bởi vì thấy thế nào đều có một loại hắn cố ý phá hư vách tường rình coi ý tứ ân chính là chuyện như vậy xin thì ạ gật đầu một cái tiếp tục xem trước mặt trứng gà cùng trứng vịt dường như tại do dự đến cùng ăn trước cái nào nhưng nàng sau thay căn chỗ nhưng lại có một mảnh đỏ hửng may mà bởi vì góc độ vấn đề không người có thể gặp tốt ra jem gặp hỏi không ra cái gì đành phải tạm thời lựa chọn bông tha truy vấn bắt đầu ứng phó trước mặt bữa sáng chỉ bất quá ăn điểm tâm thời điểm jem vẫn là c ầ n nhàn đạo cái gì đều phát sinh cái kia gạ cồn cùng gạ cồn là thế nào làm đâu chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương sáng sớm ai mà tin a trương lam jem ngươi là cố ý a lời trong lòng ngươi nói ra làm gì không biết rất lúng túng nha xin t h ị ạ trong mắt cũng là hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng cùng ảo não đồng thời còn muốn vẻ nghi ngờ tình huống lúc đó xin t h ị ạ rất tức giận mà nàng mặc làm cồm cồm. cồm nàng này toàn nơi phần lần nữa nhìn hết toàn thân tức giận bên trong cũng trương nàng cũng đồng thời sử dụng long thần gạ gạ gạ có tức phục Lúc cái dù thể từ hết tại thả thả thời khôi hai lại, bởi ấy lao xuống giờ ra sau ra vì sử xin u ố n g g ờ dạ gập rụt, s i h chạm. ra va chạm. Có thì ể kết kẹ một tài. quả đấu là, hai cái bổ kẹ mẩn đấu một ngang cái sức bổ mẩn năng、tài. Xin ạ nhớ rất rõ ràng trương lam gạ cồm là trước đây không lâu đang c ù n g rộ vạn n ỉ đối chiến bên trong từ gạ bị tiến hóa mà đến thực lực màu vừa rồi đến thiên vương cấp có thể bây giờ lại đã cùng chính mình gạ cổm có thể trực diện đụng nhau nói cách khác trong thời gian thật ngắn t r ư ơ n g lam gạ cổm từ thiên vương cấp tăng lên tới quán quân cấp cái này thật bất khả tư nghị xin thì ạ thế nhưng là biết mình một cái này gạ cổm là gia tộc mình hoa lớn tinh lực cùng giá thật lớn mới tìm đến có thể trở thành á thần tư chất chuẩn thần cổ kẻ mẩn hán thiên phú có thể thấy được l ố n đốm trừ cái đó ra xin thì ạ tại bồi dưỡng gạ cổm thời điểm có thể dùng đến vô số tỷ như lạo cụ máy học kỹ năng kẹt nỉ c á n mẹ chịt các loại tài nguyên còn có kèm lễ nhất tộc vô số tiền bối tổng kết ra được hiệu suất cao tổ kẻ mần bồi dưỡng e ít tờ nhiều như vậy đồ vật trồng chất dưới xin thì ạ cũng một cái hoa thời gian bốn năm mới để cho gạ cổm từ thiên vương cấp thuế biến đến quán quân cấp cũng trở thành trẻ tuổi nhất quán quân cấp huấn luyện r a cái kia trương lam đây coi là cái gì thực để cho người ta không thể tin a chính là bởi vì phần này chấn kinh xin thi ạ đằng sau không có ở để cho gạ cổm xuất thủ mà trương lam thừa cơ hội này nói cho nàng vã lệ dị mấy người đến đây vì mình mặt mũi x ỉ n thị ạ tự nhiên không có ở không bông tha mà là trước tiên mặc quần áo s o n g quần chỉ bất quá khi đó nàng chỉ kịp mặc nửa người trên quần áo nửa người dưới quần chỉ mặc đến một nửa xem đám người liền tiến đến lẫn nhau rằng co gạ cuộm mặc quần đến một nửa x ỉ n thị ạ phá thoái vách tường chính là bởi vậy những yếu tố này toàn bộ thêm ở cùng nhau các nàng mới có thể hoài nghi trương lam thấy hết x ỉ n thị ạ chí ít cũng có nhìn thấy bộ vị mấu chốt không tốt rồi ta đi trước đi giáo sư hỏa sở nghiên cứu hôm nay ta dự định tuyên bố một cái thú vị phát hiện trương lam rất sợ bị giam các nàng xem ra cái gì đến lúc đó nếu là hạ i xỉn thì ạ thẹn quá hóa giận coi như không dễ chơi sở dĩ hắn quyết đoán lựa chọn rút lui thú vị phát hiện phát hiện gì bốn cái nữ hại nhưng bởi vì trương lam mà nói nhao nhao hứng thú trương lam hiện tại thế nhưng là thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ trong miệng hắn thú vị phát hiện chắc chắn sẽ không đơn giản、Ngày. gặp bốn cái nữ hải liền dễ dàng như vậy bị dẫn chạy suy nghĩ trương lam có chút im lặng sớm biết cái này giản đáp hắn sớm nói rồi các ngươi cùng ta ta đi sẽ biết trương lam bán một cái cái nút nhìn một chút vã lệ gì nói ta đây phát hiện đối với ngươi mà nói thế nhưng là một chuyện tốt a chúng nữ hứng thú lập tức lớn hơn mười phút đồng hồ về sau trương lam cùng bốn cái nữ hải đi tới giáo sư hoặc sở nghiên cứu trương lam tiến sĩ trên đường không ngừng có nghiên cứu g i a hoặc là nghiên cứu viên cùng trương lam vân an cái sau cũng là đáp lại lễ phép gật đầu ai trương lam lúc này thấy được tương lai ổ n g tiến sĩ ngăn cản hắn hỏi tìm một hồi lâu đều không trông thấy người giáo sư hoặc đâu a lao sư a ổ n g có chút ngơ ngác gãi đầu một cái đạo lạn sở chạy đến tìm lao sư nói cái gì có việc thương lượng hiện tại tựa như là tại hậu viện lạn sở trương lam lông mày nhữ lại lạng sơ ra hỏa này tìm giáo sư hoặc làm cái gì cùng chương một trăm chín mươi mốt thăm hỏi hoa l ạ n s ờ đầu góc mơ hồ giờ dạ gồng tạ mở ra tộc tháng mười một năm hai nghìn h giáo sư hoa không biết ngươi suy tính thế nào từ nửa đêm hôm qua bắt đầu đội dọc kẹt như bị điên đối với giờ dạ gồng tạ mở ra tộc từng cái sản nghiệp tiến hành phá hư nguyên nhân lại không rõ liên minh có ít người sắc mặt ngươi cũng biết cũng chỉ có ngươi có thể dựa vào ở giáo sư hoặc sở nghiên cứu hậu viện một gốc cây dưới tình huống chung quanh đều có thể vừa xem hiểu ngay giáo sư hoặc cùng l ã n sở chính ở chỗ này trò chuyện với nhau cái gì nhìn ra từ trước đến nay đều vân đạm phong khinh cùng tràn đầy tự tin l ã n sơ lần này có chút nóng nảy l ã n sơ các ngươi dở dạ gồng ta mở ra tộc lao ra hỏa vẫn còn không cần phải gấp gáp giáo sư hoặc túi đầu suy tư một hồi chân thành nói môi hở răng lãnh đạo lý ta hiểu yên tâm ta biết ngươi ý tứ nên xuất thủ thời điểm ta sẽ ra tay hiện tại việc cấp bách hay là trước đ ê m đội dọc kẹt điên cuồng như vậy nguyên nhân cho biết rõ ràng t ố t gặp giáo sư hoặc gật đầu làn sợ rõ ràng thở dài một hơi gần nhất đêm qua dỗ ở tô địa khu đội dọc kẹt trong một đêm tất cả đều phù đến cho thấy thậm chí còn có rất nhiều tiến đội thành viên thành đoàn đối với giờ dạ gổng tạ mở ra tộc một chút sản nghiệp tiến hành phá hư ngay cả bờ l e x i n g t o n city cái này giờ dạ gổng tạ mở ra tộc đại bản doanh đều có đội dọc kẹt cao tầng xuất hiện tiến hành phá hư Cái này k hắn á đoán c cho tộc tích dọc công thường tình huống để cho giờ dạ tạ tiệm kẹt tiến huống không hiểu ra sao. Lản sở phân hạ khả gỗng Lản nạ năng này là đội dọc kẹt muốn tiến công liên minh giờ gia sau. Suy để đội sao. dạ mở sở ra vừa lỷ là về mới b t t đầu í hiệu. Bởi vì giờ gỗng dạ trong ạ mở minh gia lượng liên tộc t lực vẫn luôn là u n kiên. Hắn g t r đêm đem điều phán đoán này bỏ vào liên minh bên trên nhưng không nghĩ những cái kia liên minh nghị viên đều quyết định là bởi vì hắn thường xuyên nhằm vào đội dốc k ẹ t hiện tại chỉ là lọt vào đơn thuần trả thù liên minh đồng ý phái trợ giút nhưng rõ ràng là hạt cắt trong sa mạc dơ dạ gổng tạ m ở gia tộc cảm thấy cái này hội bỏ lỡ tiên cơ không có cách nào phía dưới dơ dạ gổng tạ m ở gia tộc chỉ có thể tìm tới trong liên minh cùng dơ dạ gổng tạ mở gia tộc quan hệ tương đối tốt lại tương đối có năng lực gia tộc giáo sư hoặc bên này chính là một cái trong số đó thậm chí còn là lản sợ tự mình đến đây tích tích tích tích đúng lúc này lản sợ mang theo người đặc thù điện thoại di động vang lên đứng lên u i lản sợ nghe trước tiên điện thoại biết rõ hắn số điện thoại di động người cũng không nhiều sẽ đánh đến tuyệt đối là có cái gì chuyện trọng đại biểu ca. đội dâu k ế t xuất thủ nguyên nhân rõ ràng trong điện thoại di động truyền đến một cái nữ hải t ử thanh âm nguyên nhân gì lạn sợ vội vàng truy vấn rõ ràng nguyên nhân mới có thể đúng bệnh hốt thuốc c a tình huống cụ thể còn không biết nữ hải có chút tức hổn hển nói biết rõ nguyên nhân này vẫn là rộ vạn nhỉ để cho người ta báo cho ta nói để cho chúng ta gọi ra nl ờ chắc sau đó đem mẹ thỏ dao ra bằng không thì chuyện này không chết không thôi thực sự là khi người h n quá đáng cho là chúng ta dở dạ gổng tạ mở ra tộc sợ đội d ọ c kẹt hay sao còn có cái này nờ lờ chắc thành sự không có bại sự có dư cũng không biết nơi nào đi đâm lớn như vậy cái cái soạn dở dạ gổng tạ mở ra tộc sợ đội d ọ c kẹt sao chí ít dở dạ gổng tạ mở ra tộc người một nhà còn không sợ nhưng bọn hắn cũng không có muốn đần độn dựa vào chính mình cái gia tộc này đi đối kháng cái thế giới này tính tổ chức phạm tội đó là hành động của người ngu sẽ chỉ tiện nghi người khác gia tộc đều sẽ trước cam đoan chính mình sinh lực cùng nội tình điểm này cho dù là hoặc cùng giờ dạ gồng tạ mở gia tộc cũng giống vậy khác nhau chỉ là trình độ hiện tại tựa hồ n là nờ lờ chắc nguyên nhân dẫn đến gia tộc tổn thất nặng nề gọi điện thoại đến nữ hải tử lộ ra rất tức giận nờ lờ chắc làn sơ màu đỏ lông mày nhữ lại đối với trong gia tộc này hoàn khố đệ tử hắn cũng có nghe thấy cái này hàng làm sao kích thích đến đội dọc két còn nữa mẹ h ọ là cái gì quỷ c ân chính quang minh chính đại nghe lén lảng sờ đem điện thoại giáo sư hoặc đồng dạng nghi hoặc lại có người sẽ đánh hắn điện thoại cá nhân trước tiên lấy điện thoại di động ra a nhìn thấy điện thoại di động ghi chú giáo sư hoặc nghi ngờ trên mặt chi sắc nồng nặc hơn mấy phần nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại dẫn đầu nói đã bao nhiêu năm ngươi lại còn hội liên hệ ta b ợ lại nạ hoặc nếu như không phải không biện pháp ta cũng không nghĩ vỡ lái nạ thở dài một hơi trầm giọng nói ta muốn tìm kiếm trợ giúp của ngươi trợ giúp ta thoát ly đội dọc k ẹ t thoát ly đội dọc k ẹ t giáo sư hoặc khẽ giật mình giật mình nói ngươi gia nhập đội dọc k ẹ t giáo sư hoặc biểu hiện lập tức đưa tới lản s ở chú ý nhất là đội dọc k ẹ t ba chữ kích thích cực lớn thần kinh của hắn vội vàng dựng lỗ t a i lên đồng thời ra hiệu biểu mội của chính mình mà gì nạ tạm thời không cần nói hoặc ta cũng là không muốn thua cho ngươi mà thôi vỡ lái nạ thở dài một hơi nói lên chính mình bất đắc dĩ nguyên lai năm đó giáo sư hoặc mạnh nhất giờ giả g ộ nạch cái thứ nhất đột phá đến đại sư cấp hắn cũng thuận lý thành trường trở thành đại sư cấp huấn luyện r a cũng là khi đó ạ gạt thạ vừa rồi trở thành quán quân cấp huấn luyện r a chỉ có bờ lại nạ còn kém ngân ấy lúc ấy bờ lại nạ cũng không có bể g o à i bởi vì ạ gạt thạ cùng hoặc phía sau đều có gia tộc mà hắn chỉ là bình dân có thể chuyện sau đó đã kích bờ lại nạ giáo sư hoặc vậy mà đổi nghề đi làm nghiên cứu ra sau đó không biết nguyên nhân gì ạ gạt thả cùng hoặc nháo tách ra hai người còn riêng phần mình thiểm điện cùng những người khác kết hôn sinh ra tới tiểu hải bỡ lai nạ kẹp ở giữa rất khó làm người sở dĩ cũng đoạn tuyệt cùng hai người liên hệ nhưng bỡ lai nạ lại nằm mộng cũng muốn vượt qua giáo sư thoát sở dĩ tại hắn trở thành nghiên cứu viên về sau cũng đồng dạng đổi nghề chuyện kế tiếp là bỡ lai nạ bị đội d ọ c k ẹ t mời trào mà hắn đối với mẹ thỏ chế tạo kế hoạch cảm thấy rất hứng thú Cũng bị thành công chế thành bị tạo thỏ ra mẹ sở a danh u có được chỗ hoặc cả thể tì lấy lợi là rụ vạt. Mà b i nổi nghiệm. vì muốn thắng nổi hoặc chấp、nghiệm. Sở dĩ vợ lại nạ gia nhập đội dọc k ẹ t người hồ đồ a hoặc nhịn không được chỉ trích một câu đội dọc k ẹ t là cái một cái hố hắn không minh bạch vợ lại nạ làm sao lại ngốc như vậy liền vì cái gì chấp nghiệm chờ đã đ ỗ n g nhiên giáo sư hoặc ý thức được cái gì hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì chế tạo mẹ t h ỏ kế hoạch không sai Bớt lái nạ cũng không có phải ẩn giấu ý tứ nói thẳng đội dộc kẻ không biết thông qua cái gì con đường chiếm được mịt thì cản mẹ ghen chúng ta thông qua mẹ ghen cùng rất nhiều thứ chế tạo ra bổ kẹ mẩn vũ khí chính là mẹ thọ mẹ thọ tại trước đây không lâu đã bị chế tạo ra chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân vẫn không có thất tình nhưng lại tại đêm qua bồi dưỡng mẹ thọ trụ sở bí mật bị dở dạ gổng tạ mở ra tộc người xâm lấn mẹ thọ bị hắn cướp đi hơn nữa the thở giờ bị ặt một trong cả hụa cũng đã chết hiện tại rồ vạn ni chính nổi trận lôi đình đâu các loại b ợ lại nạ nghe được b ợ lại nạ mang tới tin tức lặn s ở thất thố khiếp sợ hỏi ngươi nói là giờ dạ gổng tạ mờ người chế tạo t r ư ớ c 192, khiêu chiến lặn s ở dự định hố lặn s ở tháng 12 năm 2 0 i n g n g ư ơ i là trong điện thoại di động chuyển đến b ợ lại nạ mang theo giọng nghi ngờ ngươi tốt b ợ lại nạ ta là lặn s ở lặn s ở nghiêm mặt nói đêm qua phát thư sự tình gì có thể làm phiền ngươi giải thích rõ càng kỹ càng một chút sao n à y cũng không phải là không thể được Bớt lái nạ không nghĩ tới cạn tổ một trong lạn sở tại giáo sư hoặc bên người rõ ràng hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng không có cự tuyệt đối phương thỉnh cầu đem đêm qua phát thư tình huống cho nói rõ một lần thì như nở lở chặt xuất hiện hắn mang đến hư hư thực thực viễn cổ b ổ kẹ mẩn to lớn zilifa to lớn ạ là cả d è m cùng to lớn gần gà cái này ba cái to lớn bộ kẹ mẩn đối với đội dọc kẹt bí mật này căn cứ tiến hành phá hư sau đó lại thừa dịp loạn mang đi rổ vạn ni tâm huyết bổ kẹ mần mẹ thọ cuối cùng mà là bởi vì viễn cổ diệt lì phặc cường đại ca khúc năng lực thôi miên hắn còn rết rổ vạn nỉ thủ hạ the thở dở bị ặt một trong cả ửa tình huống cụ thể chỉ cần là bở l á i nạ tận mắt nhìn thấy bên trong n u hắn đều không có dấu diếm nghe xong bở l á i nạ mà nói l ạ n sợ cùng giáo sư hoặc đều trầm mặc nói thực ra nếu như bở l á i nạ lời nói tất cả đều chân thực cái kia đội dọc kẹt hiện tại chết như vậy hận dở dạ gổng tạ mở gia tộc còn giống như thực hợp tình hợp lý nhìn qua tựa hồ thật đúng là hắn dở dạ gổng tạ mở gia tộc kích thích đến đội dọc kẹt thần kinh có thể làn s ờ bén nhạy từ trong chuyện này n g ư ờ i thấy âm như vị đạo bởi vì nl ờ ờ chặt vô năng tại dở dạ gổng tạ mở gia tộc cũng không phải cái gì bí mật b ỡ lái nạ trong miệng những cái kia chuyện kinh thiên động địa tuyệt đối không thể nào là hắn cách làm tuyệt đối là có người vu hoan hãm hại là nhằm vào giờ dạ gổng tạ mở ra tộc nờ lờ chắc chỉ là một cái cớ vẫn là nhằm vào nờ lờ chắc lặn s ở tâm tư chầm ổn rất nhanh kịp phản ứng đồng thời tâm tình của hắn đã khôi phục bình tĩnh lặn s ở rất rõ ràng đội dậu kẹt hoặc có lẽ là r ỗ vạn nhỉ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cùng giờ dạ gổng tạ mở ra tộc cùng chết đó là vờ ngớ ngẩn hành vi hắn chỉ cần đem tình huống chân thật bổ sung nờ lờ chắc tình huống thật nói cho đối phương biết đội dậu kẹt tuyệt đối sẽ thu tay lại không có người nào là thực đô n để cho mình trở thành ngao cỏ tranh nhau bên trong chai cỏ bất kể là đội dọc kẹt vẫn là dở dạ gổng tạ mở g i a tộc cũng sẽ không muốn cùng đối phương cùng chết cuối cùng tiện nghi người khác nợ l ơ chắc đắc tội người hoặc là dở dạ gổng tạ mở g i a tộc đắc tội người đều muốn điều tra một lần nhìn xem những người này người nào có năng lực làm đến b ở lại nạ trong miệng tình trạng kia trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định lạn s ờ vội vàng đối với điện thoại một đầu khác mạ g i nạ nói ra mạ g i nạ tình huống ngươi nghe được ngươi đi cùng ra ra nói một chút hắn sẽ biết muốn làm thế nào ta hiện tại đi tìm n ờ lờ, lờ chắc ngươi để cho người ta đem vị trí của hắn nói cho ta biết t ố t biểu ca mạ g ì nạ cũng là người biết chuyện rõ ràng sự kiện lần này rất biết giải quyết sau đó lản sơ c ú t điện thoại nhìn về phía giáo sư hoặc trong tay điện thoại nói ra b ợ lại nạ lao tiên sinh ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa liên minh nhất định sẽ hoan nghê ngươi n chỉ hy vọng ngươi có thể đem một chút đội dọc cách trụ sở bí mật loại hình địa phương nói cho ta biết lản sơ ý tứ rất đơn giản h á n tán đồng bở lại nạ muốn phản bội chạy trốn đội dọc kẹt sự tình thậm chí nguyện ý ủng hộ đây coi như là lãn sở báo đáp bở lại nạ mang đến phần này tin tức hồi báo đồng thời lãn sở cũng khai xuất dư thừa điều kiện chỉ cần bở lại nạ nói ra một chút đội dọc kẹt trụ sở bí mật loại hình làm nhập đội đưa ra là có thể từ nơi này đó có thể thấy được lãn s ở cũng không phải một nhân vật đơn giản đương nhiên bở lại nạ vội vàng đáp ứng đồng thời nói ra một chút hắn đã sớm chuẩn bị xong trang sở những cái này c h ẳ n g s ợ có đội dọc kẹt người nhưng bị bưng cũng tổn thất không quá nhiều b ỡ lái nạ biết rõ đội dọc kẹt nội tình cùng khủng bố cũng không muốn đắc tội quá sâu t ố t lạn sở trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng một đêm trước đó bọn họ dở dạ gỗng tạ mở ra tộc tổn thất không ít đội dọc kẹt nhất định phải bỏ ra một chút đền bù sau đó giáo sư hoặc lại cùng b ỡ lái nạ nói vài câu c ú p điện thoại đúng lúc này cách đó không x a truyền tới một thanh âm nói lên đội dọc kẹt trụ sở bí mật mà nói kỳ thật ta cũng biết rõ một chỗ à. hơn nữa là rất lớn một chỗ phân bộ ân giáo sư hoặc cùng l ả n sợ n h a u n h a u hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện trương lam mang theo bốn cái thanh xuân m ị thiếu nữ chính hướng đi tới bên này t i ể u lam a giáo sư hoặc nên đón tiếp lấy ánh mắt tại trương lam sau l ư n g giam cùng d è m trên người dừng lại một chút trêu đùa ngươi diễm phúc không cản h à vậy nhưng không sánh bằng ngươi giáo sư hoặc trương lam thế nhưng là biết rõ giáo sư hoặc lúc tuổi còn trẻ cũng là người phong lưu có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ mình bây giờ còn kém xa lắm đâu trương lam tiến sĩ ngươi tốt lạn s ở đi lên hướng trương lam gật đầu một cái từ trước đến nay ăn nói có ý tứ trên mặt đều lộ ra một mặt cười nói ra về khoảng cách lần gặp gỡ mới qua hơn mười ngày ngươi chính là trở thành tiến sĩ thực sự là chúc mừng khách khí trương lam gật đầu một cái biểu hiện trên mặt bình tĩnh thấy thế, thế lạn s ở cũng rất thẳng thắn hỏi trương lam tiến sĩ có thể mạo mội hỏi một chút sao ngươi mới vừa nói đội dọc kẹt bí mật phân bộ ở nơi nào cái này là một tên tốt đẹp dân chúng ta tự nhiên sẽ nói cho lặn sơ trương lam cười cười đưa ra một cái yêu cầu bất quá trước đó ta có thể phiền phức lặn sơ ngươi coi như đối thủ tiến hành một trận đối chiến sao cái này đối chiến cùng ta tiếp xuống muốn công bố một tin tức quan trọng có quan hệ lớn tin tức giáo sư hoặc đôi mắt sáng lên không kịp chờ đợi hỏi tin tức gì nói n g h e một chút giáo sư hoặc biết rõ trương lam nói chuyện sẽ không nói ngoa hắn nói là lớn tin tức đó nhất định là lớn tin tức chí ít không kém hơn ẩn tàng đặc tính vạch trần mới là lớn tin tức cái này khiến giáo sư hoặc phấn khởi cái này tạm thời giữ bí mật trương lam tiếp tục thừa nước đục thả câu ánh mắt nhìn về phía l ạ n sơ chờ đợi câu trả lời của hắn đương nhiên không có vấn đề l ạ n sơ không có làm nhiều suy nghĩ đáp ứng điều thỉnh cầu này hắn đối với trương lam trong miệng đội dọc k ẹ t phân bộ cảm thấy rất hứng thú h ủ y đi một cái đội dọc kẹt phân bộ l ã n s ở mới có thể làm cho mình từ gia tộc tổn thất không nhỏ dưới tình huống khôi phục một chút cân bằng hơn nữa l ã n s ở cũng đối chương l a m trong miệng cần chính mình r ú t một tay lớn tin tức rất có hứng thú chương lam thế nhưng là toàn thế giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ lời nói chắc chắn sẽ không nói ngoa kỳ thật chính là một trận đối chiến mà thôi chương lam mỉm cười ném ra một cái bộ kỳ bản cười nói ta sử dụng đứa bé này l ã n sợ mà nói chỉ cần xuất ra một cái có long trúc tính b ổ kệ mẩn d ấ t ta đối chiến là có thể đúng rồi ánh mắt nói rõ một chút cái này đối chiến ta là muốn vua xuống quá trình vừa nói trương lam ngồi s ổ n người xuống tại đạo thân ảnh kia sờ lên mà cái này chủ nhân của thân ảnh thình l i n h chính l à như manh sủng đảm đường một trong mạ hại ổ t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba lạn sở ta bị m ệ t thị mười ba hai mươi ngày ba quan sát một chút trên mặt đất mạ hại ổ lạn sở trong lòng có vô số chỉ sập rào bay qua c o người tôm tình n h u ố Ta là tốt ta. tổ lịt tổ lịt A, vừa vừa. là lãn Lãn lãn quán quân, cán n sở sở, sở ở dù hệ phà hệ phà g thả ra mạ ô dạng này công nhận rất yếu tổ kẹ mần cùng ta đánh là nghiêm túc mặc dù nhìn nàng khí thế trên người là thiên vương cấp nhưng cũng là khác biệt một trời một vực tốt ta l ã n s ở cảm giác mình bị khinh thị không chỉ như thế căn cứ vào thông thường phán đoán giáo sư hoặc cùng xin thị ạ cũng cho rằng trương làm thực kiêu ngạo l ã n s ở thế nhưng là thành danh đã lâu quan quân hơn nữa còn là long hệ giờ dạ gổng thai thiên vương nghĩ vậy xin thi ạ cùng giáo sư hoặc đống nhiên có chút không dám nghĩ làn sơ mặc dù trở thành nhưng ở thời điểm mới bắt đầu lại bị rất nhiều người người xưng là khoác lên long hệ giờ dạ gổng thai áo ngoài phi hành hệ phở lì hình thai thiên vương bởi vì thời điểm mới bắt đầu hắn chủ lực là giờ dạ gồn lòng bay dại dạ đồ nước bay trạ di d ơ hỏa bay ạ uỷ rồ đạt tin nham bay danh tự mặc dù cũng là long nhưng thuộc tính này giống như ổn thỏa cũng là phi hành hệ p h ở lì ình ai dù sao cũng khôi hài rớt đương nhiên ở cái này thế giới chân thật trải qua nhiều năm như vậy cố gắng phía sau còn có giờ dạ gổng ta mở ra tộc lãn s ở không có khả năng thực như vậy kém cỏi sự chân thật của hắn thực lực trương lam tại trước khi trùng sinh liền đã thấy qua lãn s ở thủy hạ t ổ kẹ mẩn có hai cái đội hình thân làm ệ lì phùa quân được cho phép mang theo người mười hai con t ổ kẹ mẩn l à n sở thay đổi thứ nhất là dở dạ gô nách sa lạ mẹn sơ kính dở dạ hạ số du k h í d ậ y gần p h ở ly gồng là chân chính long hệ dở dạ gồng thai thiên đoàn mà thay đổi thứ hai thì là cái kia phi hành hệ p h ở ly hình thai đội hình thực lực cụ thể trương lam ngược lại không rõ ràng lắm bất kể như thế nào l ã n sở cũng là một cái đối thủ đơn giản trương lam xuất ra mạ ổ tới khiêu chiến l ã n s ở còn chỉ tên muốn khiêu chiến long hệ dở dạ gồng thai cái này cho người cảm giác chính là có chút không tốt đương nhiên xin thị ạ cùng hoặc chỉ là căn cứ vào thông thường phán đoán nhưng cũng không nói thêm cái gì bọn họ cũng biết trương lam là cái có thể chế tạo kỳ tích người mặc dù lần này cái này kỳ tích chế tạo ra khả năng t h u ậ t nhìn có chút xa vời so với bọn họ gem cùng giam liền lộ ra bình tích nhiều trong mắt là trần chuồng tín nhiệm mà vã lệ gì nàng nhìn thoáng qua mà ả ạ i ổ không biết vì sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô hình Ta đáp ứng. mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì vì đạt được chương làm trong miệng tin tức lản sơ đều lựa chọn đáp ứng suy nghĩ một chút hắn ném ra một cái bộ kỳ b ả n nói ra đây là ta đạt được thời gian không bao lâu b ổ k ẹ m ẩ n vừa rồi tiến hóa đến cuối cùng hình thái thực lực cũng là thiên vương có thể phù hợp yêu cầu của ngươi đương nhiên nó thuộc tính là long hệ giờ dạ gồng thai ẩm theo lản sơ nói xong bộ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đạo bạch quang một cái có ba cái đầu tổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mặt mọi người khi dậy gần v ã lệ di nhận ra một cái này tổ kẹ m ẩ n thân phận làm thuần nàng và t r ư ơ n g l a m cùng một chỗ tham gia tổ kẹ m ẩ n thu phục giải thi đấu có từng thấy hơn nữa một cái này thì dậy gần cho cảm giác của nàng so với lúc trước thấy qua một con kia mạnh hơn nhiều khi dậy gần trương lam biểu lộ trở nên có chút quái gì, trong mắt của hắn hoài nghi cái này lạn sở có phải hay không biết do hắn muốn làm gì dự định thật tốt phối hợp một chút tiến sĩ ra ra lúc này sở nghiên cứu cửa sau truyền đến xạ tổ s ỉ cùng ger di thanh â m hai người vội vội vàng vàng hướng trương lam bên này chạy tới tại phía sau của bọn hắn còn đi theo hai người hai người kia trương lam nhận biết là z cùng gzin không nghĩ tới bọn họ đồng thời trở về nha là z cùng gzin trở lại rồi a giáo sư hoặc lên tiếng chào hỏi là tiến sĩ z cùng gzin gật đầu chào vân an bất quá người trước ánh mắt tử vừa mới bắt đầu để lại tại trương lam trên thân z đã lâu không gặp a trương lam hướng z cười cười t i ể u lam dựa theo ước định chúng ta đối chiến a z trong mắt lấp lóe chứ danh vì chiến ý hỏa diễm nói ngay vào điểm chính có thể là có thể a trương lam không quan trọng nút vai quay đầu nhìn giữa không trung hì dậy gần đạo không đủ chờ ta lần này tranh tài kết thúc a giáo sư thỏa sở nghiên cứu hậu viện xung quanh vây đầy một chút huấn luyện gia tồn ở chỗ này bộ kẹ mẩn bọn hắn cũng là đến xem náo nhiệt z gờ j i a n mấy người cũng tất cả đều đứng ở một bên nhiều hứng thù muốn nhìn một chút tiếp xuống tranh tài sẽ diễn biến thành cái dạng gì dù sao là trương lam cùng lạn sờ đối chiến s ạ tô s ỉ cùng ger i ở một bên cũng là hưng phấn không thôi bọn họ rất ít có thể tận mắt thấy có phân lượng như vậy tranh tài ok thiểu lam một bên đấu trường chính giữa giáo sư hoặc cất kỹ một cái máy quay phim đối với trương lam so một cái thủ thế tranh tài trọng tài nếu không ta tới xin thì ạ tiến lên một bước hướng trương lam cùng l ã n sở hai người hỏi ta không ý kiến l ã n sở biểu thị không quan trọng tùy tiện trương lam tùy ý nói dù sao thì một hai cái sự tình hết thẻ trên đầu hiện ra mấy cái dấu chấm câu cái gì gọi là liền một hai cái ý tứ trương lam đối diện l ã n sở ánh mắt hiếp lại trương lam đây cũng quá khinh thị hắn rồi a tiếp xuống bắt đầu xin thì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn trương lam một chút không biết hắn vì lúc nào một câu như vậy nhưng vẫn là dựa theo đoán chừng nói một lần quy tắc cuối cùng nói ra t ố t tranh tài hiện tại bắt đầu lạn sơ ngươi trước công a trương lam hướng lạn sơ ngoắc ngoắc tay cười nói dùng long hệ dở dạ gổng thai kỹ năng a bằng không thì ta sợ ngươi không có cơ hội miệng miệng m ạ i ổ hướng trên bầu trời h í dậy gần ngoắc ngón tay ánh mắt rất là khinh miệt địa bộ này thật đúng là cực kỳ giống chủ nhân của nàng lạn sơ lần này cũng là thật sự có tính khí ánh mắt ngưng tụ hô khi dậy gần long chi chấn động giờ dạ gổng bùn xệ tới tốt lắm trương lam n é t miệng lên một vòng đường cong thanh âm tại mạ ổ trong lòng vang lên đỉnh lấy long chi chấn động giờ dạ gổng bùn xệ xông đi lên sử dụng vui lụa ẩ m ĩ vờ lay ruột giống khi dậy gần há mồm hướng mạ ổ phun ra một đạo năng lượng màu tím chấn động thấy thế, thế vây xem một đám cổ kẹ mần cùng nhân loại toàn bộ đều nhìn về mạ ổ cùng trương lam một u ố đối. n bọn họ sẽ như thế nào ứng xem m họ thế sẽ giây bang. Miệng miệng. trong miệng hướng gần phương hướng di tiến tiếp chân chuyển dậy sau, sau phía bọn họ trận tròn lớn lên, nhỏ gần hướng lên, nền hất hì mắt mắt to trực Mạ về đám ó n Long chi chấn động gỗng hủn nhảy lấy giờ Chi đà. đ Một dạ xệ, b ổ kẽ m ầ n cùng cả đám đều mở to hai mắt còn không chờ bọn họ vì mã ổ mặc niệm đã thấy mã ổ thân thể bị l o n g chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ trúng mục tiêu về sau tựa như tắm ánh nắng đồng dạng liền như vậy s ắ p mặt không thay đổi tại k i a sáng bao phủ xuống đến hì dậy gần trước mặt sau đó lộ ra một cái mặt quỷ đồng thời một quyền đánh ra chương một trăm chín mươi bốn thực một hai cái liền làm xong đưa đồ ăn l ạ n sơ mười bốn hai mươi miệng miệng m ạ i ổ hướng hì dậy gần lộ ra một cái mặt quỷ sau đó một quyền đánh ra trên tay bao vây lấy quang mang màu hồng vê anh m ạ i ổ cái này nhìn như nhẹ bóng một quyền đánh vào hì dậy gần trên thân nhưng thật giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng d ạ n g tạo thành tĩnh trong khổng Khi động gần nháy lồ. dậy ẩm khi dậy gần đang lúc mọi người nhìn soi mói đập tới trên mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố kích thích số lớn bụi mù che đậy tầm mắt mọi người a không hổ là l ạ n sợ khi dậy gần lần này vậy mà đều còn không có lành lạnh vậy liên tới một thần bồ đao t r ư ơ n g lam tại ánh mắt bị ngăn cản trước tiên thả ra siêu năng lực cảm ứng phát hiện cái hố bên trong hỉ dậy gần còn tại dùng rằng lúc này hô gió tiên dị bỉn gió tiên dị bỉn giáo sư vạc nháy nháy mắt cái này tuyệt chiêu danh tự hắn có thể chưa từng nghe qua chẳng lẽ cùng trước mắt mạ ổ cho hỉ dậy gần mang đến lớn như vậy tổn thương cùng trương lam trong miệng lớn tin tức có quan hệ không thể không nói giáo sư vạc thật sự là một người thông minh hô mạ ổ thân ảnh đang theo rơi xuống nghe được trương lam chỉ lệnh lúc này mở ra cái miệng nhỏ nhắn phun ra một hơi màu hồng khí tức khí tức tràn đầy biến mương thực cuối cùng hóa thành một đạo gió lốc hướng về hỉ dậy gần rơi xuống phương hướng phá đi gió tiên dị ỉn thổi ra bụi mù lộ ra hỉ dậy gần rơi xuống đất tạo thành hố to cùng trong hố lớn thật vất và rẽ rủa lấy đứng lên đang chuẩn bị một lần nữa bay lên hỉ dậy gần có thể đây là màu hồng gió lốc của tới thổi tới hỉ dậy gần trên thân ẩm cái này êm ái gió lần nữa vượt q u a tất cả mọi người dự liệu cho hì dậy gần đánh tới tổn thương cực lớn đưa nó thổi tới một bên một gốc cây bên trên sau đó hôn mê bất tỉnh cái gì tất cả mọi người lần nữa trận tròn mắt cái này xác định không phải tái diễn cái quỷ gì tình huống l ạ n s ở thiên vương cấp b ổ kẹ mẩn bị mạ ổ hai lần miệu sát quá huyền ảo không thể tin a cái này có phải hay không ta còn chưa tỉnh ngủ gờ rin có chút ngơ ngác hỏi là thật rét xác mặt ngưng trọng không rõ ràng trong đó từng đạo hắn chỉ cho rằng trương lam thực thật mạnh mạnh không hiểu ra sao đây là tình huống gì giang cùng rèm đưa mắt nhìn nhau cho dù các nàng đối với ca ca của mình có lòng tin nhưng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy à là cái kia cái đại bí mật sao trong lòng sớm có chuẩn bị vạ lệ gì bỗng nhiên lên tiếng hỏi không sai cái kia cái đại bí mật giáo sư hoặc nghe vậy ánh mắt sáng lên vội vàng hướng trương lam hô tiểu lam thì dậy gần bại nhanh như vậy Có phải hay không cùng ngươi phải nói đại bí mật có quan hệ có một bộ phận quan hệ a trương lam gật đầu một cái bây giờ nói d ọ a đã đến, đến giờ hắn cũng sẽ không thừa nước đục thả câu chân thành nói hôm nay phải nói có hai cái một cái là bí mật nhỏ cũng chính là ta phát hiện một cái mà ổ có được mới đặc tính còn có cái thứ hai bí mật là liên quan tới ta phát hiện một cái tồn tại ở bên trong bộ k ẹ m ẩ n mới thuộc tính cái gì mới thuộc tính trương lam lời nói vừa ra toàn trường đều kinh hãi ngay cả l ạ n s ở đều không lo được lần này thảm bại tình huống hắn có một loại dự cảm trương lam hiện tại công việc quan trọng bố trí tin tức đối với hắn không có gì tốt chỗ mà cùng l ạ n s ở bất đồng chính là một bên vạ lệ gì trong lòng cũng đồng dạng có một loại dự cảm dự cảm đến trương lam lần này công việc quan trọng bố trí tin tức đối với hắn rất trọng yếu cũng rất có chỗ tốt không sai trương lam bình tĩnh gật đầu đưa tay xin lỗi m à hại ổ nói ra cái này thuộc tính ta xưng nó là hệ t i ê n gì thai đi qua ta đây thời gian ngắn cố gắng ta đã phát hiện rất nhiều loại có cái này thuộc tính bộ kẻ mẩn thì như mà ai ô thì như a du ma d ị u gà đệ vòi mảnh gê r r r gì t cái này x ì n thì ạ cùng gem cùng giam nhìn thoáng qua một bên vạ lệ gì, có vẻ như trương lam mới vừa nói những cái này bộ kẻ mẩn cái này vị đều có a không có gà đệ vòi cũng là trương lam có bộ kẻ mẩn hệ tiên gì thay hệ tiên gì thay sao giáo sư hoặc trong mắt lấp lóe lấy tinh quang trong đầu không ngừng có đủ loại số liệu cùng án lệ xuất hiện tăng thêm trương lam nói ra mấy cái bổ kẹ m ẩ n danh tự trong lòng đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi chuyện này thiều lam giáo sư hoặc đ ố n g nhiên ngầm đầu ngựa khí kiên định suy đoán nói hệ tiền dị thai nhất định khắc chế long hệ dở dạ gồng t a i đúng không vừa nói giáo sư hoặc còn nhìn thoáng qua lãn sở cùng trên đất h ì d ậ y gần trong mắt cũng là không cần nói cũng biết lãn sở cũng là nhìn chăm chú lên trương lam muốn biết được trần tướng không sai t r ư ơ n g lam tiện tay vung lên từ trong không gian giới chỉ xuất ra chính mình đã sớm lại kiến thức chuyên nghiệp chuẩn tốt báo cáo nói ra hệ tiên di thai chẳng những khắc chế long hệ dở dạ gồng thai còn khắc chế ác hệ bóng tối đặc thai cùng chiến đấu hệ phỉ tở tình thai ác hệ bóng tối đặc thai đám người nghe vậy lập tức đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía lạn sở cùng lạn sở hỉ d ậ y gần nói như vậy đồng thời đầy đủ long hệ dở dạ gồng thai cùng ác hệ bóng tối đặc thai hỉ d ậ y gần quả thực bị mạ ổ bốn lần khắc chế a vậy trước đó lản sở quyết định thật sự có loại đưa đồ ăn cảm giác khó trách trương lam sẽ nói một hai cái liền có thể làm xong đúng rồi nhìn trước đó mạ ổ trực tiếp đỉnh lấy long chi chấn động g i dạ gổng bùn sệ tiến lên hệ tiên dì thai là trực tiếp miễn dịch long hệ g i dạ gổng thai tuyệt chiêu sao giáo sư hoặc đột nhiên hỏi cũng nên kinh động sự chú ý của mọi người nếu như cái này chính là dạng này vậy sau này hệ tiên dị thai có thể nói là chân chính long hệ dở dạ g ồ n g thai khắc tinh băng hệ sở thai đều chỉ có thể thấp đứng không sai uy lực tại nhất định phạm vi dưới tình huống hoàn toàn miễn dịch tựa như hệ thép sở thai hoàn toàn miễn dịch hệ độc và sần thai công kích một dạng trương lam khẳng định gật đầu một cái bất quá cái kêu miễn dịch cũng là tương đối m à thôi giả thiết ngươi để cho dẹt hỉ d ẻ m đối với mạ ô dùng một chiêu long chi chấn động dở dạ g ồ n g tùn x ệ đây tuyệt đối là vài phút miểu sát ân Dẹt khi d e m là có thể khống chế quy tắc tồn tại dùng để nêu ví dụ không tốt lắm liên giả thiết một cái đại sư cấp long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn là dùng long hệ dở dạ gổng thai kỹ năng công kích mạ hại ô trong đó long hệ dở dạ gổng thai năng lượng nó có thể tránh khỏi nhưng tuyệt chiêu lại không thể tránh được bởi vì tuyệt chiêu trừ bỏ bản thân có được thuộc tính bên ngoài còn dính đến một chút vật lý đồ vật tỉ như sóng súng kích k h í áp lực trùng kích các loại một cái long hệ giờ dạ gồng thai vậy mà nếu như đối với mạ ổ sử dụng l o n g c h ả o giờ dạ gồng cỡ hắn long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính thêm được uy lực sẽ bị miễn dịch nhưng bị móng nuốt đánh chúng tổn thương có thể sẽ không có khác nhau bất quá là uy lực lớn nhỏ đám người hiển nhiên cũng minh bạch điểm này đều gật đầu một cái chờ đã làn sở suy tư một chút xuất thân đạo cho dù là bốn lần khắc chế nhưng mạ ổ lực công kích cùng đặc thù lực công kích rất thấp cũng là sự thật làm sao có thể hai lần liền đánh bại cùng cấp bậc thân làm chuẩn thần h ỷ dậy gần đâu chương một trăm chín mươi lăm mã ồ ta rất manh nhưng ta cũng rất bạo l ử mười lăm hai mươi k u ê n ta nói cái k i a bí mật nhỏ mã ồ đặc tính nha nghe được lản s ờ vấn đề trương lam mở miệng giải thích mã ồ có rất hiếm thấy đại lực sĩ hụt gập ở đặc tính đại lực sĩ hụt gập ở đặc tính đám người giật mình ngay sau đó toàn trường trừ bỏ xạ tổ xì bên ngoài tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc nhìn về phía cái kia manh manh mạ ổ ánh mắt cũng biến thành bất đ ộ n g thiểu gia h ỏ a này là cái ẩn bên trong bạo lực phần tử a hơn nữa mạ ổ là hệ thép sở thai cùng hệ tiên dị thai cái kia chính là hoàn toàn miễn dịch hệ độc hỏa sẩn thai cùng long hệ d ở dạ gồng thai đây quả thực là hệ độc hỏa sẩn thai cùng long hệ d ở dạ gồng thai khắc tinh không đúng đối với hệ độc hỏa sẩn thai là khắc tinh long hệ d ở dạ gồng thai mà nói tuyệt đối là sát thủ cấp bậc đẳng cấp giống nhau mà nói bình thường đều là một đòn một cái chuẩn mà bây giờ làn sở cuối cùng không có nghi ngờ trương lam lúc trước để cho mạ ổ sử dụng chiêu kia vui đùa ẩ m ý vợ lay rút u bây giờ nghĩ lại không thể nghi ngờ nhất định là vật lý loại hình hệ tiên di thai công kích cái kia đối với hy d ậ y gần tổn thương trực tiếp lật bốn lần loại tình huống này mạ ổ nếu có đại lực sĩ hụt gặp ở đặc tính cái kia tổn thương chính là mạ ổ vật không tăng thêm cái này lật gấp bốn tổn thương về sau lần nữa tăng gấp đôi Cái kia t ổ n thương trắng vật công thêm 8 lần tuyệt trên chính chiêu đánh hỷ người. nói công lần lần này đánh vào gần gấp ra là là lực, vào mạ uy dày khi ô n đống g chốc bị đều trộm. trương để cho Mà lam mạ phía cho sau sử để dậy ụ n tiên huyền, nghe danh tự chính là biết là hệ tiên thai kỹ năng, đánh g gió chúng biết thai tự vị vị hệ hỷ dày là là kỹ gần xác thực có thể l ạ n h lạnh kỳ thật lặn sơ một lần này tranh tài nguyên bản không đến mức bại nhanh như vậy thảm như vậy chủ yếu là ngay từ đầu chương l a m cùng mã ô biểu hiện ra loại kia miệt thị để cho hắn rất có c á o kỉnh lựa chọn sử dụng long hệ g i ờ dạ gồng t h a i kỹ năng cái này cho mã ô sáng tạo ra cơ hội mà mã ô phía sau một loạt phản ứng l ạ n sợ là hoàn toàn không nghĩ tới tự nhiên cũng sẽ không đã sớm chuẩn bị hoặc là dự phán lại càng không có nhằm vào chống cự cùng phản kích trở tay không kịp tăng thêm mã ô đối với h ì dày gần hướng cấp khắc chế hiệu quả tạo thành hiện tại cục diện này t r ư ơ n g l a m thấy mọi người biết cười cười kỳ thật hắn có một việc không nói đó chính là hắn m ạ ổ là đặc thù cho nên mới có thể ở hiện tại thì có đại lực sĩ hô cập ở đặc tính bằng không thì m ạ ổ cần phải tiến hành mẹ gà về sau mới có thể đem đặc tính chuyển đổi thành đại lực sĩ hô cập ở đặc tính bất quá nói đến mẹ gà trương lam nhìn thoáng qua thảm hề hề hì dậy gần suy nghĩ một chút vẫn là được rồi đang muốn là mẹ gà cái kia hàng thật muốn bị miễu x á t hơn nữa bây giờ còn không thích hợp bại lộ mẹ gà sự tình nếu không đ ợ i đến muốn công bố mẹ gà sự tình ta lại tìm một lần l ã n s ờ trương lam trong lòng có chút xấu xa nghĩ đến cái kia các ngươi lại nói cái gì a lúc này xạ tổ x ỉ thanh â m bỗng nhiên tại chỗ có người vang lên bên thai cái gì hệ tiên gì thai cái gì khắc chế cái gì tốt mấy lần đây đều là cái gì a xạ tổ x ỉ trên mặt viết một cái to lớn mộng chữ đối với vừa mới phát sinh tất cả hoàn toàn không hiểu rõ h á n duy nhất hiểu rõ đúng là trương lam giống như rất lợi hại đem đối thủ của hắn cho m i ệ u sát đám người hệ tiên gì thai tình huống cụ thể chúng ta đi tâm sự giáo sư hoặc tiến sĩ hướng trương lam hỏi thăm ta cũng muốn nghe một lần vã lệ gì vội vàng đi tới trương lam bên người hệ tiên gì thai ba chữ này để cho nàng đ ố n g nhiên suy nghĩ minh bạch tương lai phải đi đường hiện tại nàng nghĩ phải tận hết sức biết rồi ta cũng muốn ta cũng muốn nhà mình ca ca trang ít thời khắc xem cùng giam biểu thị không cho phép bỏ qua ta cũng muốn nghe một chút xin thì á nở nụ cười ta cũng gạ đệ v à o đây xem ra nàng bồi dưỡng phương hướng càng nhiều trước đó có thể nói cho ta biết trước đội d ọ c kẹt bí mật kia căn cứ sao lản sở t r ê n miệng nói đám người nhao nhao nói chuyện tất cả đều đem xạ tổ x ỉ trở thành người trong suốt làm như không thấy xạ tổ x ỉ là ai không biết ta t ố t chờ một chút trương lam hướng giáo sư hoặc gật đầu một cái quay đầu nhìn lản s ở đạo cạn tô địa khu sẽ là đồn city trung tâm thành phố có một cái phòng trò chơi phòng trò chơi phía dưới chính là đội dọc kẹt trụ sở bí mật một cái so sánh lớn phân bộ về phần ta làm sao mà biết được tin tưởng lạn sở không cần cảm thấy hứng thú như vậy a không cần lạn sở trong mắt lõe lên ánh sáng hắn mặc dù hiếu kỳ trương lam làm thế nào biết nhiều như vậy cặn kẽ tư liệu nhưng hắn vẫn sẽ không hỏi nhiều hiện tại có được mình muốn tin tức vậy là đủ rồi trương lam tiến sĩ chúng ta sau này gặp lại hướng trương lam gật đầu một cái lản sở thả ra dở dạ gô nách đi tới trên lưng của nó sau đó lại cùng giáo sư hoặc đám người tới một cái bắt chuyện liền cáo tử đợi đến lản sở rời đi rét bỗng nhiên quay người chân thành nói bây giờ ta còn không có chuẩn bị kỹ càng tiểu lam chúng ta đối chiến lưu đến cãn tổ liên minh giải thi đấu à, lần này giải thi đấu ngươi sẽ tham gia à. đương nhiên trương lam gật đầu bất quá biểu lộ có chút quái dị ba trong truyền thuyết rét sợ không nói chuyện nói hiện tại dép bổ kẹ m ẩ n nên đều ở bạch kim cấp hắn trương lam trên tay giống như cũng là thiên vương cấp lấy ra hành hạ người mới không tốt đợi đến liên minh giải thi đấu dép phải có mấy cái bổ kẹ m ẩ n đột phá đến thiên vương cấp thế nhưng là lúc kia hắn hội cấp bậc gì đâu đại sư cấp vì dép mặc niệm ba giây đồng hồ dép đạt được trương lam khẳng định địa phương liền rời đi xạ tổ xì con hàng này tựa hồ rất sùng bái dép cũng đi theo hắn rời đi mà gerry hiển nhiên đối với trương lam nói hệ tiên d ị thai tương đối cảm thấy hứng thú sở dĩ lưu lại cuối cùng chỉ có gờ d i n không làm ra quyết định trương lam ca ngươi không ngại ta nghe a gờ d i n nháy nháy mắt bởi vì nàng phát hiện có vẻ như nàng cũng có mấy con hệ tiên d ị thai bổ kẻ mẩn cái này bổ kẻ mẩn dùng tốt đây chính là có thể dùng đến hận long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn tất yếu nghe một chút đương nhiên không ngại trương lam nhún vai biểu thị không quan trọng sau đó một đoàn người đi tới sở nghiên cứu nội bộ trương lam đem chính mình tổng kết ra được báo cáo nhanh cho mỗi người đều phát một phần trong đó bao quát một chút hệ tiên di thai bổ kẹ mẩn chủng loại thuộc tính tương khắc vấn đề các loại tiểu lam ngươi thực thật là làm cho người ta sợ hãi than giáo sư hoặc xem hết tài liệu trong tay về sau nhịn không được tán thưởng phần tài liệu này sửa sang lại quá cạn kẽ có lý có cứ chuyên nghiệp hợp lý chỉ cần cái kia ra ngoài liền có thể phát biểu mà những cái này cũng đều là chỉ là trương lam một người lấy được thành tựu cái này thực thật lợi hại đây không phải là phải nha giam cùng gem cùng có với nhiên lộ ra đương nhiên biểu lộ hai nàng này biểu hiện lập tức chọc cười giáo s ư h o á t nhịn không được phát ra một trận tiếng cười ha ha bất quá nói trở lại xin thì ạ cũng là khép cười một cái nói ra cái kia vạ lệ gì về sau có thể trở thành hệ tiên gì thai sở trường huấn luyện r a nguyên bản ta còn tưởng rằng nàng sẽ trở thành thông thường hệ nọ m ạ n thai sở trường huấn luyện r a ân vã lệ di gật đầu một cái nàng và xìn thị ạ là giống nhau ý nghĩ nàng cũng đã quyết định trở thành hệ tiên di thai sở trường huấn luyện ra đáng tiếc t a hệ vi vã lệ di lại thở dài một tiếng bởi vì nàng nhất hợp nhịp đồng bạn chính là hệ vi đáng tiếc h ệ v i là thông thường hệ nọ mặn thai đã biết tiến hóa hình bên trong cũng không có vã lệ di ưa thích thuộc tính thuộc loại hệ vi thế nào trương lam chú ý tới vã lệ di biểu lộ cười nói để nó trở thành hệ tiên di thai bổ kẻ mần không phải tốt t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu trương lam ta là muốn tập hợp đủ mười y ta mở loại hệ vi nam nhân mười sáu hai mươi để cho hệ vi trở thành hệ tiên di thai bộ kẻ mẩn trương lam tùy ý như vậy tư thái nói ra lần nữa để cho đám người giật mình nhưng những người này bên trong kinh ngạc nhất hoặc là mừng rỡ người lại không phải vã lệ gì, mà là giáo sư hoạc thiểu lam chẳng lẽ ngươi phát hiện hệ vi tân tiến hóa hình giáo sư hoạc kích động đi tới trương lam trước mắt một mặt mong đợi nhìn xem hắn Ngày, giáo sư người kích động như vậy làm cái gì t r ư ơ n g lam có chút n g o à i ý muốn nhìn giáo sư hoặc một chút cái sau tại biết có hệ tiên gì thai thuộc tính này tồn tại thời điểm đều không kích động như vậy tốt ta giáo sư hoặc vẫn không nói gì một bên x ỉ n t h ỉ ạ như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm nói ra là bởi vì cái kia đồ ước à? đồ ước cái này mọi người một cái đều hiếu kỳ không sai đồ ước giáo sư hoặc nghiêm mặt nói ta và những địa khu khác một chút tiến sĩ còn có người đánh cược cho rằng nghệ v ị còn có mới tiến hóa hình nhưng những người này cũng không tin còn nói cái gì đương tưởng rằng lệ vi tiến hóa hình đều là tại cạn tổ phát hiện liền có quyền lên tiếng ta giận a cho nên chúng ta liền cược cạn tổ cạn t ổ cùng rồ ở tổ hai cái địa khu hợp xưng tuy nói lúc này hai cái địa khu nhưng đó là bởi vì cạn tổ trong đại lục khoảng cách lấy mở tờ xỉ vở sơn mạch cùng không biết cỡ nào rộng lớn vì gì đi ẩn phọ z một cái liên minh không tốt quản lý sở dĩ liền phân định thành hai cái nhưng rổ ở tổ cùng cạn tổ thủy trung cũng là chung một phe bởi vì bọn hắn tại cùng một cái đại lục cái này từ lản sở có thể kiêm chức rổ ở tô địa khu hệ lịt p v ừ a cảm giác còn có cạn tổ long hệ dở dạ gồng thái thiên vương liền có thể nhìn ra suy nghĩ một chút lúc trước x ỉ n thì ạ đến cạn tô địa khu bắt người lản s ở đều muốn đến nửa giám thị nửa làm bạn từng cái địa khu ở giữa thực sự là quan hệ liền có thể thấy được l ô m đốm nói đến cạn tàu cùng rổ ở tô địa khu bất kỳ một cái nào địa khu đều so những địa khu khác lớn một chút trung vào một chỗ trở thành cạn tô đại lục còn bổ sung một lớn cái họ riêng hạ chập l ợ i gỗ tăng thêm vẫn là trụ sở liên minh vị trí s á c thực lợi hại cũng là bởi vì này còn lại đại lục cũng là địa khu mặc dù liên minh làm theo ý mình nhưng lại rất đoàn kết có đôi khi hội hận một lần cạn tô đại lục giáo sư hoặc tình huống này xem như một cái ảnh thu nhỏ sở dĩ nghĩ tới những thứ này trương lam cũng không kỳ quái giáo sư hoặc vì sao kích động như thế a cái kia giáo sư hoặc các ngươi tiền đánh cược là cái gì a xem tò mò hỏi sự chú ý của nàng điểm luôn luôn rất n g ạ y thoát nhưng lần này nhưng lại hỏi trương lam tò mò trong lòng là hệ vi giáo sư hoặc gãi đầu một cái đạo ta một người đánh cược hổ hển sinod ở、uh、nova cạn lọt một chút tiến sĩ mỗi người bọn họ ra hai cái hệ vi ta ra tám con tư chất hạn định là thiên vương cấp ta đi lần này chính là trương lam đều bị kinh ngạc đến đây là cái gì kinh thiên đánh cược tám con thiên vương cấp hệ vi đó là bao nhiêu tiền mười tỷ trở lên a giáo sư h o ạ c cũng thực sự là tài đại khí thô a một người vậy mà mở miệng xuất ra tám con hệ vi cũng không phải rau cải trắng huống chi thiên vương cấp tư chất hệ vi trong mắt lóe lên không rõ ánh sáng trương lam hiếu kỳ hỏi vậy cụ thể các ngươi là đánh cược như thế nào chính là tìm tới mới hệ vi tiến hóa hình giáo sư h o ạ c nói rõ đạo chỉ cần ta có thể tìm tới một loại mới hệ vi tiến hóa hình đồng thời xuất ra một trăm phần trăm chính xác tiến hóa phương pháp coi như ta thắng bọn họ gom góp cho ta hệ vi trái lại chính là ta cho bọn hắn đương nhiên đây nhất định có thời gian hạn chế hạn chế là ba năm trong vòng ba năm tìm tới về sau tìm tới cũng tính là ta thua mặt khác nếu như là bọn họ trước ta một bước tìm được mới hệ vi tiến hóa hình vậy chúng ta song phương liền xem như bất phân thắng bại nghe vậy trương lam khỏe miệng giật một cái nhìn một chút giáo sư hóa cái sau rõ ràng ăn thiệt t h i à cũng không biết rốt cuộc là cái gì tự tin để cho hắn đón lấy vụ cá c ự c này khi đó hạn còn bao lâu trương lam tò mò hỏi giáo sư h o ạ t nhớ lại một lần lộ ra một lúng túng biểu lộ đạo ngạch giống như không đến một tuần lễ trương lam sở dĩ ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tám con thiên vương cấp tư chất lệ vi trương lam có chút ngạc nhiên hỏi không gon góp nhiều như vậy liền xem như ta cũng làm không được giáo sư h o ạ t lắc đầu nói ra mới tìm được bốn cái còn lại đến lúc đó dùng cái khác bổ kẹ mẩn thay thế tốt rồi công bằng hiệp thương mới bốn cái t r ư ơ n g lam cảm giác mình tâm tính không xong hắn nếu là không có tư chất dược thủy nếu là không có nội dung cốt truyện tiên tri hiện tại cũng liền một cái mì l ò tịp tốt ta làm người tức giận a bỗng nhiên t r ư ơ n g lam con mắt tỏa sáng nợ nụ cười đạo giáo sư h o ạ c người đánh bạc là vì tranh khẩu khí đúng không đương nhiên giáo sư h o ạ c liền vội vàng gật đầu không phải là vì không chịu thua kém hắn làm sao có thể đón lấy chính mình thua thiệt sòng bạc chủ yếu là hắn đối với mình cũng tự tin cho rằng trong ba năm có thể tìm được n h ệ v ị mới tiến hóa hình nhưng thế nhưng hiện thực ba ba ba đánh mặt vậy thì tốt ta trương lam cười nói ta giúp ngươi muốn ăn đòn n h ệ v ị tân tiến hóa hình ngươi đem lấy được cái kia tám con thiên vương cấp tư chất n h ệ v ị đều cho ta thế nào giáo sư h o ạ c đám người cho ngươi hai cái giáo sư h o ạ c trầm mặc một hồi sau giơ lên hai cái ngón tay giáo sư h o ạ c ngươi không có ý nghĩa trương lam nết miệng đạo ngươi nói nếu như ta đem phương pháp bán cho cùng ngươi cực những người kia để bọn hắn cùng ngươi không phân thắng bại đại giới là một cái hệ vi mà nói bọn họ hội làm sao chọn giáo sư hoặc nhìn trương lam một chút làm sao chọn tổn thất một cái đương nhiên là so hai cái tốt rồi đây chính là thiên vương cấp tư chất hệ vi cái kia bốn cái giáo sư hoặc ngữ trọng tâm trường nói ta ra một dạng bảng giá ngươi phải băn khoăn tình cảm của chúng ta à. giáo sư hoặc ngươi làm sao thực cùng ta nói đến sinh ý đến rồi trương lam buồn cười lắc đầu ngươi giúp ta không ít ta nói dân thôi hệ vị không cho cũng không quan hệ a trương lam thực sự nói thật giáo sư hoặc giúp hắn rất nhiều hắn còn sẽ không cái kia giữa bằng hữu tình cảm xem như giao dịch cái này mới giống người nói giáo sư hoặc cảm nhận được trương lam trong giọng nói chân thành nở nụ cười đạo chúng ta liền đúng nửa phần dù sao cũng kiếm lời ngươi có thể không nên cự tuyệt ngài định đoạt chứ trương lam cười cười sau đó giống là nghĩ đến cái gì hỏi nếu là ta tìm được không chỉ một loại hệ vị mới tiến hóa hình đâu ngươi còn biết cái khác giáo sư h o à c lại là giật mình theo sát lấy nở nụ cười dạng này ngươi không phát hơn phát hiện một loại ta chỗ này nhiều ngươi một cái hệ vi tổng cộng bốn cái danh lệch ngươi cứ việc dùng thật muốn có thể lấy thêm ra mấy loại tiến hóa hình cái kia phiến tại trên mặt bọn họ nhưng chính là không phải một bàn tay ta khai tầm a cái kia tình cảm thực tốt trương lam một đôi tròng mắt sáng như ngôi sao hắn một mực có cái g i ã vọng chính là tập hợp đủ mười tám loại hệ vi tiến hóa hình cái này đầu tiên phải có tốt hệ vi t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy vác lệ gì cảm động chủ động dân g nụ hôn mười bảy hai mươi tức cái kia giáo sư hoặc chuẩn bị cho ta bảy con hệ vị a trương lam tại hưng phấn sau khi hướng giáo sư hoặc nhét nhét miệng dính đám người lại là giật mình từ trương lam lời này không khó nghe ra hắn còn biết ba loại mới hệ vị tiến hóa hình ngươi biết cái đó ba loại giáo sư hoặc vội vàng truy vấn hắn hỏi chính là cái đó ba loại vấn đề này hỏi rất có học vấn giáo sư h o ạ c chi cho nên lúc ban đầu lời thề son sắt cùng những cái kia tiến sĩ đánh cược cũng là bởi vì cảm thấy hệ v ị có lý b ả n về bên trên có thể tiến hóa thành vì bất luận một loại nào thuộc tính bộ kẻ mẩn theo điều tra biểu hiện hệ v ị thông thường hệ nọ m ạ n thai d ư ớ i trạng thái thời điểm trong cơ thể ghen cùng thuộc tính thừa số là không ổn định tiến hóa về sau thuộc tính thừa số liền sẽ hướng tới một loại đặc định ổn định sẽ không lại cải biến mà theo điều tra hệ v ị thể nội có hết thệ thuộc tính thừa số có lý b ả n về bên trên Hệ thể vị có trở t à ngoài h bất luận cái ì thuộc tính p m n ệ n tiến tại biết đã hệ h vị ra hình đều là tại còn có siêu năng hệ xì tay thai ẻn ấp đi ổng cung ắc hệ bóng tối đạc thai ổ n g mở rộng chỉ nhưng phía sau hai loại bổ kẹ m ẩ n cụ thể tiến hóa điều kiện vẫn là không biết một mực có tiến sĩ đang nghiên cứu có thể còn có hay không nghiên cứu ra cụ thể phương pháp nhưng chính là bởi vì có cái này năm loại hệ vị tiến hóa khả năng giáo sư hoặc mới có thể nhận định còn có cái khác khả năng chỉ là hiện tại nhân loại còn chưa phát hiện phương pháp mà thôi trương lam hiểu giáo sư hoặc ý tứ cũng tán thành giáo sư hoặc quan điểm hắn cũng có muốn tìm được hệ vị cái khác tiến hóa hình đồng thời thu phục ý nghĩ hệ cỏ gợ giặt thai lì phì ổng băng hệ sờ thai g là sẻ ổng hệ tiên di thai s ỉ vì ổng trương lam hướng giáo sư hoặc vươn ba cái ngón tay nói ra chỉ cần lý luận của ta không sai trước hai loại bổ kẹ mẩn tuyệt đối tồn tại cuối cùng một loại s ỉ vì ổng mà nói ta đã thí nghiệm qua đồng thời tìm được chứng minh vừa nói trương lam đưa tay xuất ra một cái bổ kỳ bản cái này bổ kỳ bản nguyên bản thuộc về hệ vi hiện tại thuộc về s ỉ vì ổng s、sì、ỉ vì ổng tự nhiên là tại tiểu thế giới bên trong nhưng trương lam có thể dựa vào ý niệm để cho tiểu thế giới bên trong đồ vật xuất hiện ở trên người hắn bất kỳ một cái nào bộ vị vậy cái này tự nhiên cũng bao quát để cho xỉ v ị ổng ra bây giờ trên tay thuộc về của nàng bổ kỳ b ả n bên trong đi ra cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện xỉ v ị ổng theo trương lam thanh em rơi xuống bổ kỳ b ả n bên trong bắn ra một đến tia sáng xỉ v ị ổng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người y xỉ v ị ổng hướng trương lam phát ra một cái thân mật tiếng tê ơ cái này đây quả thật là mới hệ v ì a giáo sư hoặc trong mắt lập tức phát ra h à o quang sáng trói rất có hiện tại liền nghiên cứu một phen xỉ vì ổng xúc động y xỉ vì ổng đối với tâm tình cảm ứng rất mạnh nhạy cảm chú ý tới giáo sư hoặc ý tưởng nàng một cái nhẹ nhàng nhảy vọt đi tới trương lam sau lưng cảnh giác nhìn xem giáo sư hoặc tiến sĩ ta xỉ vì ổng cũng không thích bị nghiên cứu trương lam minh bạch xỉ vì ổng ý tứ lập tức khuyên can giáo sư hoặc không quan hệ không quan hệ giáo sư hoặc lý giải gật đầu một cái tại nghiên cứu sinh của hắn nhai bên trong dạng này bổ kẹ mẩn không ít nhìn thấy ta có biện pháp giáo sư hoặc vỗ đầu mình một cái vội vội vàng vàng chạy đến một bên một cái bàn khác bên trên thao tác một phen không biết cùng ai trao đổi một hồi âm thầm một cái nút rất nhanh trên tay của hắn liền có thêm bốn cái bổ kỳ bản mau nói cho ta biết phương pháp giáo sư hoặc hào hứng chạy đến trương lam trước mặt hỏi xỉ vi ổng phương pháp là cái gì tiến sĩ a trương lam có chút bất đắc di a n g tay người hệ vị có thể không có cách nào trở thành s ỉ vị ổng này là vì cái gì giáo sư hoặc không hiểu hỏi chúng nữ cũng đều rất tò mò cái này dính đến s ỉ vị ổng tiến hóa yêu cầu trương lam giải thích nói hệ vị muốn tiến hóa thành vì s ỉ vị ổng đầu tiên một cái yêu cầu là đối với cùng chính mình huấn luyện gia độ thân mật đạt tới hai thích đưa thích trình độ trở lên trừ cái đó ra hệ vị còn cần l ĩ n h nộ g hệ tiên d ị thai kỹ năng cái này liền cái yêu cầu đều đạt đến hơn mới có thể h nữa、like、cần như vậy Mặc dù tiên tử vậy mà không vậy bệ bại. tiên Mặc lì si vi ổng chỉ là muốn nhìn quá trình tiến hóa mà nói cũng có thể làm ngay đến làm thế nào giáo sư hoặc và vội vàng truy vấn vác lệ gì không phải từ hệ vi sao Trương cười, quay đầu nhìn Lam quay mỉm đầu vã ề phía v lệ di nặng ó hóa i ngươi ngươi tiến ta thành A. nghĩ, nên cùng ngươi nguyện ông Ấn. n cho hệ vị tiến hóa thành vị vị ông A. Vã lệ ý để vị vị vị Vã xì nề gật đầu tại nàng nhìn thấy xì vi ông lập tức nàng liền triệt để hiểu rõ nguyên bản tại vã lệ di trong nhận thức biết hệ vi gì, mảnh dê e giờ các loại cũng là thông thường hệ nọ m ạ n thai thuộc tính hoặc là có thông thường hệ nọ m ạ n thai thuộc tính mà nàng cũng dự định trở thành một tên thông thường hệ nọ m ạ n thai sở trường huấn luyện ra nhưng bây giờ theo trương lam kết quả nghiên cứu xuất hiện tuân theo nội tâm cũ cảm giác kỳ dị nàng biết rõ mình muốn đi chính là hệ tiên dị thai sở trường lộ tuyến hệ vị tự nhiên muốn tiến hóa thành vị s ì vị ổng gặp vã lệ dị làm ra trả lời trương lam cười nói ngươi nhường ngươi hệ vị ra đi nàng cũng có thể tiến hóa ừ vã lệ dị gật đầu lập tức làm theo thả ra chính mình hệ vị hệ vợ hệ vị sau khi xuất hiện hướng đám người bán một cái manh nhưng rất nhanh tầm mắt của nó liền bị trương lam sau lưng xỉ vì ổng hấp dẫn đi thôi không biết vì sao nội tâm của nàng hiện ra một c ô mãnh liệt muốn trở thành bộ dáng này xúc động xem ra hệ vi cũng cùng ưa thích xỉ vì ổng hình ảnh đâu trương lam khép cười một tiếng ngồi s ổ m người xuống từ hệ vi hai cái thai đoá bên trong cái lấy ra một cái tiểu linh đang cùng một cái hòn đá nhỏ đây là vác lệ gì nghi ngờ cho mày nàng đều không biết hệ vi trong lỗ thai lúc nào nhiều cái này đây là hệ vợ ở tôn cùng s ủ thờ bờ hẹo trương lam mỉm cười giải thích n ó i hệ vợ ở tổn có thể cho hệ vị không vào hóa mà sủ thờ bởi có thể cho ngươi và hệ vị độ thân mật nhanh chóng lên cao cùng một chỗ cũng là vì hôm nay giờ khắc này a người ba vạ lệ gì một mặt ngoài ý muốn nhìn xem trương lam nàng đều không biết cái sau là thời điểm chế tạo chuyện này sự tình đông nhiên một loại tên là cảm động cảm xúc tràn ngập vạ lệ gì trong đầu hồi tưởng đến cùng trương lam cùng một chỗ lữ hành sau đủ loại nội tâm của nàng dâng lên một cỗ không thể ngăn chặn cảm động cùng xúc động giờ k h ắ c này vã lệ dì đi tới trương lam bên chân n h ó n chân lên ba chương một trăm chín mươi tám g i a m cùng em đến nhiều hơn một cái tỷ muội mười tám hai mươi vã lệ dì trong đầu trong nháy mắt hiện ra mình và trương lam gặp gỡ sau này đủ loại hồi ức tại vã lệ dì trong nhận thức biết ban đầu là nàng đưa ra b ổ kẻ mẩn chứng trao đổi trương lam đáp ứng còn bị thua thiệt mà hắn chiếm được hoàng kim cấp tư chất sắp dì ti cái này nàng hiện tại rất ưa thích bổ kẻ mẩn đằng sau trương lam nấu cơm cho nàng hoàn toàn không có thật muốn cực khổ nàng ý tứ lại đằng sau trương lam tìm tới cực phẩm mùn sở tổn cũng có phân nàng một phần thậm chí khiến cho nàng chiếm được thiên vương cấp tư chất c n phạ lệ hơn nữa trương lam còn khi dễ qua nàng kém chút cừng lên cái này trong lòng của nàng vốn liền khác biệt lại nhìn trương lam cho tới nay đưa chính mình b ổ kẹ mần cùng trợ giúp cũng là đang giúp mình để cho mình có thể tại hệ tiên dị thai sở trường cái này trên đường đi thông thuận ngay cả hệ vi trương lam đều cân nhắc đến vã lệ di biểu thị nội tâm cảm động đối với cái này trương lam nếu là biết rõ vã lệ di suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ biểu thị n g ư ờ i nghĩ nhiều lúc trước đổi bổ kẹ mẩn trứng đó là bởi vì hắn nghĩ m u ố n nghệ vi nấu cơm là bởi vì hắn chính mình trù nghệ quá tốt không muốn đem liền ham muốn ăn uống c h ự c phẩm mùn sợ tồn hắn chiếm được lớn như vậy một khối chỉ cấp vã lệ di một khối kỳ thật thực đúng là rất tùy ý tâm thái về phần hiện tại cái này hệ vi cũng là trương lam nghĩ tới có thể sẽ có hôm nay một màn này xuất hiện phòng ngừa chu đáo mà thôi sở dĩ trương lam đều là tại vì mình dưới tình huống cũng cho vã lệ gì mang đến chỗ tốt mà thôi nhưng tất cả những thứ này tại vã lệ gì trong mắt lại tất cả đều thành trương lam tận lực vì nàng làm đối với nàng tốt sở dĩ vã lệ gì dù sao cũng thực bị cảm động triệt triệt để ba tại phần này cảm động điều khiển vã lệ gì tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng đi tới trương lam trước mặt nhón chân lên đưa tới một cái môi thơm hôn vị trí vẫn là bờ môi người chung quanh một lần đều sợ ngây người đây là tình huống gì xỉn thì ạ kinh ngạc cũng c a o mày nàng luôn cảm giác trong lòng rất có loại cảm giác không thoải mái nguồn gốc từ nơi nào lại không biết giáo sư hoặc âm thầm vì trương lam giơ ngón tay cái lên giang cùng gem tại hai nữ hiện tại mặt đen đen rất triệt đề có bội t ử ngay trước các nàng mặt thân ca ca của mình cái này còn đến giam cùng gem vén tay háo lên liền muốn đến một trận chân nhân cờ cờ nhưng là ẩm trương lam d ỗ i ra hai ngón tay tại giam cùng gem trắng tinh trên c h á n bắn ra cười nói tốt rồi chuyện có bao lớn khắt chế a giam cùng gem lập tức chu miệng lên dính ngươi ngươi không nên hiểu lầm v ã lệ gì cái này hội mới ý thức tới mình làm cái gì khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng trong lòng đất đầu đạo ta ta chỉ là báo đáp ngươi báo đáp trương lam đôi mắt sáng như ngôi sao chân thành nói ta thích ngươi phần này báo đáp nhưng ngươi nhớ kỹ loại hình thức này báo đáp cả một đời chỉ có thể ta một cái nam nhân biết không giờ khác này trương lam rất cường thế cũng bá đạo người ta nữ hải tử đều làm đến bước này rất nói rõ vấn đề hắn mới sẽ không lảng nhà lảng nhảng ân v á lệ di khéo léo gật đầu một bên giang cùng gem ăn ý liếc nhau đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ đến nhiều hơn một cái tỉ m ộ i một bên ghe di thấy cảnh này lại là đem trương lam triệt triệt để để trở thành thần tượng của mình hắn cũng có rất nhiều bạn gái nhưng những cái kia bạn gái cùng giam g em v à lệ gì so ra là khác nhau một trời một vực hiện tại có trương lam làm tấm gương g e r i quyết định muốn làm hắn bạn gái tuyệt đối không thể so trương lam mấy người phụ nhân kém quá nhiều chính là bởi vì nguyên nhân này g e r i tại bắt đầu lữ hành thời điểm là từng bước từng bước lữ hành không tiếp tục lái xe thể thao một chút q u ý tích Cũng、ở đây l ặ n g yên ở giữa đã xảy ra cải biến khu khu một bên gờ j i a n nhìn một hồi có chút lúng túng hỏi trước tiên có thể hiểu hệ vi tiến hóa thành xỉ vì ống sao đương nhiên có thể trương lam gật đầu một cái hiện tại nhiều người cùng vã lệ gì sự tình vẫn là tư đi xử lý tốt rồi người đem tay của ngươi phóng tới hệ vi trên thân trương lam chỉ huy vã lệ gì hành động cái sau lập tức làm theo tiến sĩ người nhớ kỹ mở máy q u a y phim ghi chép trương lam lại để cho giáo sư hoặc mở ra máy quay phim sau đó nói nói xỉ vì ổng tiến hóa liền muốn tiên cơ ẹp tỉ ổng cùng ủ n bờ rồng tiến hóa phương pháp t h i ế u lam ngươi ngay cả ẹp tỉ ổng cùng ủ n bờ rồng tiến hóa phương pháp cũng biết trương lam lời vừa mới mở miệng liền bị kinh ngạc giáo sư hoặc cắt đứt không sai trương lam gật đầu một cái giải thích nói ẹp tỉ ổng là siêu năng hệ xỉ tài thai ủ n bờ rồng là ác hệ bóng tối đạc thai tiến sĩ ngươi biết nguyên nhân kia nha ta biết bởi vì ẹn tỉ ông là ở ban ngày tiến hóa mà ùm bợ r ộ n g là ở buổi tối tiến hóa giáo sư hoặc biểu thị chút chuyện này hắn nên cũng biết không sai khác nhau ngay tại ban ngày cùng buổi tối trương lam gật đầu nói làm huấn luyện ra cùng hệ ví độ thân mật đạt tới trình độ nhất định nếu như hệ vị tại ban ngày thực lực đạt được đột phá nó cơ hội tiến hóa thành vì n tỉ ông trái lại thì là ùm bợ r ộ n g nguyên lai mấu chốt là độ thân mật giáo sư hoặc lập tức kịp phản ứng thầm nghĩ lấy đến lúc đó cơ hội này muốn thí nghiệm một lần sở dĩ ngươi mới chịu cho ta hệ vị mang lên hệ vợ ở tồn sao vác lệ di kịp phản ứng hỏi không sai chứng lam gật đầu khi đó ta phát hiện ngươi và hệ vị quan hệ mặc dù thân mật lại hệ vị cũng lĩnh nộ làm lũng chạm cái này hệ tiên di thai tuyệt chiêu nhưng các ngươi độ thân mật còn không có đạt tới có thể cho hệ vị trở thành xì vị ống cấp độ sở dĩ ta cho nàng mang tới hệ vợ ở tồn cùng s ù thờ bờ hẹo cái này kỳ thật rất tốt giải thích hệ vi tiến hành xỉ vi ổng cần so tiến hóa thành vì ẹn tỉ ổng kết hợp ùm bợ rồng cao hơn độ thân mật càng cần hơn lĩnh ngộ hệ tiên di thai tuyệt chiêu khi đạt tới hai cái điều kiện này trước kia hệ vi khả năng đã trước một bước tiến hóa thành vì ẹn tỉ ổng cùng ùm bợ rồng sở dĩ xỉ vi ổng vẫn không có bị phát hiện bởi vì tỷ lệ thực sự thấp về phần hiện tại đủ t r ư ơ n g lam ánh mắt khỏe miệng nhẹ câu cho vã lệ gì hệ vi thêm e ít tờ không sai hắn trừ bỏ có thể cho chính mình thêm e ít tờ cũng có thể cho người khác bổ kẹ m ẩ n thêm e ít tờ. b á theo trương lam thao tác thăng lên một cấp hệ vị trên người phát ra một trận bạch quang chỗ cổ chỗ sâu một cái dây l ư n g giống như quang mang c u ố n chặt lấy vạ lệ dì tay tia sáng bên trong hệ vị thân thể bắt đầu biến hóa đợi đến tia sáng tán đi một cái thân thể lấy màu trắng làm chủ con mắt màu xanh lam nhạt có màu hồng đỉnh đầu lỗ thai cùng cái đôi trong lỗ thai bên cạnh là màu lam thai trái cùng trên cổ còn cắt mang một cái nơ còn bướm n ơ con bướm bên trên lại có hai đầu băng gấm băng gấm cuối cùng hiện ra phan thâm、làm. lam lam n h ạ t bổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái này bổ kẹ m ẩ n cùng trương lam sau lưng bổ kẹ m ẩ n giống như l ú c chính là xì vi ổng nguyên thực tiến hóa thành xì vi ổng tận mắt nhìn đến lần này thần kỳ tiến hóa lần nữa trong mắt mọi người đều toát ra kinh diễm c h i sắc giáo sư hoặc nhịn không được hướng trương lam nói ra thiểu lam nhanh chúng ta đi thí nghiệm lì phi ổng cùng gỡ l ạ x ẽ ổng cái này không thành vấn đề trương lam gật đầu một cái bất quá lại nói nhưng ta hy vọng tiến sĩ ngươi trước cho ta hai cái hệ vi như thế nào chương một trăm chín mươi chín phát hiện mới nhắc lên phong bạo thế giới sôi trào mười chín hai mươi trương lam tiểu tử ngươi thành công ngươi được lắm đấy a giáo sư hoạt sở nghiên cứu bên trong giáo sư hoạt sau lưng tại t r ư ơ n g l a m vỗ vỗ lên bả vai trong mắt tràn đầy hưng phấn trước đó cũng không biết là cái nào đại lao nói sợ ta đoạt hắn bộ kệ mần đâu trương lam cố ý chế nhạo một câu ta đây chính là cho ngươi chế tạo điểm áp lực a giáo sư hoặc mặt không chân thật đáng tin nói đến trương lam khẳng định một sự kiện giáo sư hoặc mặt mũi này bảng cũng là cái này b ỗ kẹ mẩn thế giới số một ngay mới vừa rồi trương lam muốn giáo sư hoặc trước cho hắn hai cái hệ vi dù sao bây giờ đang ở hắn có bốn cái chủ yếu nhất là s ỉ vì ổng tồn tại đã bị chứng minh cái kia cực là giáo sư hoặc thắng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đạt được tám con thiên vương cấp tư chất để vị thỏa có thể giáo sư hoặc con hàng này nghĩ chính là mình để cho bốn cái hệ vị tiến hóa thành vì khác biệt hình thái sau đó đi nghiên cứu tựa hồ sống chết không chịu đáp ứng trương lam biểu thị trương lam hệ v ì muốn chờ hắn thu đến tiền đặt cược mới được cuối cùng trương lam đành phải sử dụng bãi công chiêu này đòn sát thủ sau đó xin thị ạ đưa ra một cái đề nghị có thể đem bốn cái bổ kẹ mẩn chia hai tổ phân biệt tiến hóa thử nghiệm tiến hóa thành vì g là sệ ổng cùng lì phì ổng nếu là trương lam thành công trong đó một cái g là sệ ổng cùng lì phì ổng là thuộc về hắn đề nghị này cuối cùng bị giáo sư hoặc tiếp thu tình huống ở phía sau cũng rất rõ ràng trương lam t r ư ớ c mang theo hai cái thiên vương cấp tư chất nhưng thực lực mới trung cấp hệ v ị đến đều giáo sư hoặc sở nghiên cứu đằng sau một cái chuyên môn thành lập đến cho băng hệ sở hai bộ kẹ mẩn chỗ sống tìm được bị băng bao t r ù n nham thạch hắn làm bộ để cho hai cái hệ vi đánh nhau một hồi sau đó cho chúng nó đều tăng thêm e ít tờ hai đạo tiến hoa tia sáng xuất hiện đợi đến tia sáng tán đi hai cái lớn lên giống hồ ly toàn thân làn da là màu lam nhạt trên đó mọc đầy rất khó phân biệt sắc bén gờ giáp b ộ kẹ mẩn xuất hiện cái này b ộ kỳ bản trên đầu hình ảnh liền giống như là đầu đội một đỉnh hai tầng bệnh chống lạnh mụ hệ vi nó thay t r ò n thân thể và trên đuôi đều có một chút hình thoi màu xanh đen điểm lẩm tấm tứ chi bên trên có màu xanh đen khu vực thoạt nhìn giống như là mặc dạy thông thường không cần phải nói hai cái này chỉ hệ vị đều thành công vào đa hóa thành g ờ lạ sệ ổng sau đó trương lam lại tìm đến sở nghiên cứu hậu viện một chỗ bao trùm lấy rêu xanh ánh mắt bên cạnh dựa theo phương pháp phía trên có chế tạo qua một lần kết quả ly p h ì ổng cũng thành công xuất hiện ly p h ì ổng chẳng những cùng g ờ lạ sệ ổng một dạng có hồ ly bề ngoài đặc trưng còn có mèo bề ngoài đặc trưng thân thể của nó là màu nâu móng luốt là màu nâu đen tựa như con mắt của nó bên thai đóa trung gian nhan sắc một dạng trên người của nó có một ít lá cây lỗ thai cùng cái đuôi thoạt nhìn cũng giống lá cây một dạng khiến cho nó thoạt nhìn có chút giống thực vật không thể không nói hệ vi tiến hóa hình đều rất có đại biểu tính tốt rồi tiếp xuống ta liền không lưu ngươi giáo sư hoặc nhìn xem trên tay mình liền cái bổ kỳ bản chính hai mắt phát sáng rất là quả quyết mưa lớn rồi lệnh đ ổ i khách cái này nghiên cứu cùng nhân rõ ràng là muốn đi nghiên cứu mới chiếm được hai cái hệ vi đối với cái này trương lam cũng lười quản trương lam đám người về tới biệt thự của mình bên trong xin thì ạ không biết suy nghĩ cái gì về tới gian phòng của mình bên trong v ã lệ gì thì là đi sân nhỏ tốt xỉ vì ổng thuộc tính đi giang cùng xem thấy thế không biết làm sao nghĩ cũng đi theo mà theo những người này rời đi trương lam về tới trong phòng của mình ghi danh máy tính tiến nhập cổ kẻ mẩn thế giới liên minh n g phỉ xì ổ website giao diện xem như đã bị liên minh thừa nhận chính thức tiến sĩ trương lam đã có trực tiếp tại họp phỉ s ỉ ổ w e p s i t u y ê n bố nghiên cứu luận văn các loại tư cách cũng không cần xét duyệt dù sao không có tiến sĩ hội đần độn phát biểu không nghiêm cẩn hoặc là sai lầm luận văn l a m như thế rơi có thể là mặt mũi của chính hắn tổn thất cũng là chính bọn hắn danh dự trương lam chờ thêm họp phỉ s ỉ ổ w e p s a i đem chính mình cùng l ạ n sở đối chiến video tiến hành nhất định cắt nối biên tập đi sau bố trí đi lên đồng thời hợp với hệ tiên dị thai phát hiện cùng đối với cái hệ này một chút bộ kẻ mận công bố ngoài ra còn có hệ vị ba loại tân tiến hóa hình hắn cũng cùng nhau công bố đây là giáo sư hoặc ý tứ trương lam hiện tại cũng coi là giáo sư hoặc sở nghiên cứu tiến sĩ hắn công bố cùng giáo sư hoặc công bố không có khác nhau làm xong tất cả những thứ này khó được trương lam muốn thư giãn một tí chính mình cũng chạy không mình một chút một mình hắn đi tới vạ lệ tảo ở nông thôn trên đường nhỏ một bên tàn bộ một bên hô hấp lấy không khí mới mẻ trương lam như vậy hài lòng nhưng toàn bộ tổ kẽ mẩn thế giới nhưng bởi vì hắn ban bố video hòa luận văn xôi trào cuối cùng cũng c h u y ể n đến lam t i n h thế giới hai cái thế giới lần nữa xôi trào ta đi ta nhìn thấy cái gì đó là cái giả video a đồng cảm lặn sợ sử dụng thế nhưng là ở nổ và chuẩn thân hỉ dậy gần làm sao có thể bị yếu bạo m à ồ nhẹ nhàng như vậy giải quyết diễn không giải thích trên lầu cũng là cơ t r í ta không nhìn video liền muốn hỏi các ngươi dựa vào cái gì muốn trương làm tiến sĩ cùng lạn sợ liên hợp lửa g ạ t im lặng các ngươi có thể xem hết video lại đến bình luận phần cuối có nói nguyên nhân sợ ngây người không nghĩ đến cái này thế giới vẫn còn có một loại hệ tiên dị thai loại này thuộc tính tồn tại từ đó long hệ dở dạ gồng thai mạnh nhất phe xương hảo cũng là hữu danh vô thực tốt bạo lực m à hại ồ, hệ tiên dị thai vật lý công kích đại lực sĩ h ù cập ở đặc tính khi dậy gần thua không an đây cũng là lạn s ở dùng thua nhất ngộng một lần a chỉ có ta bội phục trương lam tiến sĩ năng lực sao tuổi còn trẻ trở thành tiến sĩ hiện tại phát hiện những vật này cũng đều quá có phần lượng rồi a dù sao ta là yêu hắn trên lầu người là nam tỉnh uy uy trương lam tiến sĩ còn ban bố hệ vị ba loại tân tiến hóa hình cùng phương pháp cùng em tỉ ổng cùng ủng b ở rộng tiến hóa phương pháp đâu trương lam tiến sĩ thực sự là người tốt bình dân đại biểu ta muốn cả một đời ủng hộ hắn hô hến địa khu littler rút tảo năng khiếu là nghiên cứu bảo bổ kệ mẩn nơi ở tiến sĩ bậc nhịn không được cảm thán hoặc nên chết cười rồi à hậu sinh khảo uý cái này trương lam tiến sĩ thật lợi hại không biết đối với bổ kệ mẩn phân bố có hay không giải quyết tranh chấp hứng thú cột mồ muốn khóc ca cột mồ tại hồ ên địa khu thu diệp c h ấ n nghiên cứu vân thạch tiến sĩ cũng là đại biểu hồ ên địa khu cùng giáo sư hoặc c ử a c ệ vì người đang không ngừng có người phát ra sợ hãi thán phục cùng lúc cảm khái lúc này tại vã lệ tảo đi dạo một hồi trương lam d ừ n g bước chậm rãi q u a y người hỏi xin thị ạ ngươi cùng ta đây lâu như vậy có chuyện cứ nói a ta là có chuyện tới tìm ngươi xin thị ạ trong ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định nói ra dùng ngươi gạ cổm đến cùng ta đối chiến a tiền đặt cược cùng ta có quan hệ t r ư ơ n g hai trăm cùng xin thị ạ chiến đấu kết làm bạn lữ ước định hai mươi hai mươi xin nội địa khu sản t r i ế n tảo giao toàn tiến sĩ nhìn xem trong máy vi tính tin tức cái kia ăn nói có ý tứ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thực sự là kinh khủng hậu bôi a tuổi còn trẻ vậy mà nghiên cứu ra mới thuộc tính củng n g hệ vì mấy cái tiến hóa hình hoặc bên kia thật đúng là nhân tài đông đúc phúc cũng thế ta đều để cho hắn không nên cùng hoặc đánh cuộc hết lần này tới lần khác không nghe liên minh ở giữa tranh đấu có thể không phải chúng ta những cái này làm nghiên cứu người chơi chuyển a vừa nói giáo đoàn tiến sĩ khép lại trước người máy tính giáo đoàn tiến sĩ cùng giáo sư hoặc là bạn tốt hai người từng tại cùng nhau nghiên cứu qua tổ k ẹ mẩn về sau bởi vì phát hiện xỉ nộ i địa khu có càng nhiều huyền bí càng đáng giá xâm nhập thăm dò cho nên mới đến xỉ nộ i địa khu mà trong miệng hắn phụt sập là cái danh hiệu cái này tiến sĩ ưa thích nghiên cứu tổ k ẹ mẩn phụt sập vì vậy gọi tên cũng chính là xỉ nộ i xem như đại biểu cùng giáo sư hoặc đánh của người tiến sĩ ta lại đến rút bận điệu rồi lúc này ngoài cửa vang lên một giọng bé gái nghe được thanh âm giáo đoàn tiến sĩ thu hồi hiếm thấy nụ cười bình thản thanh â m chuyển ra là đạ i a đa tạ ngươi tới hỗ trợ đúng rồi gần nhất có quan hệ với ngươi idol trương làm tin tức mới có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú nhìn một chút Ở nổ va địa khu c ả nổ cô trấn cái này trương lam thật là lợi hại so sánh với hắn ta đây trẻ tuổi nhất bộ kệ mần nghiên cứu tiến sĩ cũng không coi vào đâu a nhìn xem máy tính mới tin tức chuyển đến vừa rồi trở thành một địa khu đại biểu tiến sĩ ổ dễ dù nhỉ và giật mình há to miệng ô dễ d ù nhịp tờ là trẻ tuổi nhất bổ kẹ mẩn tiến sĩ năm ngoái 24 tuổi thời điểm trở thành tiến sĩ vai cũng không tính là bổ kẹ mẩn tiến sĩ trên lý luận nàng là khảo cổ tiến sĩ hơn nữa nàng nghiên cứu cái này lịch sử là bổ kẹ mẩn văn hóa cùng nhân loại cổ văn hóa bởi vậy mới không có bị rất nhiều người biết rõ bởi vì nàng thiên môn nói trở về ô dễ d ù nhịp tờ nàng là bổ kẹ mẩn nghiên cứu thế gia xuất thân phụ mẫu cũng là làm nghiên cứu cũng đều là tiến sĩ từ bé mưa dầm thấm đất tăng thêm mình cũng đối với nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú nàng mới có thể tại 24 t u ổ i thời điểm trở thành cổ kẹ mẩn khởi nguyên cổ kẹ mẩn tiến sĩ cũng chính là bởi vì như vậy nàng mới biết được trương lam rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại rất muốn cùng cái này vị trương lam tiến sĩ trò chuyện chút à, hẳn là biết biết rõ rất nhiều vật thú vị à. phe nô n người thua không an ô dễ dù nhỉ ở trong miệng phẹn nộ là ở ở nổ và sở chỉ ạ tổng ct một vị tiến sĩ nàng là ổ dễ dù nhỉ t ợ tiến sĩ đại học thời kỳ bằng hưu chủ yếu nghiên cứu tổ kẹ mẩn ngộng cảnh hắn cũng là ở n ổ vạ xem như đại biểu cùng giáo sư hoặc đánh của người ổ dễ dù nhỉ t ợ tiến sĩ chúng ta tới tìm ngươi cáo biệt rồi lúc này ngoài cửa truyền đến hai cái giọng cô gái hấp dẫn ổ dễ dù nhỉ t ợ lực chú ý là rộ xạ cùng hiệu đ ạ i A. ổ dễ dù nhỉ t ợ nở nụ cười các ngươi nghĩ ký trạm tiếp theo đi nơi nào sao đi c ả n tổ đi c ả n tổ rồi rộ xạ cao hứng bừng bừng nói à làm sao lại muốn lấy đi c a n t ổ không phải nghe các ngươi nói nguyên bản kế hoạch đi hổ ền sao ô dễ d ù ni v ợ có chút ngoài ý muốn còn không phải rổ xạ cái này hoa si hiệu đ ã lấy tay nâng trán im lặng đạo nói cái gì muốn đi gặp một lần trương lam thiên vương các ngươi nghĩ đi gặp một lần trương lam ô dễ d ù ni v ợ lộ ra một tia biểu tình hâm mộ đạo ta cũng nghĩ à rất muốn cùng hắn trò chuyện chút b ổ kẹ mẩn khởi nguyên câu nói này ô dễ d ù ni v ợ cũng không nói ra miệng cái này khiến rổ xạ hiểu sai ý cho là mình tìm tới tổ chức rất là vui vẻ nói ra đúng không đúng không tiến sĩ ngươi cũng muốn đi thôi hiệu đạ chính là mạnh miệng hiệu đạ cạ lọt địa khu tuổi trẻ thật tốt ta ta cũng nỗ lực a xì、sì、cạ m ỏ tiến sĩ trong mắt xuất hiện hâm mộ tia sáng ạ lọt là địa khu hoặc tháng sau rõ ràng còn có vài ngày như vậy thời gian lao già này muốn cười chết rồi a ha ha ha b ợ nẹn muốn khóc rồi nói chuyện chính là cụ cụ ải tiến sĩ hắn là chủ yếu nghiên cứu tổ kẻ mần sử dụng chiêu thức tiến sĩ mà trong miệng hắn bợ nẹt tiến sĩ tại ạ lò lạ địa khu nghiên cứu một cái tên là ủ n trạ hởm hổ lệ địa phương nhưng tạm thời còn không có phát hiện cái gì thần diệu trên toàn thế giới tiến sĩ đều bởi vì trương lam lần này phát biểu luận văn mà nhấc lên thảo luận phong trào mà lúc này trương lam đi theo x ỉ n thi ạ đến rồi một cái rộng rãi địa phương hỏi ngươi nghiêm túc sao trương lam thực sự không nghĩ tới như vậy cầu hết sự tính phát hiện trên người mình nhưng giống như lại hợp tình hợp lý a ngay mới vừa rồi x ỉ n t h ị a biểu thị muốn cùng hắn một đối một nếu như hắn thắng x ỉ n t h ị a ngay tại tương lai gả cho hắn nếu như thua x ỉ n t h ị a cũng không nói sẽ như thế nào chín về phần ngang tay x ỉ n t h ị a nói về sau lại tranh tài qua nói tóm lại x ỉ n t h ị a vậy mà lấy chính mình xem như tiền đặt cược tranh tài trương lam làm sao cũng không nghĩ ra x ỉ n t h ị a là sẽ làm chuyện này tình nữ nhân cái này cùng nàng nữ cường nhân bề ngoài không phù hợp cũng cùng nàng lựa chọn khó khăn chứng tính cách không phù hợp a nhưng là x ì n t h ị ạ lý do rất đúng vậy ai bảo trương lam thấy hết nàng đây hơn nữa còn là hai lần lúc ấy x ì n t h ị ạ hỏi ngược lại trương lam một câu ngươi đều nhìn hết ta chẳng lẽ hội cho phép nam nhân khác lại nhìn thấy sao cái vấn đề này trương lam á khẩu không trả lời được chỉ cảm thấy x ì n t h ị ạ hiểu rất rõ hắn làm người cùng tính cách a không thể chê vậy liền đánh chứ tới đi không muốn lằng nhà lằng nhằng xin thì ạ ánh mắt trở nên sắc bén khí thế trên người đột nhiên chuyển biến thay đổi bình thường bình dị gần gũi thậm chí còn có một chút mơ hồ bộ dáng lên g ạ cồn vừa nói xin thì ạ thả ra chính mình vương bài g ạ cồn t ố t trương lam thấy thế cũng không giả ánh mắt ngưng tụ đồng dạng ném ra bổ kỳ bản lên g ạ cồn giống theo hai đạo bạch quang hiện lên hai cái g ạ cồn xuất hiện trong sân l o n g chảo giờ dạ gồng c ỡ trương lam cùng xỉn thi ạ thanh âm đồng thời vang lên xa hai cái gạ cổm ánh mắt biến đổi nhớ tới buổi sáng không có đánh hoàn chiến đấu cũng nhận chân bá hai cái gạ cổm cũng bay bắn đi ra ẩm hai cái long c h ả o dơ dạ gổng c ơ n cùng nhau đụng vào nhau bổ hai lần đủ àn trọng xỉn thi ạ trước tiên phát ra biến chiêu chỉ lệ đôi rồng dơ dạ gổng tải giờ khác này trương lam ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc trận đấu này hắn tuyệt đối ở thế yếu bàn về quán quân huấn luyện ra nắm giữ ý chí hắn không bằng xỉn thị ạ lâu hai cái gạ cổm nắm giữ kỹ năng cơ bản giống nhau đặc tính ẩn tăng đặc tính cũng đều m ở dạng nhưng đẳng cấp bên trên đã có tranh l ệ n h mặc dù hai cái bổ kẹ mấn đều ở quán quân cấp có thể xỉn thị ạ gạ cổm đã ở vào quán quân cấp đ ỉ n h phong mà trương lam gạ cổm mới vừa vặn đột phá đến quán quân cấp đây chính là tranh l ệ n h cái tranh l ệ n h này không lớn dù ở loại này cao đoan trong quyết đấu nhỏ xíu tranh lệch đều có thể quyết định một trận tranh tài hướng đi nhưng trương lam n h ư n g như cũ rất bình tĩnh hán cả đời này không muốn thua bất luận cái gì một trận tranh tài gạ cuộn long chi n ộ giờ ra gầm dạ. các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm lẻ một trương lam vs xin t h ị ạ s ạ t ổ xì hướng z phát ra nghi vấn hai mươi mốt hai mươi zk cái này xin t h ị ạ tỉ tỉ và trương lam k là ở quyết đấu sao trên một ngọn núi theo phía dưới nhìn lại vừa v ẫ n có thể nhìn thấy trương lam cùng xìn t h ị ạ tỉ thí địa phương lúc trước từ giáo sư hoặc sở nghiên cứu rời đi xạ tổ xỉ cùng z đúng lúc tại cái này gặp được trương lam cùng xìn t h ị ạ đối quyết ân sato si trận đấu này xem thật kỹ z gật đầu một cái ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc sato xỉ không rõ ràng hắn có thể rất rõ ràng xìn t h ị ạ thực lực và địa vị mang ý nghĩa cái gì phía dưới hai cái g ã cồm ngay từ đầu xuất hiện liền tiến hành về khí thế đọ xước z có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế loại này ác bức cảm giác tợn z、giờ. đó là quán quân cấp bộ kẹ m ẩ n khí thế phía dưới tiến hành là một trận quán quân chiến loại chiến đấu này có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy z phải bắt được khoảng cách gần như vậy thưởng thức loại này tranh tài cơ hội chủ yếu nhất là tại z phát hiện trương lam có quán quân cấp thực lực về sau trong lòng của hắn một loại trở nên mạnh mẽ dục vọng trở nên càng cường đại đúng sa tổ s ị nguyên bản còn muốn nói điều gì nhưng rét trạng thái bây giờ để cho hắn không dám mở miệng đành phải tràn đầy phấn khởi quan sát bắt đầu phía dưới chiến đấu long chi nộ giờ ra gồng ra lúc này trương lam thanh âm truyền ra ẩm trong t r à n g xin thì ạ g ạ cổm rỗi r a dư móng nuốt trên đó xuất hiện từ sắc qua n mang từ bên trên đánh xuống tiếp đó để cho tiện lại không nước số lượng từ xin thì ạ g ạ cổm tên gọi tắt ít g ạ c ổ m trương lam g ạ cổm tên gọi tắt z g ạ c ổ m n ẩm Z cồm tại rét gà cổm thu hồi cùng ít gà cổm đụng nhau lòng c h ả o giờ dạ gổm cỡ mạnh liệt xoay người một cái xuất hiện năng lượng màu tím cái đuôi nên đón tiếp lấy cùng ít gà cổm móng vuốt xúc đụng nhau và chạm lập tức ít gà cổm cảm nhận được rét gà cổm trên đuôi chuyển tới to lớn l ự c đạo trong lúc nhất thời có chút ngăn cản không nổi bất quá nó sử dụng là bổ hai lần đủ ăn trộm ẩm tại rét gà cổm thu hồi sử dụng lòng c h ả o giờ dạ gổm cỡn móng vuốt thời điểm ít gà cổm cũng tương tự chống ra một cái tay sử dụng bổ hai lần đủ ạn chọc bên trong kích thứ hai lần nữa đánh vào z gạ cồm trên đuôi cũng nhưng vào lúc này xin thi ạ đ ố n g nhiên lên tiếng đôi rồng d i ờ dạ gồng tải ẩm trong tràng ít gạ cồm hai cái xuất hiện năng lượng màu tím hai tay tất cả đều đánh vào z gạ cồm trên đuôi nguyên bản bị áp chế tình huống lập tức đảo ngược lại z gạ cồm lâm vào thế yếu có thể lúc này z gạ cồm đang sử dụng đôi rồng d i ờ dạ gồng tải về sau cũng không có đình chỉ chuyển động mà là tiếp tục xoay tròn chính diện lần nữa nhắm ngay ít g ạ cổm trong miệng ấp ủ một đạo màu tím sóng xung kích phun ra đi đạo ánh sáng này sóng chính là lòng chi nộ giờ dạ gồng dạ mang theo sóng xung kích ẩm sóng xung kích khoảng cách gần chúng mục tiêu ít g ạ cổm nó bị đánh bay rớt ra ngoài nhưng lại tại ít g ạ cổm tại ngã xuống lập tức trên đuôi cũng xuất hiện từ sắc quang mang từ thấp tới cao bổ ra ba đôi rồng giờ dạ gồng tài đánh vào rét g ạ cổm trên cằm đồng dạng đưa nó cũng đánh bay ra ngoài khá lắm không hổ là x ỉ n thị ạ trương lam ánh mắt ngưng tụ nguyên bản định thừa thắng s ô n g lên hết thẻ suy nghĩ toàn bộ bóc tát trước đó x ỉ n thị ạ chiêu này thao tác trương lam không ngờ rằng cuộc tỉ thí này giao thủ tốc độ thế nhưng là rất nhanh không có cho người gặp chiêu phá chiêu cơ hội chờ hắn nghe được x ỉ n thị ạ hô lên đuôi rồng rờ dạ gổng tại hai chữ thời điểm đã không kịp dưới chỉ lệnh mới x ỉ n thị ạ bởi vì trước đó để cho ít gạ cồm sử dụng bổ hai lần đủ ạn t r ọ n còn có phản ứng thời gian làm ra đuôi rồng dở dạ gổng tài sau bộ tuyệt chiêu chỉ lệ n h sở dĩ ít gạ cổm đang bị rét gạ cổm long chi nộ dở dạ gổng dạ đánh c h ú n g về sau mới có thể lấy thương đổi thương đồng dạng cho rét gạ cổm cũng chế tạo tổn thương đồng thời cũng cắt đứt trương lam nguyên bản một loạt kế hoạch thú vị trương lam n ế t miệng lên vẻ hưng phấn độ con g thật không nghĩ tới đối diện xìn thì ạ lúc này trong lòng càng thêm chấn kinh nàng nguyên bản chỉ cho là trương lam chỉ là có quán quân cấp thực lực gạ cổm cũng rất không tệ đưa ra lần này đối chiến nguyên nhân cũng bất quá là nàng nhận được một cú điện thoại m u ố n sớm hồi xin n ộ i sở dĩ lâm thời hưng khởi muốn cùng trương lam làm xuống ước định lần này quyết đấu xin thị ả nguyên bản kế hoạch để nó đã bình ổn cục kết thúc chờ sau này lại cho trương l a m cơ hội khiêu chiến chính mình xin thị ả đang hỏi trương lam thời điểm trừ bỏ câu kia hỏi lại kỳ thật còn có một câu không nói kia chính là hắn xin thị ả tất nhiên bị một cái nam nhân thấy hết cái kia xem như kèm lệ nhất tộc thành nữ đ ờ i này hoặc là một người qua hoặc là cũng chỉ có thể đi theo nam nhân kia hiện tại trương lam cho thấy để cho nàng coi trọng một chút thực lực và tiềm lực cho nên nàng muốn vì đằng sau cái kia khả năng cố gắng một lần không thật không nghĩ đến cái này một lần dò xét là như vậy kinh hãi c ù n g thích khi trước tranh tài xin thì ạ trực tiếp triển khai quán quân cấp khống tràng năng lực loại năng lực này thông thường có thể nghiền ép thiên vương cấp khống tràng có thể sự thực là nàng ra tay trước bắt đầu tiến công cuối cùng đi bị động tiến hành phòng ngự cùng phản kích t ừ phe tấn công trở thành phòng thủ phương sau đó chuyển đổi lẫn nhau điều này đại biểu trương lam không c h à n g trí ít không thể so với nàng yếu q u á n quân cấp không c h à n g không biết có hay không ý chí xin thì ạ trong lòng hiếu kỳ thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc cất cao giọng nói gạ c ụ n long thần lao xuống giờ dạ gầm rụt. xin thì ạ lần nữa ra lệnh trong tràng ít gạ c ụ n một cái linh hoạt quay người k h ô n g chế tốt thân thể trên người lập tức xuất hiện màu tím mang kim quan mang vừa rơi xuống đất trên chân dùng s ứ c tăng tốc độ liền hướng rét g ạ cồm lao đến g ạ cuộn long chi chấn động giờ dạ gổng ùn sệ trương lam cấp tốc làm ra ứng đối cùng phản kích ngay tại lúc này nhảy dựng lên xa mặt đối với hướng về chính mình nhanh chóng lao tới ít g ạ cuộn rét g ạ cồm không sợ chút nào cũng không có bị cái kia sát ý ngút trời ảnh hưởng đến trong miệng tụ tập được màu tím chấn động sau đó một đoạn thời khắc tại trương lam phát ra nhảy lấy đà chỉ lệnh thời điểm nó cánh tay hai bên cánh khẽ vỗ thân thể đ ỗ n g nhiên cất cao 0.1, vừa vặn tránh đi cao tốc trùng kích tới được ít gà cồm z gà cồm lần này vừa vặn đi tới ít gà cồm ngay phía trên trong miệng long chi chấn động giờ dạ gổng tủn s ẽ phát xạ ra ngoài ít gà cồm bởi vì thân thể quá tính vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng phía trước phóng đi sau lưng tình huống không cách nào phản ứng mắt thấy màu tím long chi chấn động giờ dạ gổng tủn s ẽ liền muốn đánh trúng ít gà cồm nhưng vào lúc này ít gà cồm dựa thế đầu hướng phía trước bổ nhào về phía trước sử dụng đào hang địt kỹ năng lẹn vào lòng đất ẩm z gạ c ù m long chi chấn động giờ dạ gồng bùn xê lướt qua ít gạ c ù m phía trên đánh vào trên mặt đất cái này hội trên đỉnh núi xạ tổ xì hướng z tò mò hỏi z ca vì sao trương lam ca cùng xỉn thị ạ t ỷ t ỷ đều chỉ để cho gạ c ù m sử dụng long hệ giờ dạ gồng thai kỹ năng chắc là sẽ không cái khác tuyệt chiêu vẫn là cái gì t r ư ơ n g hai trăm linh hai z đ ờ i này hối hận nhất sự tình cho xạ tổ xì phổ cập khoa học 20, 2, 20. bởi vì thuộc tính nhất trí tăng thêm định luật z nhìn thoáng qua xạ tổ si giải thích nói bổ kẹ mẩn đều có thuộc tính của mình làm một loại bổ kẹ mẩn xem như công kích phương nó sử dụng chiêu thức thuộc tính nếu như cùng thuộc tính nhất trí uy lực của chiêu thức sẽ thành vì lúc đầu lần bất luận cái gì thuộc tính bình thường chiêu thức đều có thuộc tính nhất trí tăng thêm lấy một thí dụ ta có t r ả gì d ơ t t r ả gì d ơ t là hỏa hệ phỉ giờ hai cùng phi hành hệ p h ở lì hình t hai nó sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu lại nhận thuộc tính nhất trí thêm được ảnh hưởng t ỷ như hỏa diễm phun ra phở là mẹt g i ả ở nguyên bản uy lực thiết lập là chín mươi mà nói uy lực cơ hội tăng lên tới một trăm hai mươi mà ta trạ d g i ậ t cũng sẽ sử dụng hệ điện hệ lẹt chịp thai lôi điện quyền thơn đờ bún kỹ năng sử dụng kỹ năng này vẫn như cũ có thể đối với một chút thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn sinh ra gấp hai hiệu quả nhưng lại sẽ không có thuộc tính nhất trí tăng thêm bởi vì trạ d g i ậ t không có được thủy thuộc tính lại tỉ như Ta có mà ộ t cái vi nở xoa, l hệ hỏa thai hệ thai hệ thai ánh hoặc hệ hỏa thai kỹ năng nọc độc, đều sẽ có thuộc tính nhất trí tăng thêm hiệu độc độc độc, đều cùng có có nọc có sần sử sần tồn nó dụng năng nắng liễn năng giặt tại, giặt trí tăng diễm, gờ gờ kỹ kỹ là Mà quả. sẽ bây giờ chương lam cùng xỉn thi ạ quán quân sử dụng cũng là g ạ cốm g ạ cốm là mặt đất hệ gờ gổng thai cùng long hệ giờ dạ gổng thai tồn tại cái này hai mươi cái bộ kèm mẩn bị băng hệ s ờ thai bốn lần khắc chế bị long hệ giờ dạ gổng thai gấp đôi khắc chế bây giờ còn thêm một cái chương lam mới vừa phát hiện hệ tiên dị thai cũng có thể đối với nó sinh ra gấp đôi khắc chế mà gạ cổn g cũng không biết băng hệ s ở thai cùng hệ tiên dị thai kỹ năng mà long hệ d ở dạ gổng thai kỹ năng lại là am hiểu nhất kỹ năng tăng thêm ta trước đó nói thuộc tính nhất trí tăng thêm định luật có thể đối với đối phương sinh ra lớn nhất công kích hiệu quả sở dĩ bọn họ mới có thể chủ yếu dùng long hệ d ở dạ gổng thai kỹ năng đương nhiên đây cũng là bởi vì long hệ d ở dạ gổng thai kỹ năng rất khó lường tỉ như long c h ả o giờ dạ gồng c ờ đôi rồng giờ dạ gồng tải long chi chấn động giờ dạ gồng cùn sệ long thần lao xuống giờ dạ gồng dù các loại dính đến đủ loại hình thức xa gần sở dĩ bọn họ mới có thể lựa chọn sử dụng long hệ giờ dạ gồng thai kỹ năng trận này quyết đấu nếu như tất yếu đúng là phải dùng long hệ giờ dạ gồng thai kỹ năng đánh liền tốt hơn nữa bọn họ cũng không chỉ là chỉ dùng long hệ giờ dạ gồng thai kỹ năng vừa rồi xỉn thì ạ quán quân g ạ cùm sẽ dùng đào hang địt kỹ năng ngươi hiểu không Z vừa nói nhìn về phía một bên xạ tổ xì đôi mắt sáng tỏ